chương bốn trăm mười một như thế nào còn chưa tới chương bốn trăm mười một như thế nào còn chưa tới mặc dù tống thanh văn đụng vào chu gia ảnh cũng không phải là trương thanh nhai các loại c h â n quân dẫn đạo gây nên nhưng để tống thanh văn cùng vi diên khánh tiếp xúc càng mang theo hắn tung hoành cấm nhiệm lâm lại là trương thanh nhai đ á m người cố ý vi chi kết quả dù sao vi diên khánh là dị tộc thân thuộc muốn hắn vô thanh vô tức vì nhân tộc sử dụng nhất định phải cầu thích hợp khống chế thủ đoạn mà tống thanh văn tính tình quái vợ không vì đồng môn chỗ vui lại cương trực công chính lại tám chín phần mười có thể thành tựu huyền an dĩ nhiên chính là người chọn lựa thích hợp nhất chỉ cần một kỳ đồng v i diên khánh kết bạn giao hảo lại thêm lấy mật thiết cái kia sau này liền sẽ trở thành visa đồng nhân trong tộc cầu đ ố i càng là có thể tại tống thanh văn thành t i ể u huyền đan về sau d ự a thế lôi cuốn dẫn đạo visa hướng nào đó một phương hướng phát triển mà trong quá trình này cũng muốn tận khả năng địa chặt đức visa cùng thế lực khác liên hệ chí ít không thể quá thân thiết cắt tốt gọi visa chủ yếu ý vào tất cả tống thanh văn c h i n thân giống như tây nam ra nhà visa có thể cùng bốn nhà giao hảo nhưng tuyệt không thể đến lăn lộn làm một băng tình trạng không phải tham dự thế lực càng nhiều lại không thể tới bẩm báo tình hình thực tế cuối cùng cáng liền không dù ễ không khánh Khang Kỳ chế. nhân chính như thế, hắn thầm nhà, nhất Thuận, Chu、gia、Anh hai Cũng nguyên bọn cần dẫn diên Nam bốn liền người. Gia đắc Tây âm là lại là tại tội tốt mới vi đạo, d để sao cái trước là trị ra nơi dựa d ấ m khách hành mà lại còn là tây nam đông đảo hóa cơ cảnh tu sĩ bên trong có hy vọng nhất chứng thực huyền đan một trong mấy người trọng yếu nhất chính là hắn xuất thân giữa phố phường tâm tính phương diện đồng dạng không thành vấn đề chỉ cần tiến thêm một bước cái k i a vô luận là hắn đạo diễn tông vẫn là triệu đình đều nguyện ý ban thưởng phụ tu bảo vật giúp đỡ chứng thực huyền đan ngoài ra ra hỏa này còn cực kỳ mang thù chỉ cần vi diên khánh cùng hắn kết thù kế toán loại t i ê u kỳ thành liền c h â n quân visa muốn đi tây nam tranh lợi đều đem cực kỳ khó khăn chính ra cũng sẽ bài xích visa mà chu gia anh làm chu gia c h ú n g vọng sở quy tiên tiêu vi diên khánh nếu là cùng nàng cũng kết thù cái kia visa hướng tây nam phát triển ý nghĩ cơ hồ có thể đoạn tuyệt tây bắc qua xa xôi đông bắc lại có nơi hiểm yếu ngăn cản tự nhiên là chỉ có thể bị n ắ m cái mũi hướng đông nam đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền đục phải còn có thể phát hiện chu gia nữ tu tung tích xem ra tống sư đệ tu vi lại tinh thầm không thiếu trưng thanh ngai một bên duy trì pháp trận vận chuyển một bên thần niệm rủ xuống nhìn b ê n ngông bất quá là một mình nghiên cứu lục lọi ra chút môn đạo đi ra kém xa thanh ngai n g ư ờ i một bên tử yên c ư ờ i nhạt nói xong đầu ngón tay h ư ớ n g phía dưới điểm nhẹ cấm niệm lâm liền lạc yên phát sinh biến hóa vi d i ệ u làm đạo diễn tông lịch luyện tri địa cấm niệm lâm tự nhiên không phải thuần túy cỏ cây rừng rậm trong đó cây cối đất đá trên thực tế đều là chuyên môn luyện chế độ v ậ t càng nắm chắc hơn lấy t r o n kế pháp trận b a phủ tu si chỉ cần bước vào trong đó cơ bản cũng chỉ có thể tùy ý trận sư bài bố lại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống bình thường đạo diễn tông kỳ thật cũng sẽ không ngầm thao tác lấy bảo đảm lịch luyện công chính công bằng nhưng bây giờ muốn tính kế vi diên khánh vậy dĩ nhiên phải thật tốt thao tác một hai mà vi diên khánh chuyển thế không có bất kỳ cái gì thần dị cái kia cải biến dừng dậm một chút phương hướng để hắn đụng vào chu ra anh đám người coi như lại cực kỳ đơn giản đương nhiên biện pháp này cũng không thể dùng nhiều bằng không coi như vi diên khánh không phát hiện được cũng tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi để bản tọa nhìn xem ta đạo diễn tông đệ tử khác tại chỗ nào cùng lúc đó tại cấm n i ệ m lâm phía bắc khu vực đất đá quần quận không ngừng bỏ chạy nhưng cảm giác sau lưng cái k i a đạo đổi sát không đông khí tước hắn cũng là đột nhiên liền ngừng trật từ trong đất c h u i ra trong mắt tràn đầy tức giận không d ấ t đúng không ngọc như yên hắn nghiêm nghị quát trong cơ thể linh lực đổ xuống mà ra trong nháy mắt tại quanh thân ba t r ư ợ n g phạm vi ngưng tụ nồng đ ầ m bân yên trắng toát quần quận biến hóa lây c h e thân hình dùng cái này càng chặt chẽ hơn địa cấu kết địa mạch bổ doanh tự thân khí cơ chỉ tiếp đây là động thiên thế giới địa mạch khí cơ kém sang n o à i giới cũng là chém đứt hắn yêu thế chỗ phát bảo trấn nguyên sơn cũng lộ ra trong tay ở giữa tụ thế hiển uy rất có một lời không hợp liền n ệ người xu thế ngoài ra tại nữ tu trong tay áo càng là dán mấy trương nhị giai phù lục có k h ắ c b ổ doanh t r a n g khí đa n thuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào từ trấn giai hà gả cho chu cảnh hoài làm vợ chu gia liền toàn lực vun trồng hắn lĩnh hội tại mấy năm trước cũng là một khi đố nộ thành cựu phù lục đại sư đền bù chu gia tại phù lục nhất đạo bên trên trống chỗ nhị giai phù lục tự nhiên cũng không còn như vậy khan hiếm mà tại quận quốc bên trong chu tu khanh đệ tử tống kê tân cũng tại khổ nghiên hơn mười năm về sau rửa sạch duyên hoa thành tựu i cuối cùng đan đạo nhị giai điều này cũng làm cho chu gia lập tức có ba vị đan đạo đại sư một là khách khanh đan khế tử một là b ả n tộc tử đệ tú khanh còn lại chính là đệ tử này tống kế thân đều là cùng chu gia có chút to lớn quan hệ cùng lúc đó tại chu gia anh ngưng tụ khí thế bất quá mấy tức thời gian hậu phương liền có một đạo hàn mang đ ố n g nhiên đánh tới văng hàn l ệ n h đầu xương thẳng bức tâm thần càng có trận trận kiếm ý đối diện chém xuống văng xương như x ư ơ n g tấn manh lan tràn chỗ đến đều kết xương ngưng băng đem rừng rậm đều đông kết mạng lớn có chút cây tối càng là trực tiếp đứt gãy uy thế kinh khủng kinh hãi mà ngọc hà vân yên đồng dạng s ô i trào mãnh liệt thanh thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trực tiếp cùng cái kia băng hàn chạm vào nhau trong nháy mắt buộc phát kinh khủng ý thế quét sạch từ phương giang dắt chỉ gặp bốn phía có cây dễ như t r ở bàn tay bị nổ t ậ n gốc ngăn trở phá diệt mà cái kia rào rạt vân yên cũng bị băng hàn triệu tịch chỗ đông kết nhưng mỗi làm liền muốn triệt để ngưng kết lúc ngọc hà vân yên liền hóa thành kiên cấu ngọc nham hậu phương thì vọt tới càng ngày càng nhiều vân yên vòng đi vòng lại dưới tống thanh văn không chỉ có không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt ngược lại còn bị băng thạch ngọc nham một chút x một tiếng vang thật lớn truyền ra trước mặt băng ngọc thạch trụ đ ô n g nhiên nổ nát vụn ra hóa thành vô số trong suốt mảnh vỡ nổ bắn ra b ố n phía tống thanh văn đứng sừng sững giữa không trùng còn chưa kịp bình phục khí tước liền có một phương trượng đại hắc ảnh từ nổ tung bên trong tập ra chỉ là khinh khinh đụng một cái liền có một cỗ kinh khủng c ự lực xâm nhập hắn trong cơ thể linh lực bình chướng ẩm băng nổ nát vụn hải cốt huyết nhục cũng gây vỡ nát diện đem đập bay xa vài c h ụ c trượng khí cơ nghịch tuân ra khó định mà cái tia phương hắc ảnh không phải cái khác chính là pháp bảo trấn nguyên sơn không cho ngươi chút g a o hơn m ế m thử thật cho là ta dễ khi dễ sao chu gia anh thanh â m tự vân khói bên trong chuyền đến sau lưng thất truyền linh luân phát sáng tăng gọn bốn phía thanh khí cũng theo đó quần c u ộ n tướng che chở tướng mà ra chỉ dưới khí tức cũng là trong nháy mắt cường đại hơn hai lần đồng thời còn tại không ngừng c ấ t cao chỉ gặp hắn tay cầm hư sắn cái kia nổ nát vụn bốn phía ngọc thạch mảnh vỡ liền đều trôi lơ lửng bắt đầu như vô số đạo ám nhận đánh út về phía tống thanh văn rơi đập chỗ uy thế m ã n liệt đâm vào phá không rung động ngọc hà vân yên cũng như nước thủy chiều chút xuống tàn phá bừa bãi m á n liệt như thiên la địa võng vây quét lan tràn t tống thanh văn dù sao cũng là đạo diễn tông tiên tiêu mặc dù nhất thời không quan sát bị trấn nguyên sơn tập kích nhưng như cũng cường hoành m á n h liệt trong tay hàn g kiếm v u n g vẩy được hàn t h á n g tại quanh thân gần như hình thành tuyệt đối phòng hộ ngọc thạch mảnh vỡ một bộ đi lên liền nổ nát vụ thành đ ầ y trời b n t mịn ngọc hà vân yên thì càng khó xâm hàn phòng có thực lực như thế lại đi ti tiện hành vi quả nhiên là âm hiểm vần đạo hôm nay liền trừng phạt ngươi đ ạ i ác tống thanh văn cao dọ quát pháp kiếm uy thế càng lạnh đầu xương hóa thành rất nhiều hàn mang tập cướp bột phía cũng là chém ngưng kết thành kiến cấu ngọc nham cũng ngăn không được kiếm ý phó mang cũng may đường đất thiện ngự thiệt phỏng càng có c h ấ n nguyên sơn tại âm thầm thỉnh thoảng tập kích nghệ như liên đánh vỡ mũi kiếm hàn mang ngăn cản bình t r ư ớ n g khiến cho tống thanh văn như thế nào h i ể n u y nhất thời bán hội cũng khó từ đó phiên phá cụm bên trong thoát khốn ngược lại là tình cảnh càng nghiêm trọng nhưng đường đất đến ở đây mất cũng ở đây tại không sử dụng thủ đoạn khác hoặc là chấn pháp gương đá tình hùng dưới chu gia anh thật đúng là không có cái gì đặc biệt cường đại s á t t r i ê u cho nên cho dù thủ đoạn nhiều lần ra liên t ụ trong thời gian ngắn cũng khó đem tống thanh văn chấn áp bất quá coi như nhất thời bán hội không chấn áp được gia hòa này chu gia anh cũng hồn nhiên không có ý thu tay i ể như n i giáo hơn một phen. Theo thời gian một chút xíu trôi tới hai ê n định hơn phen. Tống Thanh Văn cũng là bị ép tới càng vật. Cả hai công sát tạo thành là là dự d bị hảo hảo Theo chút chật cả tạo sát một một vật, ép qua, xíu vi điên càng cuồng hướng bốn làn phía thế r à n c o dù là lâm cấm niệm lâm ép t h cũng động á n phương viên gần trăm trượng h cho khu vực trăm m t m ả h h vết t ư ơ n Như tĩnh h ế đ tự nhiên kinh động đến trong rừng tu sĩ khác nhưng ở cảm nhận được kinh khủng dư vi về sau cũng là thức thời rời đi dù sao đoạt châu làm trọng m ạ o m bội tham dự trong đó làm không tốt liền bị liên lụy đạo hữu muốn trừng trị tại hạ chút thực lực ấy sợ là có chút không đủ a chu ra anh nhận vào ngọc hà vân yên bên trong trong cơ thể linh lực quẩn quẩn không kiệt trong tay sơn n h ạ t thì không ngừng ném ra lấy nện trong x ư ơ n g mủ dậy đ ặ t đạo thân anh kia khác không quên mở miệng trào phúng miệng lưỡi bén n ọ n một cây ngọc đâm bỗng nhiên đánh tới cho dù bị kịp thời chặt ước, nhưng thủ đoạn khác oanh tập cũng vẫn là đánh cho tống thanh văn chống đỡ không kịp khi thế chập trùng khó định hàn ánh mắt lạnh lùng như cũng vô tình nhưng chỗ sâu lại là nổi lên bất đắc dĩ thần sắc một bên chống đỡ ứng đối một bên cảm giác bụt phía nóng trong dị động phát sinh như thế nào còn chưa tới đừng nói là thật muốn ta cùng ra h ỏ a cùng ra hỏ này t i ế mà tại hắn suy nghĩ chưa tán thời khắc cách đó không xa thì đột nhiên hiện hiện một đạo truyền tống quan mang trong đó chính là vi diên khánh chương 412, liền đ ể bọn hắn đi chương 412, liền đ ể bọn hắn đi trông thấy vi diên khánh đến tống thanh văn trong lòng cũng là nổi lên v n sóng dù sao khả năng đủ tại như thế thời điểm then chốt truyền tống đến tận đây hiển nhiên là tông môn trưởng lao âm thầm gây nên vi hình ngươi tới được vừa vặn mà theo vần đạo cùng nhau trừng trị khối ưu ác tính này vi diên khánh áo q u ầ n rách nát khi tức p h ủ phiếm không chừng cũng là phá lệ c h ậ vật mới hắn vì để tránh cho trợ mặt thế là liền hướng một cái khác phương hướng đánh tới làm che lấp mê hoặc nhưng chưa từng nghĩ nơi đó thật là có hai cái đạo diễn tông đệ tử hơn nữa còn là hắn cùng tống thanh văn đoạt lấy nhân tuyển mà bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hai người bọn họ cũng là đuổi theo hắn oanh kích càng là hô bằng hưu d â n bạn làm mây quét làm cho hắn không thể không bước xuống một viên khác biệt vị châu làm truyền tống không hiểu thấu liền truyền tống đến phương này khu vực hắn cũng không kịp ổn định tự thân khí tức nhìn qua trước mặt kịch liệt chém giết hai người cũng là vì đó ngơ ngẩn suy nghị điên cuồng vận chuyển lấy như thế nào truyền tống đến như thế khu vực、A? nguyên bản hắn c ố ý kéo dài liền là nghĩ đến điều hòa từ đó hai bên đều không được tội nhưng bây giờ sự t ì n h đều bày ở trước mặt lại là làm cho hắn không thể không lựa chọn nếu như lựa chọn trợ giúp chu g i a anh cái k i a tống thanh văn này cá tính tình váy vợ cực khả năng thành t h u huyền đan hảo hữu liền tất nhiên mất đi hết lần này tới lần khác chu g i a còn chưa nhất định cảm kích dù sao hiện tại visa tại tây nam mấy đại thế lực trước mặt quả thực chưa có xếp hạng b ê ngoài n nhiều lắm là liền là hướng tây nam đô hộ phủ phát triển lúc nhớ tới ngày xưa lão tổ tỉnh cũ không nhằm vào quá nghiêm trọng còn lại liền không cái gì c h ố tốt mà trợ giúp tống thanh văn mặc dù cực khả năng đạt được một vị huyền đàn chân quân tình nghĩa nhưng tất nhiên sẽ đắc tội chu ra cái kia lại hướng tây nam phát triển cơ hồ liền là không thể nào v ề phần nói cả hai đều không rút kia liền càng là muốn chết hành vi từ xưa ai đều chán ghét c h u n g lập phái chớ nói chi là lập tức thế cục vi minh mau tới giúp ta tống thanh văn gặp vi diên khánh chậm trả bất động cũng là thêm cây bốc trong tay hàn kiếm phong mang bắn ra liền có một vòng băng xương lộ ra tại trong rừng càng đem ngọc hà vân yên chấn động rất nhiều ngọc thạch nham trụ chấn vỡ kinh khủng mũi kiếm đánh thẳng chu ra anh muốn để vi diên khánh làm ra lựa chọn vậy dĩ nhiên liền muốn tăng lớn thẻ đánh bạc cũng kỷ như nói hắn thực lực tinh thâm hùng hậu thành cựu huyền đan cảnh khả năng cao ự c c chỉ cần trăm phần trăm thêm một cái chân quân hảo hưu mà lại còn là đạo diễn tôn g trường lão cái này đủ để đả động vi diên khánh ý nghĩ mà từ vi diên khánh truyền tống đến tận đây chu gia anh cũng thời khắc nhìn chăm chú lên hắn động tĩnh đến lúc này hai đi khó tránh khỏi có chút phân thần hiện tại tống thanh văn đột nhiên bộ p h á t cũng là đánh cho hắn b ộ i vàng không kịp chuẩn bị cũng may hắn phòng ngự cường hành rất nhanh liền vững chắc khí t ư c lại đem cái kia phong man đều bước trở về nhưng cái này trong trước mắt y thế biến hóa tự đứng ngoài xem ra tựa như là ngọc hà vân yên bị đánh đến co vào nữ tu tỉnh cảnh rơi vào hạ phong một màn này rơi vào vi diên khánh trong mắt cũng là để hắn suy nghĩ đ ố n g nhiên kết thúc dù sao chu gia anh là chu gia c h ú n g vọng sở quy thiên tiêu mà bây giờ hắn bị tống thanh văn áp chế vậy nói rõ cái sau thực lực muốn thắng cái trước coi như ở trong đó công pháp có chỗ đền bù nhưng cũng có thể phản ứng hắn tư chất không kém bao nhiêu hay là tại đạo diễn tông dạng này đại thế lực tống huynh đường nội ta đến giúp ngươi to lớn hô một tiếng liền có nồng đậm bạch man chút xuống hướng về chu gia anh chỗ điên của mọc tới không có khe hở không vào cũng là làm cho nữ tu quanh thân thanh lưu hóa trướng ở giữa nhất tầng ngọc hà vân yên cũng hóa thành thấu bạch thạch bất tường dùng cái này ngăn cản ăn mòn v i diên khánh chỗ dương chính là hà nói đạo này là trên trời vân đạo cùng âm dương chư đạo chỗ biến hóa ra đường nhỏ cho tới bây giờ cũng chỉ có thứ nhất đại đạo chi nhánh là giả đạo cũ cũng. cũng chính là bởi vì làm hư nói thế gian hiếm có hắn tu hành tư lương cho nên chậm chạp không từng có tồn tại chấp trường chính quả cũng là số lượng không nhiều thế gian vạn tộc đều có thể tu đích đạo thống vì diên khánh chu ra anh ánh mắt h ư n g tụ con người nổi lên lanh ý trong cơ thể linh lực mãnh liệt chút xuống trong nháy mắt tán đi dòng giã hai thành ngọc hà v â n yên tùy theo điên c u ồ n g tăng bọn sắp xếp vân hạ đãng nồng đậm che quang gặp tình huống như vậy tống thanh văn sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng mặc dù đường đất công phạt thủ đoạn không cao nhưng cũng không chịu nổi hắn kiên bản của q u ộ n khó ép kỳ thế đạo hữu chớ sợ lại nhìn ta chém cái này thuật pháp hắn nghiêm nghị nói xong trong tay hàn kiếm thì tấn máy ngưng tụ linh lực uy thế điên c u ồ n g tăng bọn m u i kiếm lạnh thấu xương đâm thẳng thân hồn kỳ thực trong lòng thì không ngừng mặc niệm lấy sư tôn tử yên đạo hiệu mà tại giá minh các bên trong tử yên tr không nghĩ tới chu ra cái này tiểu nữ hoa thực lực vẫn rất mạnh trong cơ thể còn cất giấu một phương bì khí nhìn bộ d ạ n g này ứng làm còn có cái gì khác thủ đoạn cái này nếu là thật đánh ra lửa đến thanh văn chỉ sợ là chịu lấy tội tự ừ i ê n nhẹ nói lấy một bên trương thanh ngai thì điều khiển pháp trận nói nhỏ sư thúc yên tâm ta đã dẫn đạo phụ cận đệ tử hướng nơi đây d ự i vào tống sư đệ chỉ cần thắng qua một chiêu này liền có thể bình yên vô sự chỉ là làm như vậy chỉ sợ nghe được trương thanh ngai cố kỵ tri ngôn tự yên cười nhạt một tiếng là sợ bởi vậy đem chu ra cái này tiểu nữ h a chọc giận ở trong rừng trắng trận cướp bóc ta tông đệ tử cuối cùng hại ta đạo diễn tông mất đi mặt m ũ i sư thúc minh giám trương thanh ngai cung kính đáp lại mặc dù lần này vào rừng tông môn thiên kiêu cũng có mấy người nhưng trong đó có thể cùng chu gia anh khách quan lượng cũng liền tống thanh văn úy trì đ ỉ n h khuất tiến ba người mà ba người này đều có ngạo khí rất không có khả năng liên thủ đối đồng môn sư minh đệ ra tay cũng nhiều nhiều thiếu thiếu sẽ lưu t ì n h cái kia cuối cùng thu thập khác biệt vị châu số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều mà chu gia anh không giống nhau hắn thực lực xuất chúng trước đây ôm cây lợi thỏ nguy hại chưa đủ lớn nhưng nếu là không k ê n n g h gì cả đoạn cướp vậy thật là không có mấy người chống đỡ được khả ngươi ă n l cũng đ đừng âm thầm tương trợ liền để bọn hắn thủy tính phát huy bản tọa ngược lại muốn xem xem đến tột cùng l i như thế nào kết quả có thể hay không thức tỉnh đám người kia mà ở phía rơi trong rừng rậm hàng quang băng xương lạnh thấu xương kinh khủng liền như là thế gian sắc bén nhất lưới lao đem ngọc hà vân yên chém vỡ ra vàng bạc uy thế bỗng nhiên quét sạch tứ phương chấn động rừng rậm ngăn trở ngàn vạn u một tống thanh văn đứng sừng sững ở tại chỗ quần áo lộn xộn vỡ b ụ n khí tức p h ủ phiếm c ủ n quận trong cơ thể linh lực càng là tiêu hao hơn phân l ử a bên cạnh thân vi diên khánh thì càng là t h ế thảm mà chu gia anh đồng dạng không dễ chịu kinh khủng phản vệ chấn động thân thể n ị c h cho nàng linh lực c ủ n quận n ũ tạng lục phủ toàn bộ lệnh vị trí nhìn qua xa xa hai người hắn trong lòng nộ khí không giảm chút nào trong lòng bàn tay đã hiển hóa ra c h â n pháp gượng đá chuẩn bị kỹ càng tốt cho hai người một bài học lại tại lúc này nơi xa rừng rậm cũng chuyển tới đập tĩnh đột nhiên liền có đạo diễn tông đệ tử hiển lộ thân hình đồng thời số lượng còn càng ngày c chu gia anh cũng không dám dừng lại thêm trốn vào trong đất liền hướng tại chỗ rất xa lao đi chương 413, loạt chương 413, loạt độn đến mấy trăm t r ư ợ n g có hơn cảm giác được sau lưng không có khí tức truy kích chu gia anh lúc này mới lặng yên dừng bước nhưng tức giận trong lòng lại là càng cường thịnh dù sao mặc cho ai bị như vậy bày một đạo cái kia cũng không dễ chịu chớ nói chi là cuối cùng còn không phải đánh không lại mà là đối phương người đông thế mạnh rất có tông môn đẻ người s u thế làm cho nàng không thể không rút lui bất quá tinh tế tự định giá một phen hắn cũng loại bỏ đạo diễn tông lấy thế k i n h người khả năng một là đạo diễn tông đối ngoại thanh danh một mực đều cực kỳ đ o a n chính hai là nếu như đạo diễn tông thật có ý tưởng này sớm tại nàng phục kích tu sĩ lúc liền đã có thể âm thầm thao tác đưa nàng đào thải ra khỏi cụ làm gì trở tới bây giờ mà từ mới hiện thân những đạo diễn tông đó đệ tử phản ứng đến xem c ũ n g có thể nhìn ra hắn cũng không phải là đồng y ê u càng giống là cảm giác được động tĩnh mới đi đến nơi đây có chút tu sĩ ở giữa thậm chí đều ẩn ẩn có địch thì tồn tại chỉ là nàng vừa rồi nhất thời nóng nội không kịp chú ý những này ngoài ra nàng từ mới hiện thân những tu sĩ kia trên thân còn nhìn ra một cái tình báo cái kia chính là tu vi phổ biến tại hóa cơ ch hoặc là đ ỉ nếu h p như ớ n lên người liền g lắc đắc vương mài không có những cơ duyên này thời gian này nói ít muốn sau này một cái năm sáu mươi năm thậm chí càng lâu cũng tức là thọ nguyên sắp hết thời điểm mới có thể nàng đều còn như vậy cái khác thiên tiêu tự nhiên là lại càng không cần phải nói nếu là dạng này vậy ta sẽ phải hảo hảo xông về phía trước một đoạn lấy lấy bút trứng này hắn ánh mắt vi vi rất lóe trước đây nàng không dám làm loạn là không mỏ ra đạo diễn tông đệ tử tình huống sợ tao ngộ đối thủ quá mạnh mất đi g i a tộc mặt mũi nhưng bây giờ như thế b v c tới nên nhìn đều đã thấy rõ tự nhiên cũng không có nhiều cố kỵ như vậy với những đệ tử kia nhìn cái kia băng đạo tu sĩ thần sắc cũng không đúng xem ra nội bộ cũng không hòa hợp ta nhưng phải hảo hòa thủy đ ô n dẫn nói xong tại h hình â n ề n hướng một chỗ khác hai cái đạo diễn tông đệ tử giấu tại thôn một bên trong trên thân cắt chỉ còn lại một viên khác biệt vị châu đều tâm thần căng cứng gắt gao để phòng một phía mặc dù tại tất cả đỉnh núi ngọn núi thị tộc bên trong bọn hắn những ngày hóa cơ tu sĩ cũng có thể được tôn sưng một tiếng chân nhân nhưng ở cái này cấm nghiệm lâm bên trong lại là t ầ n g dưới chót nhất kẻ yếu có thể tại cường đại thiên tiêu cướp bóc hạ may mắn còn sống sót liền đã là vạn hạnh trong bất hạnh cũng đừng vọng tưởng cái gì phản kích mà nói những ngày này tiêu quả nhiên là kinh khủng rõ ràng cùng là hóa cơ cảnh chiến lược lại có thể mấy lần hơn mười lần thắng chúng ta để cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ khách khí giới không có di động một người trong đó có chút tâm trên mặt cũng theo đó lộ ra bi thảm thân sắc hưởng chúng ta bên ngoài cũng là một phương chân nhân vạn dân tôn sùng tiến sư hắn chưa nói xong liền bị bên cạnh thân đồng bạn trầm giọng đánh gãy chớ có nghĩ nhiều như vậy người ta đều là người tu đ ạ o sớm tại tu hành mới bắt đầu liền minh bạch đạo này đ ồ chỉ có lên cao thẳng lên mới là chân lý nhỏ yếu bị đánh cũng là c h ú n g đích đáng đ ờ i muốn trách cũng chỉ có thể người ta vận mỏng p h ú c cạn nhận không d ậ y nổi cơ duyên cũng không có tốt như vậy mệnh hiện tại vẫn là h ả o h ả o đợi mà đối đại thí luyện kết thúc người ta còn có thể v ấ t chút chỗ tốt trở về một người khác còn muốn nói điều gì nhưng bị cái này liên tiếp lời nói ép cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng hai người ngủ đông giấu một bên trong yên lạc uy mắng nhưng sau một khắc, hai người lại là đột nhiên hai mắt mở to đông nhiên quay đầu nhìn lại liền gặp vô số s o n g ngọc thủ leo lên trên đó có k h ắ c một tôn mê ngươi sơn nhạc treo ở đỉnh đầu kinh khủng y thế ép tới hai người không dám động đậy ngọc thủ chậm rãi lan tràn quăng lên hai người một viên cuối cùng khác biệt vị châu liền trở về tuân cũng đem hai người lỏng dạ cùng nhau đánh tan nông đậm truyền tống quang mang trong nháy mắt bao phủ hai người thân hình muốn đem bọn hắn truyền tống ra ngoài nhưng mánh liệt biệt quất không cam lỏng cũng theo đó xông lên đầu làm cho bọn hắn nhìn về phía trước muốn nhìn rõ đến tột cùng là người phương nào gây nên chớ có nhìn các ngươi muốn trách thì trách tống thanh văn a t hắn h chèo âm trong liền như g mang báo thân trong hình vậy tìm kiếm lấy nhưng bởi vì đã tới ngày thứ ba rất nhiều tu sĩ、si、đã bị truyền tống ra ngoài hoặc là cũng chỉ thừa cuối cùng một hai khỏa tìm kiếm ẩn nấp địa phương ẩn giấu bắt đầu khiến cho nàng liên tiếp tìm lửa canh giờ liền à ngay cả vãng lai tìm kiếm vậy cũng là dựa vào ngọc thạch tiêu ký đến xác định có hay không tới qua điều này cũng làm cho nàng quanh thân che chở một khắc cũng không dám tán đi cái kia phiêu miệng thanh khí vật quanh chấm dứt nếu g ư không phải như thế liệu như vậy hóa cơ tu sĩ vào rừng tý luyện coi như bi thế bị áp chế cũng đủ để đem phương viên ba mươi hai dặm rừng đánh cái nháo nhẹn mà bây giờ địa thế nơi này rộng lớn lại có cây lang tạ vỡ vụn vậy hiển nhiên chính là có người ở đây chấm dứt lại vừa phát sinh không lâu cũng hoặc là vẫn còn tiếp tục hắn ánh mắt trông về phía xa mà đi liền gặp hai bóng người cách xa nhau đối lập một người chính là trịnh gia khách khanh khang k ỳ t h u ậ n mà đổi thành một người thì là cái khôi ngô hung hãn hát tử q u a n h thân cơ bắp bí phát so với hoành luyện thể phách chu nguyên không còn kinh khủng hơn nhất là hai tay càng là tráng kiện đến cực kỳ khoa trương chương bốn trăm mười bốn theo ta xông về phía trước một trận chương bốn trăm mười bốn theo ta xông về phía trước một trận cảm giác được chu ra a n h đến hai người ánh mắt đều là vi vi chết đi khang kỷ thuật trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền biến mắt không thấy gì nữa chỉ là xa xa nhìn qua càng tùy theo làm xong bị thương trốn chạy hoặc là vứt bỏ một viên khác biệt vị châu dự định dù sao mặc dù trước đây mấy người bọn họ hẹn xong kết minh nhưng vào rừng sau liền phân tán k h ô n g tụ lại riêng phần mình chiến thắng vượt qua hai ngày trước ai cũng không biết lẫn nhau xảy ra chuyện gì hiện tại gặp lại tất nhiên là không nắm chắc được chu gia anh cỡ nào thái độ bạn nhất cái này chu gia nữ tu đồng đạo diễn tông đ ạ t thành ước định lại lừa gạt hắn tín nhiệm vậy cũng là to lớn thất bại thí luyện tiến hành đến mức hiện nay nhà tản tiểu tu đã không có còn mấy người muốn lại từ địa phương khác đoàn hạt châu cơ h ộ là không có khả năng hiện tại thiếu một hắn cũng không muốn tiếp nhận cái này đ ạ i giới phải biết tại trước khi tới đây t r ị n h khánh hòa có chịu không qua hắn lần này chỉ cần thay mặt trịnh thị thăm gia cuối cùng đoạt được bốn thành v ớ i hắn càng biết thượng tấu hoàng tộc lấy d â n phụ tu bảo vận trợ hắn thành t i ể u huyền đan cảnh giới thành trịnh khang chuyện tốt mà đổi thành một bên úy chỉ đình đồng dạng chú nhìn qua chu gia anh mặc dù hắn chưa từng thấy qua cái sau nhưng cũng thông qua tông môn sư minh đệ miệng biết được hắn tồn tại nhất là kỳ đồng tống thanh văn trận trên kia càng là biết hắn lợi hại biết hắn là không chút nào kém hơn hắn tiên tiêu chu gia tu sĩ ngươi có thể nguyện hắn còn chưa nói xong liền bị chu gia anh đánh gãy ngươi cùng tống thanh văn quan hệ như thế nào nghe được câu này Uy chì đình cũng là cười sang sảng một tiếng tống sư đệ ạ mặc dù tính không được thân mật nhưng cũng là có thể đem rượu nôn hoan bạn rượu nhưng sau một khắc chu gia anh liền đã bạo khởi bàn bạc ngọc hà vân yên lan tràn xâm nhập hướng về sâu trong lòng đất lan tràn lấy hấp thu k h í cơ càng h ư ớ n g cái k i a hùng vi cự h á n tấn manh a n h t ậ p t r ấ n nguyên sơn thì càng là theo sát phía sau uy thế quần quận kinh khủng ẩm ẩm rung động biến cố bất t ì n h lình vô luận là ý chì đình vẫn là khang kỷ thuật đều là chi ngây người như thế nào cũng không nghĩ tới chu gia anh động thủ biết cái này đột nhiên bất quá hai người ở đây giao phong lâu vậy r i ê n g phần mình thủ đoạn chưa hề tán đi qua coi như chuyện đột nhiên xảy ra cũng không trở thành không thể nào phòng bị chỉ gặp cự hán tâm thần ngưng tụ chật quanh thân huyết đ ụ c phi hồng trói mắt gân mạch nổi bật thân thể càng lạ đều khổng lồ một vòng từ đó buộc phát kinh khủng kinh khủng như thế giống như một tôn hình người cự thú cái kia lực lượng cường đại chấn động ra đến ép tới đại điểm n ề n v ụ n g chắc vỡ vụng khí cơ chầm ngưng có tuân như thế hung uy chính là lực đạo diệu pháp hàng lực chính quả trong chỗ không riêng gì cường tộc tại tranh nhân tộc cũng tại tranh lại không dừng là gia l u ậ t thị cái khác thông huyền thế lực đều có thiên tiêu ẩn nút lấy tu phương pháp này đồng thời không chỉ là hàng lực chính quả bất luận cái gì có hy vọng lưu đoạt chính quả nhân tộc thế lực khắp nơi đều là đang suy nghĩ tận biện pháp địa d à n h cái này không riêng tại tầng dưới chót tu hành giới đạo thống trăm hoa đ u ô n ở bên trên hiển lộ rõ ràng tại những n à y đại thế lực nội bộ thì càng là cấp tiến có chút tiên tiêu khả năng tự học tiên bắt đầu liền ẩ thân tại bí cảnh động tiên bên trong vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa khổ tu chỉ vì chứng thực huyền đan dòm nhìn chính quả xí âm chính là một cái trong số đó cũng là trong đó trói mắt nhất một cái kia nhưng càng nhiều thì là yên lặng tu hành đến chết chỉ có thọ tận thời khắc mới có h i ể n thế dương danh thời điểm và a n g to lớn nắm đấm đánh vào ngọc hà vân yên bên trên cho dù làm sương mù như yên cũng vẫn là bị khủng bố cự lực đánh tan như i ê n gió thổi sương mù tứ tán ra càng là lạnh thấu sương tập rơi xuống đất hóa thành điểm điểm ngọc tinh cái kia trấn nguyên sơn cũng bị một quyền đánh bay ngọn núi đều ẩn ẩn có lon vỡ vụn vết tích cũng may linh lực chút xuống trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu chu lạc hữu người tập kích bần đạo đây cũng không phải là cái gì chính đạo tác phong ý chị đình ngồi thế hiển uy tựa như một tôn trận mắt kim cương g ắ t gao ngắm nhìn chu gia anh trong mắt cũng là nổi lên sắc mặt giận dữ ừ tống thanh văn kiếm chém ở ta càng ngay cả truy vài dặm không ngừng đây chính là cái gọi là chính đạo tác phong chu gia anh hử lãnh quát sau l ư n g tất chuyển linh luân chậm rãi dâng lên đem uy thế điên cuồng c ấ t cao ngọc hà vân yên cũng ở đây ngưng tụ lại càng thêm bàng bạc c u ầ n c u ộ n hướng về ý chị đình điên cuồng đánh tới trấn nguyên sơn cũng thay đổi một vòng to tựa như núi cao rơi đập b ê n g ô n g gặp một màn này ý chị đình cũng không lo được suy nghĩ chu gia anh nói ý gì. cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch song quyền liền như là kinh khủng t r ọ n g khí xoay tròn đánh đấm mỗi một đạo quyền t r ư ờ n g bộ phát bàng bạc cự lực n ẹ đến ngọc hà vân yên c u ủ n c u ộ n tăng an giã c h ấ n nguyên sơn tức thì bị đập bay không biết bao nhiêu hồi bất quá đường đất nặng tại phòng ngự kim bản càng có đại địa là nguyên chu gia anh hồn nhiên không lo lắng tự thân k i t lực chỉ là không ngừng thúc làm các loại sát chiêu hướng phía uý trì đỉnh điên của n h kích lối bây giờ chu gia anh tới nói chỉ cần là cùng cảnh tồn tại nàng h ả năng đánh không lại nhưng muốn tháng qua nàng cũng cực kỳ gian nan chỉ cần không xuất hiện đ ị c h phạt huyền đan yêu nhiệt g tồn tại n à n g cơ hồ liền đứng ở thế bất bại dù sao còn có chấn pháp gương đã tại m ộ t bên khang kỳ thuận cũng là nhìn nửa khác tại xác định chu gia anh đúng là đ ồ n g lực tu c h é m giết mà không phải hai người giả vờ giả vịn lừa hắn bên trên làm cũng là lập tức liền gia nhập trong đó quần quận x ư ơ n g mù lan tràn g ra cùng c á i kia ngọc hà v â n yên xen lẫn gặp nhau không ngừng oanh kích chính giữa đạo thân ảnh kia ma túy chỉ đình đơn thuần là ngăn cản chu gia anh kích liền đã cực kỳ cố hết sức giờ phút này gặp khang kỳ thuận tham dự trong đó sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi chỉ ngăn trở một l tại ngọc thạch biến hóa khó lường sương mù ăn mòn quay phá dưới nhục thân liền bị b à n h gửi ra lít nha lít nhít b ế t thương bất quá hắn tu hành ngược đạo nhiều hơn thiếu thiếu cũng bước chân luyện thể thương thế cũng là không tính quá nặng chỉ có thể từ trên thân kéo xuống một viên khác biệt vị trâu sau đó liền c h u y ể n tống rời đi gặp ý trì đình rời đi hai người chậm rãi thu liễm như thế nhưng ở t r o n g thấy hạt châu kết lúc khang kỳ thuận thì là có chút xấu hổ cười ngượng ngùng liên tục hắn ngược lại là muốn đem vật này lấy ra nhưng mới rõ ràng là chu gia anh xuất lực càng lớn cái này lại tranh dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi nhưng sau một khắc hạt châu lại là xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là để hắn nghi hoặc sinh hỏi chu đạo hữu đây là chu gia anh không có trả lời chỉ là nhìn về phía rừng c h ỗ sâu khang đạo hữu nhưng có ý nghĩ theo ta xông về phía trước một trận chương bốn trăm mười lăm thế cục dần dần rõ ràng chương bốn trăm mười lăm thế cục dần dần rõ ràng khang kỳ thuận vốn là trộm đạo du côn xuất thần mà khác biệt vị châu cũng thiết thiết thực thực liên quan đến hắn c h ỗ t ố t bây giờ nghe chu gia anh nói tất nhiên là mắt lộ tinh mang kích động khang ngỗ tất nhiên là nguyện ý đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn c h u gia anh cũng là khẽ bước cảm quanh thân thanh khí đều tiêu tán một chút liền tựa như thao xuống phòng bị mở dạng kỳ thực trong cơ thể che chở thủ đoạn trùng điệp giao thoa không có tiêu tán nửa phần hành tẩu bên ngoài làm chú ý cẩn thận cái này không riêng gì trưởng bối dạy bảo cũng là nàng từ phản tục lịch luyện mấy chục năm cảm mộ tại cái kia nho nhỏ hương khê trấn bên trong nam lai bắc vãng không biết nhiều thiếu khách qua đường trong đó có triển vọng sinh kế mưu sống người cơ khổ cũng có ân đoán tình i ể u giang hồ hiệp khách cũng có triển vọng tiền tài bảo vật mà mưu hại h u n h trưởng thân bằng ti tiện tiểu nhân bao quát nàng sáng tạo nên nguyện lâu trong bóng tối cũng nhận qua không biết nhiều thiếu tính toán ám sát. độc hại các loại đều từng phát sinh qua coi như những n à y đối nàng m à nói bất quá là trò đùa nhưng cũng có thể nói rõ lòng người hiểm ác thế thái vô tình tất nhiên là muốn phòng bị một hai mới được mà một bên khang kỳ thuận cũng là như thế đơn thuần lợi ích liên minh tự nhiên không có khả năng để hắn có bao nhiêu tin tưởng chu gia anh cũng chính là có thể có lợi lại thêm cùng là tây nam tu sĩ không phải chu gia anh đột nhiên mời hắn không phải trốn tránh không thể làm sơ chỉnh đốn đều mang tâm tư hai người liền hóa thành lưu quang hướng về chỗ rừng sâu bỏ chạy một người lộ ra ngọc hà vân yên làm che chở thủ đoạn một người thì thúc làm quần quận sương n g dày đặc lấy do xét tìm mà tổ hai người hợp tại cấm niệm lâm bên trong cũng làm mọi việc đều thuận lợi chỗ đến ẩn nấp tu sĩ không chỗ ẩn trốn những tu sĩ này cũng thử qua phản k í c h nhưng mẹo con hai ba con tình h n g dưới bọn hắn ngay cả ngọc hà vân yên phòng ngự đều khó mà cầm phá tức thì bị trọng sơn n ấ u đá quỷ xương mù ăn mòn tình cảnh chật vật nghiêm trọng cuối cùng bị buộc không thể không bước xuống khác biệt bị trâu dùng cái này chạy thoát như là xuất hiện một cái chừng mấy t h ụ c trượng lớn nhỏ xám trắng váy vật quần quẫn mãnh liệt từng bước xâm chiếm lấy trong rừng chạy trốn con mồi mà tống thanh văn khi biết tin tức về sau cũng là tìm tới ý chỉ đ ỉ n h lại cùng một đám đệ tử dùng cái này chặn đánh chu gia anh hai người nhưng lại nhiều lần thất bại coi như may mắn vây quét thành công chu gia anh hai người cũng là quả quyết gãy đ ô i cầu sinh tải hữu bất quá mất đi một hạt trâu sau đó ngay tại một chỗ khác tụ thập lại làm cướp bóc sự tình bay đến cấm n i ệ m lâm hỗn loạn dung chuyển càng ngày càng nhiều đạo diễn tông đệ tử bị đào thải bị loại kết quả như thế tự nhiên để ý chỉ đ ỉ n h các loại đạo diễn tông đệ tử chỉ cảm thấy mất hết thể diện dù sao tại tự mình tông môn lịch luyện chi địa bị nhà hắn tu sĩ bức bách đến tình trạng như thế càng là liên mà vây quét đều không chiếm được nhiều thiếu chỗ tốt cái này dù ai không xấu hổ khó chứa cùng lúc đó tại cấm n i ệ m lâm góc tây nam một chỗ tiểu sơn cốc bên trong một thon dài thân ảnh treo ở giữa không trùng vi thế cường hoành bá đạo kinh khủng biển lửa bao phủ bách núi vi thế mãnh liệt c ủ n quận càng là từ đó không ngừng hiển hóa hỏa xa h ư ảnh dùng cái này từng bước xâm chiếm tập kích trong sơn cốc hai bóng người mà người này chính là đạo diễn tông ly hỏa một đạo thiên tiêu khuất t ế n mặc dù xì、si、âm đang cầu xin chứng quả vị về sau l i ê n là tránh cường tộc tập s á t mà ẩn vào thế gian nhưng đối nhân tộc lại không phải không hề có tác dụng đồng thời so huyền huy thiên quân giải nguyên vương các loại thiên quân tác dụng còn muốn đại thứ nhất nhân tộc thoát khỏi thiên mệnh hủy diệt hy vọng bởi vậy lớn một điểm chỉ là điều này cũng đủ để ủng hộ sĩ khí để nhân tộc rất nhiều tu sĩ cải biến nguyên bản ý nghĩ dù sao huyền đan chân quân nguyện ý đầu nhập vào dị tộc không ở ngoài liền hai cái nguyên nhân truy cầu lực lượng không nhìn thấy tương lai hy vọng thứ hai liền là để nhân tộc nhiều một đạo có thể an tâm tu hành cường đại con đường ly hỏa một đạo sau này ba ngàn năm chỉ cần si âm còn trưởng ngự chính quả hậu thế tu giả đều có thể cầu phương pháp này chứng đạo này càng là có hy vọng kế ý nghĩa nguyện đi cầu chứng cái kia hỏa đạo chính quả mà tại rào rạt trong biển lửa một tròn vo mập mạc cùng một tuổi trẻ tu sĩ vây dựa vào chính thi triển thủ đoạn ngăn cản bốn phía nóng bỏng biển lửa ăn mòn mặc dù bị áp chế đến khó mà đ u ậ n hành nhưng cũng may tình cảnh cũng không có quá nghiêm trọng hai người này chính là võ nguyên cùng thanh vân môn hỏa tu đồng tiến đạo hữu người ta ở giữa cũng không thủ đoán chúng ta cũng chỉ là tới đây cầu tốt vì sao muốn như thế h n g hổ dọa người võ nguyên viên kia quần quẫn huyết n ụ c như dính bùn lay động tùy theo bắn ra trận trận linh cơ hướng về bốn phía ba động lan tràn cũng là chấn động đến biển lửa quần c u ộ n biến hóa mà một bên đồng tiến cũng thúc làm hỏa đạo sát chiêu lấy tiêu giảm khuất tiến uy thế nghe được võ nguyên nói khuất tiến cũng không đáp lại chỉ là t h ú c làm biển lửa càng mãnh liệt kinh khủng mấy phần cũng là ép tới hai người khí cơ thu liễm cực kỳ chật vận chỉ là luận bản mà thôi nghe được cái này một trả lời chắc chắn võ nguyên tức tức giận lại không thể làm gì chỉ có thể tiếp tục t h ú c làm trong cơ thể góp nhặt lâu vậy linh khí dùng cái này ngăn cản khuất tiến uy thế bức ép từ bước vào cái này cấm n i ệ m lâm bắt đầu ngoại trừ trước nhất đầu công phạt mấy cái đạo diễn tông đệ tử từ trong tay bọn họ cướp được một chút khác biệt vị trâu còn lại hắn có thể nói là tao nộ rất khổ không hiểu thấu tao nộ đang bị vây công đồng tiến bị liên lụy trong đó thật vất vả trốn thoát lại không hiểu đưa tới khuất tiến cái này cường đại gia hỏa cũng không nói cùng với hắn nói xong lính giáo thủ đoạn liền đuổi giết bọn hắn đến nay mặc dù trong quá trình này có đạo diễn tông đệ tử muốn lên trước tướng t r ợ lại đều bị khuất tiến tự tuyệt từ đầu tới đôi cũng coi là quang minh lỗi lạc nhưng dòng ã lãng phí hai ngày công phu cái ũ n dẫn đến nguyên g võ h này g ư i tự được rất ít, nhiên không phải võ nguyên lần thứ nhất đưa ra nhận thua tại hai ngày này bên trong hắn bị có thể thoát khỏi phiền thức cũng là hướng khuất tiến nhận thua cầu khẩn không biết bao nhiêu hồi lại đều bị hở hứng cự kiệt liền ngay cả bức bỏ khác biệt vị châu trông chạy cũng bị cái sau không biết thủ đoạn gì tìm được tung tích lần nữa bức ép truy kích chỉ là cho dù biết kết quả cũng minh bạch khuất tiến liền là cố ý đ è ép bọn hắn tốt để bọn hắn không cách nào mưu cầu càng nhiều long linh bảo quả nhưng lại nhiều thiếu có thể được đến một chút không mất đạo diễn tông uy nghiêm nhưng lịch luyện kết thúc sắp đến hắn lại thế nào khả năng cam tâm lúc này mới lần nữa khẩn thiết nhận vua nhưng đáp lại hắn vẫn là chỉ có khuấy động quần c u ộ n bị i lửa lốt đến sơn cốc khô n ư ớ c càng đem bọn hắn hai người khí cơ áp chế làm thang mòn lại tại lúc này nơi xa đội đến hơn mười đạo thân ảnh người cầm đầu chính là tống thanh văn úy trì đình hai người chính là đạo diễn tông còn sót lại tất cả tu sĩ vi diên khánh tự nhiên cũng ở trong đó chỉ là hiện tại vi diên khánh lại là có nỗi khổ không nói được h ắ n tự động đi theo tống thanh văn cùng nhau đó là trước đắc tội sòng chu gia anh sau liền liên mà truy kích khang k ỳ thuật đã bị hai người ghi hận trong lòng bị cuốn mang đến cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen m à bí y chỉ đình đợi người tới đây tự nhiên là muốn tụ hợp tất cả lực lượng tiến tới vây quét á p chế chu gia anh hai người nhưng thấy lại gặp trong biển lửa có hai bóng người lúc một đoàn người đều rục dịch gặp tình huống như vậy võ nguyên cũng không khỏi thở dài quả quyết ném tiếp theo khỏa khác biệt bị châu sau đó liền bị quan g mang truyền t ố n g đi cái khác khu vực một bên đồng tiến cũng không còn chống cự đã là đồng dạng hành vi biến mất tại hai người trước mặt chương 416, lúc này lấy đại cục làm trọng chương 416, lúc này lấy đại cục làm trọng chạy vẫn rất nhanh nhìn qua truyền t ố n g quan g mang biến mất ở chân trời uy trì đỉnh cũng là hư l ạ n h một tiếng kinh khủng cự lực ép tới bốn phía khí cơ chờ mức khó tuân ra khuất tiến thì mặt lộ v ẻ không cam lỏng hiển nhiên đối tống thanh văn đánh gậy hắn luận bàn bất mãn dư quan quét cất quanh mình chúng tu sĩ thanh âm tấm lệnh các ngươi tới đây làm cái gì một đám tu sĩ cũng là biết khuất tiến tính tỉnh đều là tránh mà không nói vẫn là trong đó thực lực người yếu nhất tiến lên n ử a bước cung kính đáp lại trong giọng nói tràn đầy ép không được tức giận cái k i a tuần chính hai nhà tu sĩ tại trong rừng trắng t r ậ n cướp bóc làm hại tông môn đ ệ tử tổn thất nặng nề liên tục đào thải ra khỏi c ụ bây giờ đã không đủ mười lăm người cả hai trong tay khác biệt vị châu càng là đạt bốn mươi số nhiều cái này lịch luyện khôi thủ tên sợ vì đó sợ đoạn tông môn uy danh cực khả năng vì đó hao tổn còn xin khuất sư minh trụ chỉ đại của ta người kia buồn xúc động và phẫn nộ hô hào càng âm thầm vận dụng chút âm đạo thủ đoạn cũng là như ma âm tiến tới ảnh hưởng quanh mình tu sĩ cảm xúc đều l hận không thể lập tức đi vòng vây chu ra anh hai người mà khuất tiến đang nghe lời nói này về sau cũng là mắt lộ dị s ắ c ngược lại nhìn về phía tống thanh văn úy trì đình hai người mặc dù không nói tiếng nào nhưng lại tựa như tại khinh miệt chất vấn dù sao tây nam liền đến năm người hắn áp chế thứ hai tống thanh văn kết bạn thứ nhất cứ như vậy còn có thể bị q u ấ y đến gà chó không yên cũng không biết đến tột u cùng là có bao nhiêu phế vở nhất là hai người này mặc dù thực lực là hơi kém s ắ c với hắn nhưng cũng là hóa cơ cảnh người nổi bật một là ba sâm ba pháp một là ba sâm hai pháp lại ép không được hai cái từ bên ngoài đến tu sĩ quả thực khiến người ta thất vọng mà như thế tư thái cũng là dẫn tới tống thanh văn ý Trì đình tức giận thiên tiêu đều có riêng phần mình ngạo khí nếu như không phải thế cục bất bách bọn hắn đương nhiên sẽ không tới này tìm khuất tiến liên thủ họ khuất người muốn liên thủ cứ nói chớ có dùng chó này mắt thấy người ý Trì đình h à n h thanh quát lực đạo uy áp chấn động b ố n phía cái tia hỏa tu cũng là đồng thời bắn ra kinh khủng hỏa d i ễ m tàn phá b ừ a bãi máy liệt lại là ẩn ẩn ép cái trước lửa phần chẳng lẽ tông môn vi danh vận đạo mới không muốn quản các ngươi chết sống khuất tiến lạnh dọn quát lớn lựa cháy gừng hực không r i ê n hướng ý chỉ đình q u a n mình tu sĩ đều không đến may mắn thoát khỏi cũng là bị đốt đến chật vật không chịu nổi gặp t r ư ừ n g trị hiệu quả đã thành h ỏ a tu cũng chậm d à i thu uy thế không còn giáo hấn hắn nhất tâm hướng đạo đồ vốn không muốn lẫn vào những này nhưng làm sao t r ư ớ c thành đạo diễn tông m ô n nhân sau mới là cầu đạo tu sĩ việc này liên quan tông môn mặt mũi hắn là chân truyền đệ từ người từ không thể một chỗ không để ý mà tây nam ra nhà làm long linh bảo t h ụ cống những người càng vì đó hơn nỗ lực cái giá không nhỏ bây giờ tới đây và bảo đạo diễn tông tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn tay không mà về nhưng trong tông môn phe phái nhiều như vậy vốn cũng không đủ chia tự nhiên cũng không có khả năng để bọn hắn cướp đi quá nhiều nói một cách khác đạo diễn tông trên giới đều là chỉ muốn để tây nam ra nhà lấy bộ phận mà về, lấy đổi năm đó ước định cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu áp chế võ nguyên đồng tiến hai người nhưng lại không hướng tuyệt cảnh bức bách liền là để bọn hắn cuối cùng có thể được đến bộ phận bảo quản h ư n g cũng cực kỳ có hạn tống thanh văn truy kích chu gia anh ý trì đình lực trấn khang k ỳ t h u ậ n cũng đều là như thế cứ như vậy song phương đều là bảo vệ mặt mũi đạo diễn tông cũng không có tổn thất quá lớn lợi ích khuất tiến quát lớn một phen đang muốn đi tìm kiếm chu gia anh hai người tung tích cũng là bị một mặt lộ thần sắc lo lắng tu sĩ ngăn lại sư đệ vô ý mạo phạm ba vị sư minh chỉ là tâm lo một chuyện không thể không nôn nói bốn người kia trong tay bây giờ có năm mươi bảy quả khác biệt vị châu nếu như tụ tập đến trên người một người lần này lịch luyện khôi thủ tám chín phần mười liền là người kia mà lập tức cách lịch luyện kết thúc bất quá ba canh giờ coi như ba vị sư minh dũng mạnh phi thường vô địch chứ vị sư minh đệ đạo hữu liên mà hòa hợp cũng khó tại trong vòng ba canh giờ từ trong tay bọn họ đoạt lại nhiều thiếu bảo châu ta lo lắng cái này khôi thủ tên tu sĩ kia nói đến đây cũng là bỗng nhiên dừng lại sau đó liền thấp thỏm lui đến một bên mà quanh mình tu sĩ thì không không nghe ngóng biến s ắ c thần s ắ c cực kỳ phức tạp càng là đối với người kia mặt lộ vẻ g dạ tướng khuất tiến ba người công chúng tu phản ứng thu hết vào mắt lông mày cũng là những chặt khó dương dù sao gia hỏa này nói đúng là một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề khác biệt vị trâu mất đi liền sẽ có truyền thống hiệu quả cái kia coi như bọn hắn không ngừng bao vây chặt đánh cũng sẽ có đại lượng thời gian hao phí trên truy kích cũng có chấn áp kế sách cuối cùng có thể hay không đ ạ t được hai mươi số đều cực kỳ khó nói nếu là bốn người kia lại tán loạn tính toán số lượng sẽ chỉ càng thiếu cái kia để cho ổn thỏa tốt nhất liền là trước đem bọn hắn bên này khác biệt vị châu tụ lại tại về số lượng tuyệt đối thắng qua đối phương dạng này coi như đối diện tập hợp khôi thủ tên cũng vẫn như c ũ một mực nắm giữ nhưng ở trận những tu sĩ này phía sau đều là dính líu rất nhiều lợi ích có tông môn phong nhạc cũng có chỉ hạ thị tộc cũng có khách khanh trưởng lao các loại để bọn hắn giao ra trong tay khác biệt vị châu quả thực có chút gian khổ nghĩ tới đây khuất tiến cũng là vi vi trầm định trận kinh khủng nóng bỏng lan c h ẳ n ra giống như một tôn kinh khủng viên thú chấn nhất quanh mình tu sĩ thân hồn kinh hãi chư vị sư đệ đã các ngươi để sư minh đến trụ trì đại cục người sư minh kia cũng nghĩ các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng thời gian một chút xíu trôi qua kinh khủng sĩ diễm càng cường thịnh ép tới những tu sĩ kia thân thể kinh hãi không dám b ọ n động thẳng đến một người trong đó vi vi tiến lên sau đó tự thân bên trên gỡ xuống chỉ có bốn quả khác biệt vị châu sư đệ ở đây chỉ muốn t ỉ n h cầu sư minh đáp ứng một sự kiện long linh bảo quả phân phối cuối cùng có thể theo khác biệt vị châu số lượng m à quyết đem ta cái kia một phần cho ta như chư vị sư minh đáp ứng sư đệ nguyện vì đại cục nộp lên khác biệt vị châu tu sĩ khác nghe được câu này cũng mắt buốt tinh mang nhao nhao lên tiếng phụ h o ạ n bọn hắn tới này lịch luyện đều làm mưu lợi chỉ cần khuất tiến ba người đáp ứng cuối cùng phân phối như thế cái kia coi như dao ra đ ả o thải ra khỏi cục vậy cũng không sao khuất tiến đối xử lạnh nhạt nhìn qua đám người chầm ngâm một lát mới bình tĩnh đáp lại b ầ n đạo đáp ứng các ngươi ta ý chỉ đ ỉ n h cũng là như thế thử b ầ n đạo còn chưa tới ham các ngươi bảo vật tình trạng tống thanh văn hử lạnh nói xong cũng là đối với mấy cái này đồng môn tu sĩ chán ghét đến cực điểm mà những tu sĩ kia cũng không thèm để ý những này n ư ờ i đùa đem khác biệt vị châu vỡ xuống chỉ cần ba người đáp ứng cái kia coi như cuối cùng luật lọng gia phong c á c phe phái cũng có thể cưỡng chế đòi hỏi từ không cần lo lắng bị ham vậy l i ê n toàn quyền giao cho chư vị sư m ì n h sư đệ tu vi m ỏ n g cạn khó thi trợ lực liền tại ngoại giới xin lợi chư vị sư minh tin lành chư vị sư minh bảo trọng sư đệ xin cáo từ trước từng k h o ả khác biệt vị châu bị lưu tại tại chỗ càng có từng đạo truyền tống quang mang hiện hiện đem những tu sĩ này truyền tống đến ngoài rừng bất quá thời gian qua một lát tại chỗ cũng chỉ còn lại có bảy đạo thân ảnh ngoại trừ khuất tiến ba người cùng ba cái ba đạo xâm viên mãn tu sĩ bên ngoài liền chỉ còn lại vi diên thánh cái sau là tây nam tu sĩ là đạo diễn tông khách đến thăm tự nhiên không thể đào thải ra khỏi cục nhưng hắn trên người khác biệt vị châu lại đáng thương chỉ còn lại hai viên làm tham dự đem tất cả khác biệt vị châu thu hết trong túi khuất tiến cũng hướng chỗ rừng sâu nhìn lại hiện tại làm đi hảo hảo cùng bốn người kia đọ sứt một h a i cùng lúc đó chu gia anh bốn người cũng gom lại một đống cũng tại cái kia lẫn nhau lên khác biệt vị châu chương bốn trăm mười bảy thương định phân lợi chương bốn trăm mười bảy thương định phân lợi các ngươi coi là thật muốn đem những này cho ta chu gia anh độc lập một góc h ầ n h i nhìn qua vo nguyên ba người trong lòng cũng là nổi lên rất nhiều suy nghĩ một bên vo nguyên mặc dù trong lòng không m u ố n nhưng thế cục bức bách vì tranh thủ lớn nhất lợi ích lập tức cũng chỉ có thể như thế cũng là cười ngượng ngùng liên tục nói chu đạo h ư u đạo nhận tại chân quân đại nhân cao thâm cường hành thực lực vượt xa chúng ta mà đạo diễn tông cái k i a một đám đệ từ bức ép chi ý càng tre càng lộ sợ ngay tại c h ấ n áp chúng ta trên đường những n à y khác biệt vị châu đặt ở trên người đ ạ o h ư u tổn thất cũng có thể nhỏ nhất mong rằng đạo hữu có thể đồng tiến khang kỷ thuật hai người mỗi nơi đứng một chỗ cũng biết trong đó lợi hại quan hệ phân biệt đem trên người khác biệt vị châu lấy ra chỉ để lại một hai quả còn lại đều đưa về phía chu g i a anh mong rằng chu đạo hữu đáp ứng không rơi ta tây nam bi danh ha ha ha chu đạo hữu tại chúng ta bốn người bên trong thực lực ngươi mạnh nhất những này hạt châu đặt ở ngươi cái kia uý trì đình bọn hắn muốn cất đi cũng cực kỳ gian nan còn xin ngươi hao tâm tổn trí thu cất đi khang k ỳ t h u ậ n cao giọng nói xong cũng là phá lệ thoải mái nếu là vẫn như cũ các tổn, lẫn nhau, cái kia cuối cùng tổn thất mới lớn nhất đâu mà bốn người lập tức nói chính là như thế nào tại tống thanh văn đám người truy sát dưới đem cuối cùng tổn thất xuống đến nhỏ nhất dù sao đạo diễn tông một phương thực lực cường đại hiện tại lại tụ lại tại một khối chỉ cần kiệt lực truy kích vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị đoạt đi bộ phận khác biệt vị châu tại như thế tình h u ố n g d ư ớ i khác biệt vị châu được chia càng tản vậy cuối cùng tổn thất lại càng lớn lại thực lực bọn hắn còn mạnh hơn yếu không đồng nhất đồng tiến võ nguyên hai người một khi bị đ ổ i kịp cũng chỉ có bị đoạt kết quả này muốn cứu v a n kết quả này tự nhiên là hội tụ đến trên người một người lại bằng vào truyền tống vĩ lực cùng tống thanh văn đám người không ngừng chu toàn dùng cái này chống đến canh giờ kết thúc bốn người truyền tống cái kia chính là bốn khỏa tổn thất mà một người truyền tống lại chỉ là một viên nếu là người kia thực lực cường đại tới đ â u chút bị đoạt đi số lượng thì càng thiếu cũng nguyên nhân chính là như thế mới có hiện tại một màn này bảo châu tận về chu gia anh một người nhìn qua ba người trong tay khác biệt vị châu chu gia anh dừng một chút trầm giọng hỏi nếu là dạng này cái kia cuối cùng đoạt được long linh bảo quả như vì sao phân phối nghe được câu này ba người cũng theo đó xứng sở vẫn là võ nguyên kịp thời đ ứng ra ôn tồn nói ra không bằng liền theo hiện tại khác biệt vị châu số lượng đến phân như thế nào người ta bốn người hết thể có châu sáu mươi hai quả chu đạo hưu ba mươi bốn quả khang đạo hữu mười bốn quả ta cùng đồng đạo h ư u đều có bảy viên nếu là cuối cùng đọc được, được cái kia chu đạo h ư u liền đến năm thành nửa khang đạo h ư u hai thành d ư ớ i ta cùng đồng đạo h ư u các một thành dạng này tốt không nói đến đây võ nguyên trong lòng cũng là nổi lên bất đắc dĩ nếu như không phải hắn tao nộ đồng tiến lại sớm bị khuất tiến kiềm chế trên người hắn khác biệt vị châu như thế nào lại chỉ có như thế điểm coi như không so được chu gia anh cũng cực lớn khả năng cùng khang kỷ thuật không kém bao nhiêu nhưng việc đã đến nước này buồn dầu lại nhiều cũng là nghĩ biệt vong còn không bằng suy nghĩ lập tức cầm tới cái này thiết thiết thực, thực lợi ích ngày sau lại mưu cái khác đồng tiến đoạt được k h á c biệt vị châu đồng dạng rất ít cũng biết muốn bảo trụ những n à y lập tức chỉ có thể dựa vào chu gia anh đương nhiên sẽ không tại lúc này đưa ra dị nghị tại hạ đồng ý khang kỳ thuận càng là thấy tận mắt chu gia anh thực lực tự nhiên là càng không có nghi vấn đem k h á c biệt vị châu ném cho chu gia anh trên thân chỉ để lại một viên thân hình tùy theo liền bị c h u y ể n tống linh quang bao phủ hướng về tại chỗ rất xa chuyển đi chu đạo hữu khang mỗi liền đi trước một bước đi cho ngươi khuấy một khuấy vũng nước đục này ba người bọn họ các lưu một viên khắc biệt vị châu cho nên coi như bị truyền tống nhưng như cũng còn tại trong rừng đ ố i tống thanh văn các loại tu sĩ mà nói liền vẫn là bốn cái mục tiêu mà không phải một cái cái này cũng có thể tạo được mê hoặc tác dụng kéo dài thời gian phân tán thực lực các loại đồng thời nếu như võ nguyên phỏng đoán không sai đạo diễn tông sẽ lưu bọn hắn đến cuối cùng cái k i a trên thân chỉ còn một viên khác biệt vị châu bọn hắn không chỉ có sẽ không bị đoạn còn có thể trái lại kiểm chế trong đó một hai tu sĩ mà võ nguyên đồng tiến hai người cũng là như thế giao ra dư thừa khác biệt vị châu về sau liền phân biệt hóa thành lính quang độn hướng nơi xa nhìn qua ba người trốn xa q u a n huy chu ra anh dừng một chút đem hạt châu thu hết trong túi sau đó liền trốn vào trong đất hướng về nơi xa dấu kín kín đáo đi tới cùng lúc đó khuất tiến đám người chính lần theo linh cơ quần quận đánh tới sau một khắc liền trông thấy ba đạo quang mang vẹn cướp giữa không trùng lưu lại linh cơ phương vị cũng theo đó phát sinh biến hóa cũng là để bọn hắn đột nhiên ngừng lại ngay tại chỗ khuất sư minh hiện tại làm sao là phân tán tìm kiếm vẫn là bên trong một cái đạo diễn tông tu sĩ thấp hỏi cũng đem mọi người ánh mắt dẫn tới khuất tiến trên thân tống thanh văn lạnh giọng la lên khuất tiến hiện tại nói thế nào Úy trì đình mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng v ă n g tới hỏi thăm ánh mắt chỉ có vi diên khánh đứng ở một bên bạo xưng làm cái tiểu trong suốt mà khuất tiến g nghe vậy thì là những mày thật lâu khó dương dù sao hắn chỉ ở võ nguyên đồng tiến trên thân hai người có lưu linh cơ hai người khác đều chưa từng tiếp xúc qua thì càng không biết động tĩnh bây giờ đối phương đột nhiên phân tán ở trong đó khả năng nhiều lắm khả năng đối phương cũng cùng bọn hắn một dạng đem khác biệt vị châu hội tụ đến một khối giao cho một người trong đó trong tay có thể là chu gia anh cũng có thể là là khang kỳ thuận hoặc là dưới đĩa đèn thì tối ngay tại võ nguyên đồng tiến trên thân hai người dùng cái này đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất mặc dù trong lòng của hắn khuynh ê ư ớ n g là tại chu gia anh trên thân nhưng ở không có tìm được hắn trước đó đây cũng là không cách nào xác định chớ nói chi là lập tức còn không biết tung tích dấu vết hết thẻ đều như mê vụ bão phủ cái này nếu là tùy tiện làm quyết định cái kia đều có thể dẫn đến về thời gian to lớn lãng phí liên quan đến kết quả cuối cùng bất quá cũng may khác biệt vị châu có cấu kết pháp trận huyền diệu không thể đặt vào túi chữ vật chỉ có thể thắt ở trên quần áo không phải tìm kiếm nội tỉnh thì càng là gian khổ nghĩ tới đây hắn cũng là tâm thần ứng định phân ra hai sợi linh lực rơi xuống tống thanh văn ý chỉ đỉnh trên thân sau đó liền hướng một chỗ bỏ chạy trước b ắ t võ nguyên đồng tiến hai người l ợ i điều tra minh tình huống lại làm lựa chọn nhanh chóng hành động chớ có chậm trễ uy phong thật tòa tống thanh văn mặc dù cười lạnh đáp lại nhưng vẫn là d ẫ n ý chỉ đỉnh vi diên khánh hai người hướng một chỗ khác bỏ chạy còn lại ba cái kia tu sĩ thì theo sát khuất tiến sau lưng thẳng bức trong đó một đạo truyền tống linh quang g á n g lâm chỗ không bao lâu tống thanh văn ba người cũng tại rừng rậm một góc đội kịp không ngừng trốn chạy võ nguyên mà cái sau bị ngăn lại về sau cũng hồn nhiên không lo lắng chỉ là đem một viên cuối cùng khác biệt vị châu giữ tại trong lòng bàn tay cười sàng sàng la lên chư vị thế nhưng là muốn đem vũ mô đá ra đi sao t r ư ơ n g bốn trăm mười tám vậy liền chậm g ã i chịu thôi t r ư ơ n g bốn trăm mười tám vậy liền chậm g ã i chịu thôi nhìn xem võ nguyên cái kia bị linh cơ che đậy thân hình v ý t r ỉ đ ỉ n h ba người cũng là một trận tức giận khác biệt vị châu không thể nhận nhập túi chữ vật chỉ có thể hệ treo trên thân cố nhiên không giả nhưng không có nghĩa là không thể che lấp nhất là võ nguyên hành động như vậy thì càng là hợp tình hợp lý trước đây bọn hắn đạo diễn tông đệ tử cũng làm như vậy qua liền là không muốn quá lộ liễu bị hợp nhau tấn công nhưng bây giờ cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn xác minh võ nguyên trên thân đến tột cùng bao nhiêu ít khác biệt vị c h ấ u nhất định phải chém giết một phen làm cho hắn linh cơ khó che hắn h ơ n lấy hiển lộ nội tình chớ có nói nhảm đem hắn đánh cho hiện hình lại nói ý trì đình lạnh dọn một tiếng cái kia khổng lồ năm đấm đã vung ra kinh khủng cự lực chấn động tứ phương khí cơ càng là t ầ n g sóng khuấy động một bên tống thanh văn cũng là như thế hắn mang lạnh thấu xương như thòi đưa băng tuyết luồng không khí lạnh tập ngược lan tràn liền như là quần cuộn bạch mang đấu đá thiên đ i ệ vi diên khánh mặc dù trong lòng có kiếm kỵ nhưng chiến cho tới bây giờ lại lo trước lo sau sẽ chỉ làm hai phe đều không vui giờ phút này cũng là thuốc làm hào quăng ngay cả mây sáng chói làm vây quét bức ép chi thế quả nhiên là kinh khủng nhìn qua trước mặt c u ố n tới rất nhiều sát uy võ nguyên cũng là sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng biết hắn kiên trì thời gian càng lâu vây quét chu ra anh thời gian liền càng ngắn cuối cùng đoạt được cũng có thể càng lớn chỉ gặp cái kia mập mạp n h ụ c thân vi vi rung động từ đó buộc phát bàng bạc linh lực quần quận như nước thủy triều càng là trước người hình thành như chất linh khí bình t h ư ớ n g tựa như ngọc thủy minh tinh ha ha ha vũ mô cũng muốn nhìn xem ví tông tiên kiêu thực lực đến tột cùng như thế nào vụ bố lại c có có thế thế. ở trong quá trình này võ nguyên càng là không bên lấy ngôn ngữ ảnh hưởng một hai chỉ gặp hắn ánh mắt gắt gao ngắm nhìn vi diên khánh lạnh võ quát người ta năm người cùng đến ở đây vốn nên một lòng đoàn kết lấy chống đỡ đạo diễn tông lấy quét hiện tại xem ra người có trí riêng vi minh cũng lòng có sở định a liền là không biết cái này sau này hắn chưa nói xong liền bị tống thanh văn xào rượu quát chói hai đánh gãy hắn mang như nước thủy t r i ề u máy liệt hướng về linh lực bình t r ư ớ n g đ i ê n c u â n g oanh kích tựa như là bị đụng vào vẻ ả ngược tại vì vi diên khánh ra mặt đứng đài mở dạng ngoan n g o ă n thúc thủ chịu chói chính là chớ nên ở chỗ này mê hoặc nhân tâm như thế tình huống cũng làm cho võ nguyên vi vi tắt ý nghĩ mà vi diên khánh làm chuyển thế người đương nhiên sẽ không vì vậy mà ý động chỉ là mặt ngoài giả ý vui vẻ lấy kỷ thực trong lòng không ngừng suy nghĩ tương lai khả năng lần này xuống tới tây nam ấy nhà đã bị đắc tội rất nặng ta muốn thành tựu h u ề n đan muốn cùng tổ tộc bắt được liên lạc liền phải tóm chặt lấy tống thanh văn dựa thế leo lên trên đạo diễn tông mới được cũng may cái này tống thanh văn mặc dù tính tình c ổ a khoái lại cực dễ dàng lắm chỉ cần sau này nhiều hơn liên lạc liền có thể làm trợ lực hắn nghĩ như vậy trong tay hảo quang cũng càng cường thịnh mấy phần cũng là ăn mòn vo nguyên linh lực bình t h ư ớ n g tăng an dã thế cục càng nghiêm trọng mà tại một bên khác khuất tiến mấy người cũng đồng dạng tìm được đồng tiến tung tích kỳ đồng vo nguyên tình huống một d n g đều là lấy tay đoạn che đậy khác biệt vị châu nội tỉnh dùng cái này chu toàn tương đề chỉ tiếc hắn tu hành thời gian không hề dài đến bây giờ cũng chỉ xem như đơn nhất bí pháp t h i ê n t i ê u tại khuất tiến cùng ba vị hóa cơ đỉnh phong tu sĩ liên hợp chấn áp xuống không quá nửa phút đã bị đánh linh lực tiêu hao hầu như không còn hiện lộ ra c h â n thân l i ê n đây là khuất tiến đám người sợ đem đào thải ra khỏi cục tận lực lưu thủ gây nên không phải thời gian sẽ chỉ càng thêm ngắn ngủi nhìn qua đồng tiến trên thân liền cô linh linh treo một viên khác biệt b ị châu khuất tiến hai con ngươi cũng là vi vi ngưng tụ c h ậ t liền dẫn cái t r ư ớ c cùng tống thanh văn ba người tụ hợp mà đến lúc này một lần lại tính cả truy kích thời gian liền đã hao phí hơn nửa canh giờ cách kết thúc chỉ còn hai canh giờ võ nguyên tự nhiên cũng ở trong quá trình này bị tống thanh văn ba người chấn áp lần nữa cùng đồng tiến nhốt ở một h ố i vẫn phải lưu nhân thủ trông coi hai người này quả nhiên là phiền phức nhìn qua đơn sơ trong lồng giam giam giữ hai người Uy chỉ đình cũng không nhịn được thóc dọa oán trách hai câu trở ngại tông môn mặt mũi không thể để cho tây nam năm nhà t â y không mà về tự nhiên cũng sẽ không thể đem hai người đào thải ra khỏi cục nhưng đem bọn hắn lưu tại cái này nếu là để đặt không để ý chưa chừng liền làm ra cái gì yêu thiêu thần đến vẫn phải chuyên môn vân gia nhân thủ trấn thủ mới được trương dương tào tuệ ba người các ngươi lưu tại cái này kết trận trông coi bọn hắn không được có nửa điểm sai lầm nếu có biến cố phát sinh kịp thời liên lạc chúng ta ba cái tiêu hóa cơ đỉnh phong tu sĩ cung kính đ ắ p lại sau đó đều chiếm lồng g i a một m góc linh lực thuật pháp thúc làm ở giữa liền có mông lung hư trướng hiện hiện đem lồng giam kín kẽ ngăn cách trong đó lấy lộ ra chấn áp chi thế trói buộc võ nguyên hai người càng ép cấm bốn phía linh lực quân quận cũng là để hai người không cách nào hái khí khôi phục đạo diễn tiên quân kế thừa bên trên diễn thiên quân mặc dù cuối cùng không có đi thẳng luyện đạo mà là đổi tu thôi diễn nhất đạo nhưng tại luyện đạo bên trên tạo nghệ cũng cực kỳ cao thâm bản thân càng là tam giai trận pháp đạo tâm sư cái này cũng sáng tạo ra đạo diễn tông trận pháp đạo p h ù n thịnh chính là triệu đ ỉ n h số một mà ba người chỗ thi thủ đoạn chính là đạo diễn tông khai sáng người trận thứ nhất tam tài nguyên trận trận này mặc dù công phạt không mạnh lại thắng ở phòng ngự cường hành chính là đạo diễn thiên quân vì nhân tộc tầng dưới chót tu sĩ b â y quét yêu vật sáng tạo chỉ tại lấy ít thắng nhiều gặp pháp trận uy thế dần dần h i ể n hóa khuất tiến bốn người cũng không còn lưu lại lưu lại liên lạc thủ đoạn về sau liền hóa thành lưu quang hướng trong rừng cái khắc phương vị bỏ chạy dù sao bọn hắn có thể nhanh như vậy trấn áp võ nguyên hai người là bởi vì trên người bọn hắn có lưu linh cơ nhưng chu gia anh khang k ỳ t h u ậ n trên thân hai người thế nhưng là không có mà bây giờ thời gian đã còn thừa không có mấy nếu là lại không nắm chặt chút cuối cùng coi như thật không chiếm được tốt như từ chỗ cao nhìn xuống dưới liền có thể trông thấy bốn người như là một cái lưới lớn đang hướng về tứ phương nhanh chóng quất ước mà ở trên không trung giá minh các bên trong trương thanh ngai t ử yên hai người ngưng thần tại một hùng hậu đạo lực quần quận lan tràn lấy gắn bó phía dưới pháp trận vận hành những cái kia bị đánh băng tổn hại đại địa cỏ cây cũng theo đó chậm rãi phục hồi như cũ nhìn cái này xu thế lần này danh tiếng chỉ sợ muốn bị cái kia chu ra tiểu nữ o a chiếm đi ta đạo diễn tông lịch luyện lại kết quả như thế cũng không thông báo gây nên cỡ nào chỉ trích nhìn qua phía dưới tình huống thử yên cũng là khẽ than khẽ lắc đầu kỳ thật lấy đạo diễn tông thực lực thế cục vốn không nên đến tận đây nhưng người nào để phe phái đấu tranh nghiêm trọng từng người tự chiến để chu ra anh khăng kỳ thuận phía trước hai ngày cướp được tiên cơ nếu là bắt đầu liền một lòng đoàn kết làm sao cứ thế này sư chất cho rằng kết quả như thế mặc dù mất đi một chút mặt mũi nhưng tại ta đạo diễn tông mà nói lại chưa chắc không phải một chuyện tốt một bên trương thanh ngai bình tĩnh nói ra đã có thể tỉnh táo tất cả đỉnh núi ngọn núi phe phái cũng có thể nhờ vào đó quyết đoán chỉnh đốn một hai đấu tranh mặc dù có thể hóa nước động là vật sống lấy lộ ra đám đệ tử nhân sinh khí nhưng nếu là đấu tranh quá mức đó cũng là to lớn tai h hại thanh ngai nói không sai ta đạo diễn tông còn chưa tới ném không được mặt mũi tình trạng từ yên thở dài không nói chỗ cao thì chuyển đến một thanh âm sau đó liền có lưu quang rơi vào g i á n minh các bên trong chính là đi mà quay lại từ trúc c h â n quân l i ê n đệ bọn hắn đi so cũng tốt quét quét qua tông môn a i phong tạ khí sư mọi ngươi chấp trưởng tông môn cũng không thể ở trên đây nhân từ nương tay cùng lúc đó chu r a anh cũng đã giấu đến cấm nghiệm lầm sâu trong lòng đất không riêng che đi hết thẻ tung tích càng là thúc làm minh ngọc nham hóa thân v a n thạch dùng cái này đến tránh né truy kích dù sao liền hai canh giờ vậy liền chậm r ã i chịu thôi chương bốn trăm mười chín tuyệt không thể lại phục gây nên chương bốn trăm mười chín tuyệt không thể lại phục gây nên chỗ rừng sâu sương m g d à y đ ặ c mánh liệt lan tràn tại trong rừng nhanh chóng tuôn ra thở thổi đến u một gào thét chật t r ầ n thanh thế lạnh thấu sương cuột cuột nhưng ở hậu phương lại có hàn băng khí chiều tàn phá bừa bãi mánh liệt chỗ đến có cây đất đá đều ngưng băng kinh khủng giật bình thần khang đạo hữu ch vẫn thủ đoạn như thế cũng h u t là làm cho sương mù dạy đặc không thể không biến hóa từ đó hiện hóa ra khang kỷ thuận thân ảnh cưỡng ép đem hàn ý bất tán sau đó liền một lần nữa hóa sương mù đột ảnh nhưng cái này chậm trễ thời gian qua một lát cũng đủ làm cho tống thanh văn rút ngắn khoảng cách luồng không khí lạnh mánh liệt lạnh thầu xương trong nháy mắt liền tập cấp đến cách x ư ơ n g mù dày đặc không đủ năm t r ư ợ n g khu vực muốn khang mỗ n h ậ t vua cái kia đạo bạn cần phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự mới được a cũng không thể cao nhượng lấy liền muốn khang mỗi l i n tội khang k ỳ thuận cái kia t r e o tức tiếng cười từ trong x ư ơ n g mù dày đặc chuyển đến sau đó x ư ơ n g mù dày đặc liền phát sinh to lớn biến hóa giống như vân hà tứ tản g ra hướng về bốn phương tám hướng giật độn mà đi trông thấy một màn này tống thanh văn lông mày cũng là n h ữ n một cái lạ nhăn trong lòng cũng không khỏi chửi rủa nói nhỏ mặc dù khang kỷ thuận chỉ là một giới ba đạo tham tu sĩ, nhưng giao thủ lâu như vậy hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra hắn tư chất tài tình như thế nào đạo hành chi cho nên ngừng ở đây cũng không phải là tư chất bình thường mà là bị giới hạn pháp môn phẩm dai nhưng cho dù là dạng này hắn cũng khai sáng rất nhiều sương mù đạo sát t r i ê u phương diện chiến lược đều có thể cùng đơn nhất bí pháp thiên kiêu tu sĩ cùng so sánh khó chơi trình độ thì càng là để hắn không khỏi vì đó kính nghệ giống như hiện tại hiện ra hóa sương mù phân tân h pháp chính là cực kỳ cao minh trốn chạy che chở mệnh chi thuật có thể phân hóa ra sợi sương mù khó dò xét hắn thật giả cũng là để hắn cùng ý chỉ đình đám người vì đó nhiều lần thất、bại. lại có sương mù thực mê vụ các loại s á t chiêu cũng là kinh diễm không tầm thường bất quá coi như kinh diễm đến đâu không tầm thường lập tức bọn hắn cũng muốn đem chấn áp lấy bảo đảm tông môn uy nghiêm chỉ gặp cái kia sương mù phân lưu đ ộ t hành nhưng còn không có tập cấp hơn mười t r ư ợ n g bốn phương tám hướng liền hiện hiện rào rạt biển lửa phía trên càng là xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh b à n g bạc lực đạo đấu đá m ê n h ông hào quang đầy trời chấm dứt hết thẻ đường đi bốn đạo cường đại khí cơ làm kinh sợ phương cũng đem cái kia mấy đạo sương mù chấn động trong đó một đạo hiện lộ g a khang kỳ thuận t â n hình k h u ấ tiến nhanh chân ngang trong nháy mắt liền xuất hiện tại khang k ỳ thuận trước người trong tay còn kéo lên một mắt xích hồng hoa kỳ khí cơ mãnh liệt kinh khủng cho dù hung bi không hiện nhưng cũng để cái t i a du côn xương m ụ tu tâm thần hồi hộp thậm chí là da thịt cũng vì đó t u n g nhảy đạo hữu như vậy dừng tay đi chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khang k ỳ thuận đứng ở tại chỗ dư quan quét cướp khuất tiến trong tay đỏ cờ trong lòng hồi hộp cũng là dư đ ạ m trong lòng bởi vì đó là một đạo bí khí hơn nữa còn rõ ràng là công phạt bí khí mặc dù tại hóa cơ nhất cảnh bên trong có chút tu sĩ quả thật có thể cầm năm bí khí nhưng đại đa số cầm cầm cũng chỉ là phụ trợ bí như dẫn linh ấm linh vân bá các loại đối tu sĩ yêu cầu khá thấp có thể trưởng ngự công phạt bí khí lại là lắc đắc không có mấy phóng nhãn toàn bộ tây nam cương vực bên ngoài cũng chỉ có năm đó trịnh phượng bình từng có như thế h g n g uy mà lại còn là bằng vào nhục thân khác hẳn với t h ư ờ n g nhân dùng cái này cưỡng ép cầm nắm tại dưới tình huống bình thường thường thường chỉ có hai bí pháp trở lên tiên tiêu đạo hạnh đầy đủ hùng hậu nện vững chắc mới có thể làm đến hiện tại khuất tiếng cầm nắm này xích hòa cờ cũng đã nói do đạo đi là vực nào cao thâm mà bí khí sát uy kinh khủng hắn cũng rõ ràng minh mạch trong lòng chống cự ý nghĩ tự nhiên không còn sót lại chút gì khẽ thở dài một cái sau đó liền đem quanh thân linh lực t ắ n đi cái kia duy nhất một viên khác biệt vị châu cũng thản nhiên h i ể n lộ ở trước mặt mọi người tống thanh văn đám người vì tìm kiếm chấn áp hắn trước trước sau sau hao phí hơn nửa canh giờ lại còn tới tình trạng như thế cái kia lại dây rủa kéo dài cái một hơi một lát cũng không có chút ý nghĩa nào ngược lại còn biết áp song phương quan hệ khả năng bởi vậy đối với hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn dù sao mặc dù hắn là trịnh gia tu sĩ nhưng cuối cùng họ khang không họ trịnh tương lai có thể hay không thành tựu h u y n đan chân quân cũng còn hai chuyện mà khuất tiến thành tựu chân quân có thể nói là vắn đã đóng tuyển tống thanh văn ý trì đình hai người cũng là tám chín phần mười cái này nếu là làm ác đối phương cái kia chính là cùng ba vị chân quân kết thù có thể nghĩ hậu quả như thế nào mà trông thấy viên kia khác biệt vị trâu trong nháy mắt khuất tiến đám người cho dù sớm có đ o á n trước nhưng vẫn là không khỏi thán âm thanh c h ử i nhỏ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể trước đem khang kỷ thuật đưa đến giam giữ chỗ sau đó ngay tại cấm nghiệm lâm bên trong điên cuồng tìm bắt đầu nhưng lần này nhậm bằng bốn người như thế nào tìm kiếm thậm chí là đem cấm nghiệm lâm vương viên ba mươi hai dặm khu vực liên tiếp tìm tòi nhiều lần liền ngay cả thổ địa đều lật ra một lần cũng vẫn là không có tìm được chu gia anh tung tích đồng thời không chỉ có không có tìm được tung tích liền ngay cả ngọc mạch định núi sát chiêu ngưng tụ ngọc thủy kết t i n h cũng không một tồn tại chỉ còn lại một chút mất đi linh khí huyền h n g cơ phổ thông t h ạ c nham thời gian như từng g i ọ t từng g i ọ t nước trôi qua chớ nói thu kệch gấp gáp ý chỉ định liền ngay cả tống thanh văn khuất tiến hai người cũng không khỏi có chút nôn nóng một lần nữa tụ tập đến lồng dăm chỗ t a o mày khó dương mặc dù thời gian vốn là còn thừa không nhiều bọn hắn cho dù có thể truy kích đến chu gia ảnh hắn cũng có thể bằng vào truyền tống cơ chế tới lui tự nhiên cuối cùng bạn không trở về mấy quả khác biệt vị trâu nhưng cước v lãi cũng hầu như tốt hơn một viên đều đoạn không trở lại a phải biết lần này lịch luyện hết thệ có khác biệt vị châu một trăm sáu mươi hai k h o a mà tây nam năm người liền có sáu mươi ba k h o a c h ọ n vẹn chiếm gần bốn thành cái này nếu là thật cho ra đi trên tông môn hạ không phải xôi trào đại náo không thể ngẫm lại đều biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào các ngươi nói cái tia chu gia nữ tu đến tột cùng sẽ giấu tại địa phương nào ý trì đình đứng ở lồng giam bên trên ông thanh đại tác chấn động đến trong lồng ba người thân hồn kinh hãi vẫn là thủ đoạn cao minh một mực vô thanh vô tức du tậu cùng ngươi ta đám người sau lưng cho nên khó tìm tung tích ba vị đạo hữu khả năng cho bần đạo giải một hai nghi ngờ khang kỳ thuận cũng không giận trực tiếp phong bế lục cảm quay đầu liền nằm ngáy lo ho, ho lên mà đồng tiến ngồi xếp bằng nhắm mắt không nghe thấy ngoài vui sự tình chỉ có võ nguyên c ư ờ i tùng tìm nhìn qua q uý t r ỉ đình cũng không trả lời liền như vậy nhìn xem cũng là để cái này khôi ngô đại hán phiền muộn đi ra lúc này bên trong một cái tu sĩ đột nhiên nói chư vị sư minh cái k i a chu gia nữ tu sở tu đường đất có thể hay không liền ẩn thân tại trong đất lại cũng không phải là dễ hiểu mấy trượng mà là cực sâu chỗ lời này vừa nói ra cũng là để mọi người tại đây xưng sở khuất tiến ba người liền hóa cầu vồng thăng thiên muốn chui từ dưới đất lên truy tung nhưng sau m ộ t k h ắ c nhưng lại dừng lại thân hình ngồi tại nguyên chỗ thở dài bởi vì cấm n i ệ m lâm có áp chế linh n i ệ m chi uy bọn hắn cũng chỉ có thể dò xét một trượng phạm vi mà dừng d ậ m địa vực ba o la đại đ ị a càng là thọc sâu vô thận cái này nhất định khó tìm tung tích cũ n g cái này chớ nói một cái nửa canh giờ liền xem như lại đến một ngày muốn đem cái kia không biết giấu tại mấy trượng sâu nữ tu bắt tới đều cực kỳ gian nan tống thanh văn đứng ở một bên cũng là cầm kiếm vẫn hô hảo đợi truyện việt ta định khai sáng một môn dò xét bí pháp tuyệt không thể tu sau này chủ sĩ lại phục gây không chú phục Minh nên. Trương già để sĩ Thạch lại Đông. Đông. Đông. ba tiếng to lớn hồng trung vang vọng đầu tiên chấn động trong đó quần quận khí cơ càng chấn động đến trong đó sinh linh thân hồn rung động liền như là gợi rửa tâm thần tươi sáng tịnh linh cái kêu bao phủ cấm nhiệm lâm m ê n h mông bình t r ư ớ n g cũng chậm rãi tán đi trong đó hạn chế tùy theo từng cái tiêu tán mà tống thanh văn bọn người ở tại nghe được cái này ba tiếng trung vang cũng là đứng dậy đối phía trên cung kính c u i đầu mà đối đãi tông môn trưởng lao phán quyết kết quả bất quá mấy người linh n i ệ m cũng thừa dịp khe hở này hướng bốn phương tám hướng tấn manh dò xét lấy tìm kiếm chu ra a n h chỗ hiển nhiên nối như vậy thất bại không có căm lòng đ ệ bần đạo nhìn xem ngươi đến tột u cùng giấu tại nơi nào tống thanh văn linh n i ệ m giống như lệnh kim c h â m mang hướng về sâu trong lòng đất điên cuồng tìm kiếm lại bởi vì con đường đặc thù lại thêm tu hành qua hồn đạo pháp môn hắn linh n i ệ m phạm vi cũng muốn thắng qua cùng cánh tu sĩ một chút rất nhanh liền phát hiện sâu trong lòng đất mấy trăm triệu vị trí càng là ẩn ẩn dòm nhìn tới thạch nam n ư ơ n g định trong đó nhưng sau mực khắc cái kia thạch nam liền đột nhiên bắn ra vì thế càng có đen như mực lệ châm trong nháy mắt ăn mòn linh n i ệ m tiêu tán một cỗ cường đại phản p h ệ cũng theo đó lan tràn đến trên người hắn hồn phách lập tức rung động t ă n giã cũng may có che chở thủ đoạn không phải hồn phách không phải đáng tán không thể nhưng cho dù là dạng này hắn cũng là không dễ chịu k h í tức đống nhiên suy giảm bá thành chập trùng có định như thế dị động tự nhiên dẫn tới quanh mình tu sĩ dòm nhìn mặc dù phỏng đoán đến trong đó khả năng nhưng lại đều là giả bộn h ư không nhìn thấy một dạng dù sao lịch luyện bên trong không có bắt được chu ra anh liền đã đầy đủ mất mặt hiện tại kết thúc còn bị hắn thủ đoạn phản vệ cái này nếu là lại ở trước mặt nói ra cái kia không phải ném đại phát không thể cũng may lúc này cái kia treo ở không trung giá minh m các chậm rãi rơi xuống quần q u ầ n uy thế đấu đá ưu lâm cũng che đậy ở trong đó d ị động này mới khiến tống thanh văn có thể bảo trụ thể diện bãi kiến trưởng lão bãi kiến sư tôn sư bá chúng ta bãi kiến đại nhân chỉ một thoáng v ô luận là khuất tiến các loại thiên tiêu vẫn là khang k ỳ t h u ậ n như thế tây nam tu sĩ đều là hướng phía gác cao không mình hành lễ liền ngay cả chu gia anh cũng tại mấy trăm trượng có hơn hiện hiện thân hình hướng phía giá minh m các không người cối đầu lấy đói chân quần kính trọng từ chúc ba người từ lầu các hiện hiện uy thế rộng rãi quần quận hào quang dị sắc lồng tre thân hình để bên ngoài người không dám lên dòm hắn tuân dung đều đứng lên đi một đạo không phân do nam nữ thanh n â m vang lên kinh khủng uy áp mặc dù tiêu tán theo không hiện nhưng lại vẫn như c ũ rộng rãi siêu nhiên tỉ thí kết quả đã định liền theo bản tòa đến đi xem một chút cái kia long linh bảo t h ụ trong đó một tôn phiêu m i ệ u đạo nhân chậm vừa nói lấy sau đó liền có minh mông vĩ lực h i ể n hiện đem chu ra ảnh đám người quấn lên di hình h o a n vị dẫn tới động thiên một chỗ thần bí giới đó là một phương án hồng tâm thúy sơ cốc cho dù thân ở cốc bên ngoài cũng có thể cảm nhận được trong đó lồng đậm mùi huyết tinh càng có buồn phiện thê lương long ngâm từ đó vang lên chấn động đến một đám tu sĩ thân hồn run r u dày chỉ có thể lấy linh lực c ư ơ n g chế như thế mới vững chắc tâm thần ở trong sân gốc mấy chục đạo s á c rồng khổng lồ nằm ngang ở đây mỗi một vị đều nắm chắc dài mười t r ư ợ n g có thân thể hoàn chỉnh khí tức càng kinh khủng như vực sâu chỉ là nằm tại cái kia liền tựa như chưa chết hết mà là một tôn thượng sử tại n g ủ say bên trong đại yêu có, thì chỉ còn lại bạch hái cốt, chỉ có dư bi hoán n i ệ m chiếm cư trên đó long ngâm tiến vọng ở giữa trực kích ngồi phách tâm thần mà tại những n à y long thi chính giữa thì đứng thẳng một gốc ủy dị máu cây hắn vụn mặt khô cạn máu hạt càng là khúc chết k ố i lượng lá cây cũng cháy đen p h í m h ồ n g liền tựa như nhiễm pha tạp vết máu bộ dễ thì rắc rối khó gỡ liền tựa như vô số đầu rắn mãng quấn quanh x e n lẫn tham lam hấp thu những cái kia long thi tính m ệ n h sinh cơ xa xa trông đi qua cái kia không giống như là một gốc thương thụ mà càng giống là vô số đầu tà máu rắn mãng từ tướng chém giết từng bước xâm chiếm cuối cùng lột s ắ c ra tới quỷ dị huyết long liền ngay cả trên đó treo ba mươi bảy k h ó a huyết hồng trái cây cũng vô cùng quỷ dị bộ dáng hiện ra hình rồng khô cắt còn xuống dương a n muốn bớt long lân tóc mai sừng trào càng là sinh động như thật mỗi làm cái này tả cây chợt trởn liền tựa như hung long dẫn khí luyện hóa kinh khủng y thế tùy theo hướng bốn phía lan tràn khuấy động hai bên vách núi t u y ệ t bích ăn mòn trong đó đất đá điên cuồng hơn dẫn tụ long thi tinh khí trên đó trái cây cũng theo đó huyền diệu biến hóa mà cái này kinh khủng y thế càng là hướng chu gia anh đám người đánh tới cũng may có pháp trận ngăn cách lúc này mới không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng đây cũng là long linh bảo thủ lần này chung kết quả ba mươi bảy quả trưng ơ thanh ngai lộ ra tại đám người trước người trong tay phất trần búng khẽ liền có quần quận mạch quang chiếu dọi máu cốc trấn áp trong đó tất cả long uy lần này lịch luyện đủ loại bản tọa cùng hai vị đại nhân đều là nhìn ở trong mắt các ngươi nên đến bát thưởng hiện tại liền cho tại các ngươi dưới lời cái k i a ba mươi bảy quả long linh bảo quản giống như như lưu quang l ặ c treo ở ở đây một mươi hai người trước mặt trong đó có tiến đoạt được nhiều nhất khoảng chừng mười bốn quả dù sao đạo diễn tông chúng đệ tử tại thời khắc cuối cùng đem riêng phần mình khác biệt vị châu đều tụ tập đến hắn trên người một người kết quả này tự nhiên cũng không ngoài ý mớn tiếp theo chính là chu gia anh chừng mười quả nhiều sau đó chính là tống thanh văn bí chỉ đ ỉ n h hai người đều có ba viên về phần bao nguyên khang k ỳ t h u ậ n đám người trước mặt cũng đều có một viên long linh bảo quả tồn tại mặc dù dựa theo khác biệt vị châu số lượng mà nói bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể phân đến một phần năm quả long linh bảo quả nhưng phân phối tự nhiên không thể dạng ngày tính dù sao bọn hắn cuối cùng cũng là lịch luyện thành công bất quá phân phối xong long linh bảo quả cái k i a quần quận bạch quang lại là không có tiêu tán ngược lại còn nồng nặc mấy phần từ đó chậm rãi rơi xuống mấy đạo linh quang sau đó bay tới quất tiến chu gia anh các loại t h i ề n tiêu trước mặt liền ngay cả khang k ỳ thuật võ nguyên cũng có chỉ là hình dáng muốn nhỏ hơn không thiếu gặp tình h ú n g như vậy chu gia anh cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu gắt gao nhìn c h ậ m c h ậ m cái k i a linh quang muốn nhìn thanh trong đó đến tội cùng là vật gì dù sao nàng tới đây lịch luyện một là vì mưu cầu long linh bảo quả hai liền là muốn từ đạo diễn tông nơi này đạt được tất cao tư chất bảo vật coi đây là chu h u ề n nhai ba người kéo dài tính mạng nhưng theo linh quang tiêu tán một khối to bằng đầu nắm tay sám trắng nham thạch chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng tản ra huyền diệu đạo vận thậm chí là tại bốn phía hình thành đặc thù d ị tượng chính là đạo diễn tông cầm tam giai phụ tu linh vận minh đạo thạch chương bốn trăm hai mươi mốt từ phải thật tốt nói rõ chương bốn trăm hai mươi mốt từ phải thật tốt nói rõ minh đạo thạch làm tam giai bảo vật có thể minh nhìn đạo tác thậm chí là ngưng mà cố lộ ra đối tu sĩ cảm ngộ tiên địa đại đạo có thần dị hiệu quả bất quá bởi vì thứ nhất trải qua liền hóa liền sẽ tạo rất ngắn thời gian bên trong tác giã liền xem như bình thường bảo tồn cũng cần rất nhiều thủ đoạn phong cấ khiến cho hắn không cách nào dùng cho ngày thường tu hành cũng xa xỉ không đến như vậy tình trạng cho nên thường thường đều là làm chứng thực huyền đan cảnh phụ tu tới bảo có hắn hỗ trợ tu tu sĩ kia gánh chịu đạo tắc đem dễ dàng mấy lần không ngừng chỉ cần tâm tính lại đầy đủ k i n bản không vì đại đạo chỗ thực cái kia huyền đan đại quan liền có thể an nhiên độ vậy giống đạo diễn tông ban cho chu gia anh minh đạo thạch hắn t r ư ừ n g lớn nhỏ cỡ n ắ m tay chỉ cần hợp lý luyện hóa vậy nhưng duy trì nửa canh giờ không ngừng đủ để tu sĩ cảm ngộ gánh chịu đạo tắc chứng thực lên cao nhưng nhìn qua trước mặt cái kia phương huyền diệu xăm thạch chu gia anh lại là không có nhiều thiếu vui mừng trong mắt càng là hiện lên một tia buồn cảm giác dù sao bảo vật này có thể trợ nàng chứng thực huyền đan cảnh giới nhưng lại không giúp được chu huyền nhai đám người duyên thọ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái khác cảm nhận được bốn phía khí tức cường đại hắn đem trong lòng cảm xúc cưỡng ép đẻ xuống sau đó hướng phía chỗ cao trường thanh nhai các loại trần quân không người thở dài lấy đó tôn ti kính trọng văn bối chu gia ả n h khấu tạ đại nhân nói xong hắn liền đem long linh bảo q u ả cùng minh đạo thạch cùng nhau thu vào trong lòng giấu tại trong túi chữ vật mà cả hai đều có đạo diễn tông cao tu bố trí phong cấm cũng là không cần lo lắng tổn hại nhu trí mấy người còn lại cũng đều là đem bảo vật c ấ t chứa bắt đầu điều này cũng làm cho bốn phía mãnh liệt b ả n g bạc khí cơ bỗng nhiên an định không ít chỉ có nơi xa cái kia phương máu cốc vẫn có long ngâm hung thần bắn ra chấn động đám người thân hồn ý chí mà tại mọi người bên trong chính gia khách khanh khang kỳ thuận cũng là khó nén trong lòng vui mừng cho dù cưỡng ép lấy tay bạn áp chế thân thể vẫn là ngăn không được địa kích động run r u dậy tay cầm gắt gao nắm lấy cái kia phương huyền diệu thạch nham càng là kéo k ẹ t rung động vẫn không tự biết huyền đan khang kỳ thuận cũng có hy vọng huyền đan lần này chu gia anh được mười khỏ long linh bảo quả mà ba người bọn họ đều có một viên thêm tại một khối tổng cộng có mười ba viên y theo đ ớ c định là hắn có thể đạt được trong đó ba viên vậy chỉ cần cùng trịnh gia hiệp thương thỏa làm hắn hoàn toàn có thể được đến phương này minh đạo thạch sau đó liền hắn có thể tiến về minh kinh thuận nhận nhân vọng để cầu chứng huyền đan một bên v ô nguyên mặc dù cũng cảm xúc bành trướng nhưng nấy mắt lại có một vệ khó mà xóa đi thần sắc lo lắng dù sao hắn vũ ra cùng du ra quan hệ nhưng so sánh không được khang kỳ thuận cùng trịnh ra cái sau là theo như nhu cầu lấy thành hai họ chuyện tốt mà hắn vũ ra cùng du ra ở giữa thế nhưng là có đoạt chủ mối hận cũ cái này cũng khiến cho coi như được một phương minh đạo thạch hắn cũng không xác định có thể hay không là du gia sở đoạn càng không cách nào c a m đoan đây có phải hay không sẽ trở thành du gia tham lam lại tiến lấy cớ vẫn là cùng trịnh ra một d ạ o thuận nước đẩy thuyền lấy thành hai họ giao hảo nghĩ tới đây hắn suy nghĩ cũng là một mảnh rắc rối chỉ có thể a i t h ắ n nói nhỏ hướng phía chỗ cao không người thở dài đi một bước nhìn một bước áp vi diên khánh thì cung kính đứng ở phía xa khi tức yếu ớt không hiện càng là tâm vô b ằ ngụ mặc dù hắn không có minh đạo thạch ban thưởng nhưng có long linh bảo quả cùng đạo diễn tông tiên kiêu tình nghĩa với hắn mà nói cũng đã đầy đủ cái bất quá tự c t nhiên các loại chân quân mặc dù lòng có oan khí nhưng cũng không có khả năng ở trước mặt người ngoài giáo vấn môn nhân đệ tử chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên chu gia anh đám người xác định bọn hắn đem bảo vật cất kỹ về sau liền bắn ra như thế lôi cuốn lấy tây nam năm tu hướng động thiên bên ngoài bỏ chạy mà vừa rời đi động thiên vì ngăn ngừa đem dài lắm đ g ộ n g t ử t r ú c chân quân cũng không có quá nhiều lưu lại trực tiếp liền phá vỡ không gian mang theo chu gia anh năm người hướng tây nam phương hướng bỏ chạy càng lấy huyền diệu thủ đoạn che đậy tung tích để phòng bị dị tộc tồn tại tìm kiếm đi hướng đồng thời những cái kia tham gia lịch luyện một đám đạo diễn tông đệ tử phụ thuộc tu sĩ cũng không có rời đi đầu tiên mà là ở lại trong đó lấy trải bước trong đó s â n h ạ v u n trồng những cái kia có cây linh thực như thế gây nên tự nhiên là tận khả năng tránh cho long linh bảo thụ tin tức tiết lộ lấy giảm thiếu phong hiểm dù sao mặc dù đạo diễn tông có thực lực bảo trụ long linh bảo thụ nhưng không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ nhất là dị tộc vây quanh ép sát tình cảnh nghiêm trọng t h ầ n uy tự nhiên là biết đến càng ít càng tốt nếu như không phải vi ra là người tham dự lại là thủ tín vi diên khánh lấy l ừ a gạt hắn phía sau dị tộc đạo diễn tông cũng sẽ không để hắn nhập động viên lấy nhìn theo nội cảnh tượng đương nhiên dị tộc nhiều như vậy bản thân cũng không phải là tấm sắc một mảnh lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại rất nhiều lợi ích tranh trước sinh tử báo thù các loại cho nên hắn phía sau dị tộc coi như biết cái này tam giai linh thực chỉ cần muốn làm của riêng vậy liền sẽ không đi trắng trợn truyền bá tại đình thanh s ơ đ ỉ n h đạo diễn thiên quân ngồi xếp bằng bất động nóng nhìn từ chúc chân quân trốn xa lưu quang sau đó chậm rãi rời thần chỗ hắn liền chu ra anh tư chất tài tình mà nói hắn nhưng thật ra là nghĩ tới ban cho bảo vật lấy cất cao hắn tư chất hạn mức cao nhất nhưng chu ra lập tức tình huống lại thêm trường thanh nguyên linh chỉ có thể cất cao tư chất ba bốn phân liền đã nhất định một khi ban thường đi liền tất nhiên là về chu huyền nhai đám người sử dụng không công phung phí của trời cho nên mới như vậy coi như thôi tám thứ bảy lại có địa triển miên tộc gì g i u ứng giờ cũng có thể tu đến huyền đ à n cao c h u y n tương lai chống lên tây nam thế cục cũng là là đủ mà tại một bên khác chu gia anh bốn người cũng đem long linh bảo quả tập hợp một lần nữa phân phối một phen tổng cộng mười ba biên chu gia anh liền phải bảy biên mà khang kỳ thuận thì đến ba biên võ nguyên đồng tiến hai người c ũ n g chia ba biên đương nhiên dạng này phân phối tự nhiên không hợp lúc trước ước định đến tiếp sau còn cần một chút đổi lợi bồi thường mới được mà cái này tự nhiên là giao cho bốn nhà đi h ệ thương không cần đến chu gia anh đám người quan tâm cái này long linh bảo quả chính là long trúc thi h ả i tinh khí sinh cơ ngưng kết mà thành có lợi cho long trúc yêu thú huyết mạch tinh thuần phạt tổ mà cái khác l ấ dù sao trước bốn người đem trái cây mang bể cũng chỉ là đút cho trấn thủ linh thú hoặc là tới giao hảo man hoàng di trùng mà vi diên khánh không giống nhau hắn chỉ cần ném vi yêu thú vậy liền cực có thể là dị tộc thú bút tự nhiên muốn hảo hảo nói rõ cũng không thể để hắn lãng phí cái này bảo quản quay đầu vẫn phải là mấy cái lịch luyện nhiệm vụ để thanh văn đi nội địa đi vừa đi cũng không thể gây mất đường dây này văn bối t ạ đại nhân giải thích đi hoặc chu gia anh đám người tự nhiên cảm giác không ra ở trong đó thâm ý hướng phía từ trúc cung kính cuối đầu sau đó liền an phận các nơi một phương tâm tư dị biệt cách kỷ quái lưu hồng bình t r ư ớ n g nữ tu trông về phía xa minh ông trong mắt h à o quang cũng là lấp loẹ b i ế n hóa thật lâu khó mà ngưng tụ không biết quá khứ bao lâu hắn trong mắt sáng rực mới c h ậ m rãi ngưng tụ càng bắn ra cường tịnh quan mang đã đạo diễn tông không thành vậy liền minh kinh minh kinh lại không thành vậy liền man liêu thế gian này lớn mới bao nhất định có cầu bảo đường xá chương 422, di động chương 422, di động đảo mắt nửa năm trôi qua tuổi hàn phiêu tuyết tháng c h ạ m khốc đông thiên địa vì đó bạch mang một màu hiện thị rõ cô tịch khí cơ sinh linh tuyết tích chỉ có mặt đất bao la bên trên những cái kia thành trấn thôn xóm mới hiện hiện điểm điểm trúc quang bóng người trong đó gặp nhau hiện thị rõ nhu tình ấm áp mà cái kia lồng l ộ n g bạch khê dây núi cũng đồng d ạ n g bị bạch mang tuyết động bao trù lấy sơn thủy một màu chỉ có vài tòa cô phong hiện lộ đặc thù hào quang hóa tuyết là suối hào quang minh sán thứ nhất chính là n g u y ề độc phong mặc dù chu văn điện viễn phó nam cương khai thác nhưng trong núi lưu lại h u y ề n độc vẫn như cũ kinh khủng chớ nói tuyết trắng bị bùng liền xem như kim đồng bảo khí đi vào đều sẽ bị ăn mòn tan d ã không còn t ổ n c ú n g mà đổi thành bên ngoài v à i tòa phong nhạc chính là bố trí thời bên ao hậu trạch phong cũng tên là thời bên phong cùng thuế thần tộc chỗ thuế thần phong cái này nhị phong đều có trụ đạo khí cơ v ậ t quanh pháp trận bao phủ ngăn cách h à n tuyết xương trắng từ không cách nào bay vào trong đó ngoài ra còn có lôi tiêu phong trì phong cư phạm phong các loại phong nhạc cũng đều có riêng phần mình tần dị hoặc là chuyên gia quản lý lúc này mới có thể nổi bật bất quá tại ở trong đó có một phòng tình huống lại là có chút đặc thù hồng trúc lâm hải chập trần dập dần là cái này cô tịch trời đông giá rét mang đến một tia sinh khí hắn chính là đã từng tám phong thứ nhất khắp núi đều là hồng diệp trúc xích phong chỉ gặp phong nhạc ở giữa biển trúc quần quận chập trởn như sóng biển vang xào xạc càng có một cỗ khí thế m ê n h mông từ chỗ sâu hiện lên thậm chí ở giữa không trung hình thành như ẩn như hiện tinh lực h ư ảnh đốt đến xương tuyết t ă n g d ã sợi v ả i chưa rơi xuống đất liền đã hóa thành hạt xương thoải mái trong đó có cây trúc dây leo lây tráng trong đó sinh cơ giống một đạo nột ngạt tiếng gào thét từ trong đó vang lên chấn động đến b i ể n trúc lắc lư nơi xa phong nhà tuyết động xoạt sụp đổ trong đó ngủ say chim thú kinh minh tán loạn thân hồn càng l à vì đó run rẩy khó có thể bình an theo cái này kinh khủng y thế quét sạch ra mấy đạo thân ảnh từ dây núi bên trong hiện hiện xuất hiện tại xích phong trên không lấy nhìn theo bên trong tình huống người cầm đầu chính là chu gia anh chu tu dương các tộc lao thì an lập sau người mặc dù chu gia anh cũng không cầm quyền chỉ ở nhà trong tộc đảm nhiệm lấy một cái tộc lao hư danh nhưng thế đạo này vốn là nắm tay người nào lớn ai nói tính hắn còn có nhìn trở thành huyền còn có trở đương à n chân quân, cho nên cho cho Chu Tu dù d là Chu v ă nhiên Lượng n ữ n này chấp trưởng g g chấp a lao tộc bất thế. cũng chớ chi lâu là nhân, vậy không nó kính, nói Đương n h giá dám đối ép ngoại trừ còn có một nguyên nhân cái tia chính là chu gia anh cùng tự mình lao tổ thân cận bây giờ chu huỳnh y ai chu thừa minh đám người đã không còn lộ ra tại người trước chu hy v i ệ t chu tu vũ hai quân cũng c h ấ n thủ ngoài núi liền ngay cả chu văn thoại chu tu tắc các loại còn thân cận tiểu đ ố i cũng không tại trong tộc phóng tầm mắt nhìn tới vợ thật là chỉ có chu gia anh một người cùng lao tổ thân cận có thể tự do xuất nhập minh h u y ề n c u n g đi bãi kiến chỗ sâu gia tộc lao tổ trái lại bọn hắn ngoại trừ biết lao tổ tồn tại còn lại mười năm tám năm cũng khó khăn gặp lao tổ một mặt cái này nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ vì đó sợ hãi lo lắng g i a anh cái này không minh huyết mạch t h ổ i biến có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý mớn cảm giác trong núi khí cơ quần c u ộ n bành trướng bàn bạc tinh lực bay thẳng tâm thần chu văn lượng cũng không khỏi lo lắng t h ấ p hỏi tại nửa năm trước chu gia anh từ đạo diễn tông mang về bảy viên long linh bảo quà trong đó hai viên là nguyên xã long tuần thắng hai luận hóa cũng có hai viên bị thấu n g u y ệ t t r ố n bớt kim lâm sơn tiểu thành cũng được một viên tướng h thuần huyết long trúc thể biến mà còn lại cái kia hai viên thì tại trải qua thương nghị dưới rơi xuống thực thiết thú k h n g minh dù sao mặc dù chu gia bây giờ trưởng ngự linh thú không ít nhưng hiểu rõ lại quy tâm lại l ắ c đắc không có mấy đơn giản liền thắng hai phụ t r ạ c h tiểu thành k h n g minh thấu n g u y ệ t nhưng phụ t r ạ c h tu hành thủy đạo tất nhiên là tuyệt đối không thể cất cao chí ít lập tức không có khả năng mà rắn mãng sở thuộc tiểu thành đều bởi vì tu hành hỏa đạo có như vậy một đường khả năng bảo q u ả tự nhiên là phân cho cái khác bù thú nữ tu đạp lập giữa không trung linh nghiệm tùy theo lan chẳng ra cẩn thận cảm giác trong núi khí cơ biến hóa mặc dù bạo động quần quận chập chung không chừng nhưng cũng càng cường thịnh mênh mông hướng về t ầ n g thứ cao hơn cất cao Sẽ không dương thúc công tộc trong kho nhưng có c h ú c mộc linh tài không minh lão tổ nếu là đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích ứng làm cần đại lượng c h ú c mộc linh tài bổ doanh nội t ì n h mặc dù chu gia anh chưa từng thấy qua thực thiết thú nhất tộc những sinh linh khác nhưng cũng từ cổ tịch bên trên hiểu rõ qua bộ tộc này tập tính biết bộ tộc này tu hành lục thân dị nói càng đối mộc đạo hữu thân dị trường ngự cho dù không biết ở trong đó nội tình nhưng cũng minh bạch chúc m ộ t linh tài đối thực thiết thú có ích lợi nghe được câu này một bên chu văn lượng mấy người cũng là vô cùng lo lắng đi tộc kho lấy tài liệu khác sai người đi chỉ hạ mua bảo vật mặc dù bốn phía huyên náo ồn ào nhưng chu gia anh cũng không có quá để ý hóa thành lưu quang liền hướng bạch khê hồ bay đi một lần n ư ỡ i trở xuống ngày xưa ngộ pháp gái kia phương trên thuyền nhỏ tiếp tục hiểu ra định phương tôn nhang bí pháp mặc dù hơn một năm trước tại trạch ổ vương miện g ra chỉ dưới nàng đem bí pháp đều là tu hành viên mãn nhưng liền tựa như ăn tươi nuốt sống một dạng không thể triệt để lĩnh hội minh triệt tự nhiên là muốn hao phí một chút thời gian lĩnh hội như thế đến minh đang thân con đường cái này không chỉ có lợi cho nàng chứng thực huyền đang cảnh giới càng có thể cất cao đủ loại sát chiêu như thế lấy trợ thiên tiêu thi đấu đ o ạ t tên thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua lấy đã mắt mấy ngày quá khứ bạch khê d ậ y núi bên trên lưu quang v ú t không từ bốn phương tám hướng tuân r a tụ đến xích phong mà phong nhạc chỗ sâu khí tức cũng càng cường hành càng là ẩn ẩn có một tôn cự thú hư ảnh hiện hiện giữa không chúng kinh động tứ phương sơn nhạc dẫn tới trong h ầ ngủ say nguy nga sơn thần vi vi r u n động tại t chỗ rất xa một tòa cô phong bên trong một nhàn tản đạo nhân đánh thẳng ngồi tu hành lấy cũng là bị bên cạnh thân động tĩnh bừng tỉnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ tiểu dung mà tại bên cạnh người lại có một đầu trừng ư t r ư ợ g dài trắng bạc cự thú không lưng ẩn nút lấy giống như loài báo hổ thú đuôi thon dài như roi quanh thân tràn đầy cổ lá hoa văn trong hơi thở phù bạch khí cơ c u ầ n c u ộ n c à n g có vàng bạc giòn mình rung động chính là man hoang di t r ù n g tấu nguyện hắn kim bạch hai mắt b ă n g lánh vô tình nóng nhìn xích phong dị tựa biến hóa ngươi luyện hóa so với nó sớm hơn nội tình so với nó còn hùng hậu hơn chẳng lẽ còn lo lắng đột phá、so với nó chế không thành. thấu nguyệt lường đạo nhân một chút sau đó liền nằm xuống lại xào huyệt tiếp tục ngủ say trắng thế còn nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện hắn xào huyệt phía dưới bảy khắp vàng bạc s á t đá c à n g có một khúc khe nước c h ả y tràn trong đó chính là ngân thạch n g ư n g nước lấy cung cấp hắn tu hành gặp thấu nguyệt lần nữa ngủ say cái kêu ngự chiêu chân nhân chu văn v â n cũng là bất đắc dĩ thở dài mặc dù hắn cùng thấu nguyệt tình nghĩa thân cận nhưng không chịu nổi cái sau tính tình tiêu hành của khoái một số thời khắc còn không phải dỗ dành không thể lại tại lúc này một đạo kinh khủng tiếng giống thảm từ xích phong bộc phát bằng bạ c huyết quang trực trùng vật tiêu cuốn lên t ứ phương khí cơ chu văn lượng đắng người mang tới linh trúc cũng bị một cỗ cự lực cuốn lên bay tập đến cái kia xích phong c h ỗ sâu một cỗ cường đại thú vi chậm rãi dâng lên trong đó càng là trộn lẫn lấy một cỗ m ộ t đạo huyền diệu mặc dù cỗ này uy thế cách huyền đàn cảnh còn kém không thiếu khoảng cách nhưng cũng đủ để cho trong núi sinh linh vì đó kinh động chu ra anh cũng từ t u y ể n gỗ đứng dậy nhưng lại không phải là bởi vì xích phong di động chỉ gặp hắn nóng nhìn minh linh vân nhị phong trong mắt thần sắc biến rồi lại biến chính trong khi có chỗ đậu lúc một đạo rộng rãi hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh người bên ngông uy thế để cho người ta vì đó an tâm tận ẩn, ẩn có thể trông thấy một đạo thon dài thân ảnh hiển nhiên chính là bế quan lâu vậy chu bình đi trước xích phong nhìn xem chương bốn trăm hai mươi ba vẫn còn tồn tại vô hạn khả năng chương bốn trăm hai mươi ba vẫn còn tồn tại vô hạn khả năng, năng chu ra anh nghe vậy lúc này đ ộ n hướng xích phong lấy ổn định thế cục mà chu bình thì đạp lập không chung ánh mắt nhìn ra xa bạch khê dây núi nhưng lại không phải nhìn trong núi cảnh tuyết mà là nhìn ra xa thiên địa khí cơ biến hóa cũng hoặc là nói là cái tia phía sau chỗ cấu kết đại đạo linh ẩn nhìn qua cái tia mỏng manh khí huyết dây sợi cùng một chút khí cơ giao xoa c u ố n x e n lẫn hắn trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc thế gian có nghe đồn thực thiết thu tộc không riêng tu hành n ụ thân nói càng trường ngự gỗ cứng lại đem cùng tự thân con đường tương thừa hiện tại không minh chỉ là huyết mạch tinh thuần tiến tới chưa chạm đến huyền đàn chân lý liền có thể dẫn tới một đạo khí cơ chống d n g hiện lên x e n lẫn giao xoa xem ra ở trong đó liên hệ so ta tưởng tượng còn muốn sâu n ặ n hắn thì t h ả o nói xong trong lòng cũng có chút suy đoán nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ dù sao những n à y hắn còn không cách nào chạm đến biết đến càng nhiều sẽ chỉ bị đến phiền thái không cần thiết mà tại đạo nhân trong lòng bàn tay cái k i a phương định nguyên la bản không ngừng vận chuyển cấu kết thiên địa đại đạo dẫn tụ tứ phương đất đá khí cơ tận ẩ n còn có một phương vương miện g lộ ra tại đ ầ u đ ỉ n h nhưng lại không vì bình thường tồn tại có khả năng dòm n h ị n dùng cái này chậm rãi cất cao đạo đi từ chu huyền nhai đám người thọ tẫn phong cấm chu bình suy nghĩ cũng phát sinh qua rất nhiều biến hóa nghĩ tới lấy hồn đạo trợ chu huyền nhai đám người kéo dài tính mạng cũng nghĩ qua cất cao tư chất cầu sinh hoặc là cái khác đủ loại nhưng có một chút chưa bao giờ thay đổi cái k i a chính là tu hành mạnh lên lại ý nghĩ này không chỉ có không có bởi vì chu huyền nhai đám người thọ tận mà có chỗ tiêu giảm ngược lại còn càng thêm kiên định nệm v ữ n chắc dù sao đây là một phương tập vĩ lực và m ộ thân t t ổ n tại vô hạn khả năng siêu phàm thế giới lấy hắn lập tức nói đi có lẽ không cứu vãn nổi chu huyền nhai đám người chết già giải quyết nhưng không có nghĩa là thành tựu thông huyền về sau vẫn như cũng làm không được nếu là thông huyền đều làm không được vậy liền đợi thành tựu thiên quân về sau liền đi bên trên cầu vị tia truyền thuyết bên trong nhân tộc trí cửng giả sơn nguyên k i ế tôn lấy một phương thân phận của thiên quân bên trên cầu tóm lại là có khả năng cũng đủ để bảo toàn gia tộc trên dưới mà nếu là dạng này đều không được vậy hắn liền lại hướng lên tu thành t i ể u đạo thai đi mưu tính minh tộc cổ viên tộc thậm chí muốn đi chứng thực cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thành tiên cảnh giới cho đến trưởng ngự phương thiên địa này chỉ cần không ngừng đi lên tu hành vĩ lực thông tiên tuyệt địa cái kia như thế nào đều có một đường khả năng không đến mức buồn t u y ệ t đau lòng mà bất lực cải biến nhất là kiếp trước chỗ duyệt đủ loại động kinh tạp vật cái gì n ị c h truyền thời không cái gì từ trong trí nhớ chiếu dọi sinh linh thậm chí là một phương thế giới mặc dù điên cuồng tính khủng nhưng cũng không mất là một loại khả năng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới như vậy d à n h giật từng dây địa tu hành không riêng vì chính mình m à tu càng thêm tử tôn hậu nhân m à tu đem tự thân khí tức ép tre chu b ì n h lại mảnh nhìn lên trời địa khí cơ biến hóa lại là đột nhiên trông thấy một đạo huyền cơ phát sinh d ị động liền như là hai sợi khói nhẹ một đạo từ xích phong dâng lên một quy tắc ở ngoài sáng linh vân nhị phong ở giữa huyền hóa đồng thời theo xích phong cái kia một đạo linh cơ quần quận dung chuyển cái kia lộ ra tại hai đỉnh núi ở giữa một đạo huyền cơ liền tựa như bị dẫn dắt ảnh hưởng tới cảm ũ n tráng được bắt đầu, càng hùng cường thịnh. Ấn. g chậm được c hậu dãi bắt đầu, giác được nơi đây biến hóa c h u bình cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc mặc dù không minh theo hầu cấp cao dẫn tới hai đỉnh núi d ị động hắn từ ngay từ đầu liền cảm giác được nhưng bởi vì cái k i a cố khí cơ quá mức vi miểu cho nên hắn chỉ cho là trong núi nào đó gốc linh thực tại khí cơ ảnh hưởng dưới xảy ra chuyện gì thuế biến nhưng bây giờ cái k i a đạo khí cơ không ngừng cấp cao càng là đạt tới nhất giai linh thực cấp độ đồng thời còn tại hướng nhị giai không ngừng kéo lên cái này để hắn không thể không chú ý nghĩ tới đây đạo nhân cũng là hướng về phía trước các bước thân hình liền vượt qua trong vòng hơn mười dặm s â n hạ xuất hiện tại linh vân phong sơn e o chỗ nhưng nhìn qua trước mặt cái k i a đen như mực khô khát nhưng lại tỏa sáng một chút sinh cơ vụ t mặt chu bình thần sắc cũng cực kỳ phức tạp bởi vì cái này g ố c thần bí vụ bặt liền là chu văn c ầ n đạo tham linh thực một đẳng căn mà ở tại linh n i ệ m tham dò dưới ở sâu dưới lòng đất cái k i a tử kim đẳng yếu đối bộ dễ dang khắp nơi không riêng cấu kết lấy rất nhiều cỏ cây sợi dễ càng là lan tràn đến tận đây cùng cái này một đẳng căn tương ký kết quấn quýt cả hai dây dừa cộng sinh bây giờ ở trên không minh dẫn dắt tụ cái kia cố một đạo huyền cơ ảnh hưởng dưới cũng là để một đ ẳ n g căn bắn ra sinh cơ lại có phục sinh dấu hiệu c ỏ cây linh thực tính mệnh quả nhiên là kinh khủng lại tại lúc này chu gia anh cũng từ xích phong bay tới rơi vào chu bình bên cạnh thân trên mặt cẳng có nồng đậm vui mừng lao tổ tông không minh lão tổ huyết mạch theo hầu cấp cao đạo hạnh cũng có thể lại tiến so ta đều không kém được nhiều thiếu nó nói không được bao lâu liền có thể chứng thực huyền đan cho nên hy vọng lao tổ tông vì nó hộ đạo mặc dù không minh là thực thiết thú dị tộc nhưng kỳ đồng chu gia tình nghĩa rất sâu cơ hồ là gần với phụ trạch trọng yếu linh thú mà đối chu gia anh chu cảnh thiên những bọn tiểu đối này mà nói kia liền càng là thân thiết lại thêm làm chu thừa minh linh thú tôn này gọi làm lão tổ cũng là không tính lầm t ô t đi đã vì ta chu gia linh thú cái kia tất nhiên là muốn che chở nghe được câu này chu bình khẽ b ư ớ c cảm c h ắ t hư chỉ cái kia một đằng căn gia anh ngươi như thế nào đối đãi này dây leo chu gia anh nguyên bản còn không có cảm giác được là lạ, lạ ở chỗ nào nghe được lao tổ như vậy nói cũng hướng một đằng căn nhìn lại linh nghiệm càng là thuận thế sâu dò xét lòng đất sắc mặt bỗng nhiên k ì biến thật lâu khó mà ngưng định dù sao năm đó m ộ t đằng căn ra sao tình huống nàng cũng là chính mắt thấy nói là bại chết tàn nhánh đều không đủ mà bây giờ không khôi phục sinh hắn còn cùng tử kim đằng kết đế đến một h ố i cái này khiến nàng làm sao không hoảng sợ nghĩ đến c ỏ cây linh thực bên trong đại khủng bố hắn mở môi mất máy muốn la lên đem đánh hủy xóa bỏ nhưng lại nghĩ tới cái này không riêng gì linh thực càng là hai vị trưởng bối h ả i q u ố t di vận lại l à như thế nào cũng nói không ra miệng thật lâu mới phun ra mấy chữ lao tổ tông lấy ra anh kiến giải vụ về, c ỏ cây linh thực mặc dù có dấu đại khủng bố nhưng cũng không nên sợ mà biến xác vo đoán tránh chi nhất là bọn chúng còn chỉ vì nhị d a i mà gia tộc tôn làm huyền đan thế lực không chỉ có ba quân cùng tồn tại càng dâng trào tráng được l ấ y coi như trong đó tồn tại hung hiểm cái kia có thể không tiến hành giám ngự giam cầm một chỗ ách chế phẩm giai để cho làm gia tộc sử dụng cũng có thể bảo trụ trưởng bối di c h ạ c h bất cũ chu bình không có trả lời chỉ là ngắm nhìn cái kia một đ ằ n g căn linh nghiệm càng không ngừng dò xét lòng đất mỗi một tấc đất đem tử h kim đằng tất cả sợi dễ đều vọng đến nhất thanh nhị sở đi trước tu hành đi chuẩn bị cẩn thận t i ê n kêu thi đấu chương bốn trăm hai mươi b ố vậy liền kiệt lực màng hưu chương bốn trăm hai mươi b ố vậy liền kiệt lực màng yêu mặc dù một đằng căn phục sinh đồng thời còn cùng tử kim đảng bộ dễ tương liên có khả năng n ủ thành to lớn thai hoàng ẩm nhưng dù sao cũng là hai g ố c nhị giai linh thực lại chu gia thực lực cũng đã cường đại như thế tự nhiên không có khả năng bởi vì cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết đại khủng bố liền đối nó trốn tránh nguyên nhân chính là như thế chu bình cũng là hao phí mấy ngày công phu cùng rất nhiều linh tài chất bảo cách dùng trận tướng m i n h linh vân nhị phong ngăn cách tại bạch khê d â núi bên ngoài giống như lúc trước t u ế thần phong mở dạng địa mạch khí cơ toàn bộ ngăn cách độc lập ngoài ra còn bố trí rất nhiều thủ đoạn lấy chấn ngự thiên địa khí cơ từ đó phòng ngừa cái này hai gốc phát sinh d ị động mà không biết một bên khác không minh đang cùng chân đạt được cất cao về sau thân thể lại là không có lớn mạnh ngược lại còn r ú t nhỏ một vòng chỉ còn p h à m nhân đồng dạng cao lớn bộ dáng tròn vo rất là đáng yêu nhưng ở chu bình chu gia anh các loại một đám cường đại tu sĩ cảm giác bên trong hắn uy thế lại là kinh khủng hung hành trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận cự lực nhục thân càng mạnh mẽ hơn đến sánh vai bí khí linh bảo kinh khủng đến cực điểm như thế một đầu kinh khủng hung thú nếu như không phải kỳ đồng tự mình quen thuộc ngày bình thường cũng dịu dàng ngoan, ngoan nghe lời trường cư xích phong không ra đồng thời còn có thể cùng chi giao đ ả m không phải chu bình thật đúng là không dám đem lưu tại tộc địa bên trong đương nhiên hắn nếu có thể thành t i ể u huyền đan vô luận là chu bình vẫn là từ trên xuống dưới nhà họ chu tự nhiên đều là vui vẻ dù sao không minh nhập chu ra dưới trướng hơn hai trăm năm có thể từ ban sơ t ạ m viết yêu thú trưởng thành đến bây giờ ăn sắc hung yêu hoàn toàn là chu ra một tay chỗ liền tình nghĩa sâu nặng ngoài ra thực thiết thú nhất tộc cũng khác biệt tại cái khác cường tộc hắn cả tộc a n cư tại giới vực trúc trong đất không can thiệp thế gian bất kỳ sự vụ đối nhân tộc cũng chưa từng từng có lý cái này khiến đang cùng chân thân phận phương diện chu bình đối không minh cũng nhiều thiếu có thể tín nhiệm một hai càng là so phụ t r ạ c h tháng hai cũng cao hơn đảo mắt lại là một tháng quá khứ xương đông hàng khí dần dần tiêu tán năm mới vui mừng không khí cũng theo đó tán đi chỉ hạ bách tính cũng từ trong phòng đi ra quét sạch tuyết động n h ạ t n h ạ t t u ổ i lửa càng bắt đầu chuẩn bị tẩy bửa vụ xuân công việc mà tại bạch khê chân núi lại có một phương khổng lồ phi thuyền chậm rãi dâng lên phá vỡ vân tiêu vụ hải hướng vệ minh tinh phương hướng quần quận chạy tới phi thuyền bên trên đứng thẳng rất nhiều thân ảnh có chu gia bản tộc tử đ ệ cũng có chỉ hạ t h i ê n kiêu yêu nghiệt trong đó có luyện khí người nổi bật cũng nổi danh chấn một phương hóa cơ c h â n nhân đều là vì thế phiên thiên kiêu thi đấu mà đi chu gia anh chu giác du hai người đứng ở phi thuyền chính giữa không ngừng thao túng phát trận che lấp đội hành tung tích để phòng bị dị tộc cường địch tập kích mặc dù từ khi truyền t ố n g trận nhân đạo c h e trở xuất hiện bắt đầu nhân tộc cảnh nội tao nộ dị tộc tập cấp tình huống càng ngày càng ít mà bạch khê núi cách tây nam truyền t ố n g trọng địa cũng v ư t quá cách xa mấy trăm dặm nhưng để phòng nhiều hơn tóm lại là tốt với mới nửa ngày công phu phi thuyền liền vượt qua ngàn dặm sơn hà thông qua truyền tống cứ điểm đi tới thiên hạ đệ nhất đô thành minh kinh mà ở phía xa một tòa nguy nga đô thành đứng sừng sững ở đại địa bên trên liền như là một tôn khổng lồ cự thú ẩn nút cao lớn tường thành liên miên vô tận rừng lầu các cung khuyết vô cùng mênh mông hào quang như hà tập cấp trường không càng không ngừng có phi thuyền hồng quang pha không lướt đến bay đến thiên địa khí cơ quần quận d u n g chuyển cũng là tại trăm ngàn dặm địa vực hình thành đủ loại hào quang dị tượng bất quá tại cái kêu bao phủ thương khung kim hoàng dòng lũ trấn áp xuống cái này đẩy trời dị tượng cũng không nổi lên được nhiều thiếu sóng gió giống như hoa quỳnh huyết hải vì thiên hạ lê Dân Nhã tục thường vui. lại không chỉ là đẩy trời dị tượng liền ngay cả đặt chân nơi đây ngàn vạn sinh linh cũng vì kim hoàng dòng lũ trấn nhiếp thân hồn run r u y bắt đầu sinh lòng tính sợ thậm chí có hướng cái kia nguy nga cung khuyết túi đầu lễ bái xúc động tu sĩ còn dễ nói dù sao có linh lực thủ đoạn che chở t u vi càng là cao thâm liền càng có thể độc lập tự nhiên nhưng hướng mênh mông nhìn lại liền có thể trông thấy từ bốn phương tám hướng tụ đến phạm nhân trong đó có không thiếu như triều thánh đôi cái kia cựu trọng cung khuyết q u bái nhìn qua ở trong đó đủ loại chu gia anh cũng là tâm thần kinh hãi khó định thật lâu mới phát ra một tiếng cả cái này kinh đô quả nhiên là khí thế bằng bạc nhân đạo quả nhiên là kinh khủng lôi tướng ngồi đang tàu cao tốc hậu phương bên cạnh thân thì chiếm cứ cái kia kinh khủng l à g thú h ắ n trước đây tham gia qua số xoay chuyển trời đất tiêu thi đấu sớm đã không có tham gia tư cách lần này đến đây chủ yếu là che chở đội ngũ thuận tiện lấy lại vì gia tộc lưu lợi như mua pháp môn bảo v ậ t tham gia vạn triều hội các loại gặp đông đảo từ đệ tứ phương loạn nhìn hắn cũng là vi vi thúc làm cản l ô i sóc liền có lôi điện du tàu phi thuyền một phía cả kinh một đám tu sĩ hoàn hồn chớ có lâu nhìn minh kinh đô thành ngư long hô tạc thế lực khắp nơi đều là đến tận đây trong đó có chút c ư ờ n g giả tính tình quái gợ quái dị khả năng tùy ý liếc nhìn ở giữa liền trêu đến hắn tức giận vì đó nhờ bán nghe được câu này những tu sĩ kia nào còn dám lại l o n h ì n như chim cút r ụ t lại cho đến phi thuyền rơi xuống đất bốn phía cường hành khí cơ rõ ràng ít lúc này mới có thể thoải mái tự nhiên lôi tướng liền dẫn một đám tu sĩ đi vào định viện chỉnh đốn kết thúc sau đó liền đem chu ra ảnh các loại tu sĩ gọi đến chủ cát làm dạt g i hết thể bất quá mười lăm người chính là lần này tham gia thiên tiêu thi đấu tu sĩ trong đó hóa cơ tu sĩ chỉ có ba người một là chu gia anh hai là tư đồ bạch phong thứ ba chính là ông tổ nhà họ phùng phùng xuyên sau cả hai mặc dù không có bí pháp trợ thế nhưng cũng đã ba đạo x â m viên mãn chiến lược tại tây nam cũng coi là người nổi bật lúc này mới ngày nữa tiêu thi đấu thử t h o i vận đương nhiên cái này tất nhiên là được chu gia cho phép bằng không hai người bọn họ cũng không dám đến đây mặc dù chu bình làm không được trịnh khánh hòa như thế rộng lượng đến đi hai họ c h u y ệ n tốt nhưng ở gia tộc thực lực không ngừng cường đại lại tự thân con đường khang cản tình hưng dưới hắn tự nhiên cũng dung hạ được quận quốc bên trong xuất hiện họ khắc huyền đan chân vân dạng này đã có thể có thể lớn mạnh dưới c h ư ơ n g thực lực cũng có thể là chu gia gánh chịu bộ phận gánh nặng về phần còn lại mười hai người thì đều là luyện k h í tu sĩ trong đó có chu nguyên xế dạng này dạng này chu gia thiên tiêu cũng có chu cảnh kiệt cái này tu hành khắc khổ bình thường tự lệ mà càng nhiều hơn chính là thì là lưu tượng tào chính đức liệu ý ỉa dương viễn tân các loại chỉ hạ thiên tiêu dẫn bọn hắn đến đây một là kiến thức v i ệ c đời hai chính là nhìn xem có thể hay không cho mượn thiên kiêu thi đấu tiến tới thành tựu i hóa cơ cảnh giới dạng này cũng có thể cho quận quốc tỉnh một phần tài nguyên dù sao mặc dù quận quốc cương được so với nguyên bản bao la hơn hai lần trong đó bảo địa phúc phận phong phú nhưng chiếm xuống tới cũng mới bất quá một hai chục năm muốn sản xuất tài nguyên cũng còn cần thời gian kinh doanh về phần hóa cơ bảo vật càng cần hơn năm tháng dài đằng đắng đi t h a n h nén dưới loại tình huống này quận quốc tài nguyên tự nhiên là cực độ khan hiếm nhất là hóa cơ bảo vật phương diện căn bản liền không thỏa mãn được nhiều thiên tiêu như thế nhu cầu cùng để bọn hắn khổ đợi chịu thọ phá hư quy củ còn không bằng đưa đến ngày này kêu thi đấu bằng bản sự đi tranh thủ mục hai nếu là tranh đến hóa cơ bảo vật, cái kia nhận được quận quốc c ấ t nhắc lại thêm thị tộc còn tại tây nam đối quận quốc cũng sẽ trong lòng còn có cảm kích mà nếu là không coi tranh đến n huệ mãi bị thua cái kia quận quốc lại ra mặt ban thường bảo coi như điều kiện h ạ khắc làm theo có thể làm cho bọn hắn cảm kích nước mắt linh pháp không thể khinh chuyển bảo cũng không có thể nhẹ ban t h ư ờ n g nếu không không chân tâm cũng không kính thiên tiêu thi đấu sắp đến các ngươi như cầu đạo đồ k h ă n càn vậy liền kiệt lực mà mưu chương bốn trăm hai mươi lăm kiên thuẫn ngày kế tiếp minh kinh trăm ngàn dặm mênh mông một mảnh bầu trời tình cái tiêu cựu trọng c u n g khuyết đứng sừng sững ở giữa thiên địa quần quận kim hoàng dòng lũ đấu đa tư phương uy thế b ằ n g bạc bênh mông có khác rất nhiều phù đạo bảo vệ t à hữu hiển thị do rộng rãi mà ở phía dưới chín mươi chín phương thạch đài to lớn treo cao thiên cùng tựa như thiên công hà bố mỗi một phương đều có trăm trượng lớn nhỏ sám trắng kiên tính phía trên cẳng có bóng người đang chém giết lẫn nhau thuật pháp dị quang v a n g khắp nơi một phát chính là thi đấu lôi đài chỗ tại những n g thạch đài to lớn bút phía thì còn có rất nhiều nhỏ vẽ giới vật lơ lửng đem trên lôi đài chém giết đủ loại cảnh tượng đều hình chiếu chí minh trong kinh thành to lớn pháp kh hoặc là thông qua nhân đạo dị tượng rõ ràng điện chuyển trí nhân tộc cái khác cơ ngực lấy cung cấp vạn dân quan sát cái này tự nhiên là triệu thanh gây nên nếu là không có thủ đoạn này những cái kia dự thi tu sĩ chỗ gánh chịu nhân vọng tự nhiên cũng liền không thể nào n g h i u đến mà theo lôi đài chém giết càng kịch liệt minh kinh nội thành thanh thế cũng càng ngày càng to lớn cho dù cách xa nhau rất xa đều có thể nghe được cái kia như núi kêu biển gầm tiếng hô ngoài ra còn có t ừ n g sợi kim hoàng khí tức từ chân trời vào tới hội tụ đến cái kia đẩy trời kim hoàng c ô dương bên trong cũng là để cho người ta đạo hồng lưu càng sôi chào m á n liệt chu gia anh đứng ở đại biểu t r i ệ u đình nam vực phù đạo bên trên hai mắt gấp nhìn lôi đài chém giết biến hóa để xem nhìn các đạo phái thuật pháp nội tình nhưng cảm nhận được thiên không uy thế càng rộng rãi bằng bạc trong lòng cũng không khỏi bắt đầu sinh lòng tính sợ theo điện tịch chỗ nhớ nhân hoàng sắc phong thiên hạ vương hầu từng lấy vương hầu tôn nghiên cứu từ hạn lối đi nhỏ thống vẫn còn có thể mênh mông như vậy rộng rãi người kia nói quả nhiên là mặc dù trong lòng bắt đầu sinh suy nghĩ nhưng ngay sau đó dù sao thân ở mình kinh khu vực hắn cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ chỉ đem tâm thần rời về lôi đài nhìn qua trong đó tu sĩ tranh phong chèm giết càng thỉnh thoảng nhìn về phía cái khác phù đ ả o đã là quan sát nhân tộc h ắ n b ự c tu sĩ cũng là đang thẩm vấn xem những cái kia đối thủ hôm qua phi thuyền g i á n g lâm minh kinh thời khắc thượng s ử tại buổi trưa thời khắc chu gia tự nhiên cũng có thời gian đi tìm kiếm tình báo làm tỉ thí chuẩn bị chỉ là luyện khí cảnh tình báo còn tốt tìm kiếm dù sao tu vi không cao cũng không vì thế lực khắp nơi coi trọng tự nhiên là không cần thiết che giấu nhưng hóa cơ cảnh không giống nhau tuyệt đại đa số thế lực tới đây người mạnh nhất cũng bất quá hóa cơ cảnh giới mà sẽ tham gia thiên kêu thi đấu thì càng là trong đó người nổi bật thế lực khắp nơi l i n h đội phóng tới địa phương cưng b ự c cái kia chính là một phương c ự n giả g dạ. dạng này cưng giả tự nhiên kiêng kỵ nhất tự thân tình huống là ngoại giới biết cái này cũng dẫn đến chu gia siêu tập đến hóa cơ tình báo cũng không nhiều đại đa số đều chỉ có đôi câu bài lời như sở tu gia sao đạo phái tu vi có đại khái tại cái tình trạng gì các loại mà có chút thì càng là chỉ có cái danh hảo còn lại liền hoàn toàn không biết gì cả dưới loại tình h u ố n này chu gia anh cũng chỉ có thể tận mắt tương vọng một hai d ù cái này nhìn ra chút nội tình đến mà như thế nhìn dò xét cũng làm cho nàng trông thấy mấy cái gương mặt quen chính là khang kỳ thuật võ nguyên Cùng chỉ diễn tông tiến, đạo đ khuất xem ra lần này tiên h kiêu thi đấu có chút khó giải quyết ta cũng không biết ta có thể hay không tranh đến năm vị trí đầu gánh chịu thi đấu nhân vọng nhất cử chứng thực n việt nam từ đạo diễn tông một chuyện kết thúc nàng liền đối với từ triệu đ ỉ n h n h u cầu cất cao tư chất bảo vật cũng không còn ôm lấy hy vọng dù sao thế nhân đều biết cất cao tư chất bảo vật c h â n quý từ đạo diễn tông nơi đó cũng không chiếm được cái k i a tại triệu đ ỉ n h nơi này thì càng không có khả năng tự mình hiện tại mặc dù cường đại nhưng cũng chỉ là triệu đ ỉ n h đông đảo thần tử thứ nhất không phải là tây nam bá chủ cũng không phải để trụ chỗ triệu đ ỉ n h tự nhiên không có khả năng quá coi trọng trước k i a tài nguyên c h ú t xuống là bởi vì biên cương thế của cần nhưng bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay hắn lại thế nào khả năng lại coi trọng như vậy muốn cầu bảo còn cần tự cường còn cần mình đi mưu không riêng là lão tổ tông cũng là chính ta hắn trầm giọng nói xong trong mắt cũng theo đó lấp loe sáng rực cùng lúc đó ở trong đó một phương trên lôi đài thì là xuất hiện cực kỳ hí kịch m ộ t màn chỉ gặp một giới tuổi trẻ hỏa tu không ngừng thúc làm cường đại sát chiêu uy thế mãnh liệt kinh khủng đốt đốt bốn phía khí cơ xa xa nhìn lại không gian đều phảng phất vì đó vặn vẹo mơ hồ chỉ là những n à y sát chiêu mặc dù kinh khủng nhưng rơi vào xa xa to lớn trên trụ đá lại chỉ đánh cho nham trụ ầm rung động cháy đen nặng nề coi như nổ tăng ra cũng tại ngọc thạch khí cơ bổ d o n h dưới khôi phục vô huyết liên tiếp đánh n ử a khắp đồng hồ cái k i a hỏa tu cũng là tâm thần r ã rời linh lực tiêu hao non lửa nhưng nhìn qua vẫn như c ũ hoàn chỉnh vô k h u ế t b ộ t đá hắn trong lòng cũng nổi lên bất đắc di phẫn nộ càng là chửi bầm lên có bản lĩnh ngươi liền từ bên trong đi ra cùng ta hảo hảo chém giết một trận chớ có như cái con ruộng một dạo đạo hữu ngươi hỏa đạo h u n g liệt mà ta phương pháp sản xuất thô sơ kim bản đơn giản là các hiện đạo trưởng lấy theo ưu thế thôi ngươi như lực hơi không địch lại cái tia nhận thua xuống đài chính là như thế gấp chân lời sâu xa chẳng phải là có sai lầm tu sĩ dám vẻ một đạo bình thản thanh â m từ trong trụ đá băng lên cũng là đánh hỏa tu tức giận điên cùng thúc làm sát t h i ê u không ngừng mấn kích mà cái k i a t r o n g trụ đã không phải người bên ngoài chính là chu gia ngọc n g thạch đạo thiên t i ê u chu nguyên xế hãn tu hành hơn ba mươi trở bây giờ đã luyện k h í cựu trọng càng là tiến không thể tiến tùy thời đều có thể nhận bảo thành t i ự u hóa cơ cảnh giới mà sở dĩ để ép không đột phá nguyên nhân có hai thứ nhất liền là muốn cho mượn tiền kiêu thi đấu tự triệu đ ì n h nơi này mưu chút chỗ tốt dù sao mười năm trước đạo đi chưa viên mãn tới cũng khó tranh hàng đầu mười năm sau lại tất nhiên đã đột phá căn cứ không thể bổng p í hết lúc này mới ép đến bây giờ thứ hai chính là ngọc chân huyền nguyên p h á p hoàn thiện cái này không riêng tại hóa cơ cấp độ thể hiện tại cấp độ luyện khí cũng co huyền cơ năm đó chu ra anh liền có thể tu còn không phải bí pháp ngọc chân bảy vòng dùng cái này lệnh vững chắc căn cơ thời gian qua đi trên trăm năm p h á p môn đều đã hoàn thiện đến tối thượng đẳng chu nguyên xế sở tu tự nhiên là càng thâm ảo hơn huyền liền diệu có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đánh một chầu đi ra a hòa tu điên quần quanh kích lấy nhưng này bàn thạch đại trụ liền tựa như không thể phá vỡ k ó dung chuyển mảy may càng theo trong đó tu sĩ t h u c làm mà như lồng l ộ n đại sơn hơn lửa tu chậm g i i đấu đá mà đến đạo hữu người nóng đ ộ i thần loạn thanh â m vẫn như cũ bình thản nhưng lại như không linh lấy mạng quỷ thần nói nhỏ mà cái kia cột đá cũng tại bảng bạc linh lực ra chỉ dưới đông nhiên cất cao trắng đựng trực tiếp đánh cho hỏa tu vội vàng không kịp chuẩn bị đem gắt gao giam cầm trong đó cột đá ngọc tinh lan tràn ống trọn cho đến bao phủ hoàn toàn mà một đạo thon d à i thân ảnh thì tùy theo xuất hiện trên lôi đ à i s á m xanh áo bào theo gió m à đ ộ n g thần tình trên mặt giống như c ư ờ i m à không phải cười lại dẫn tới phía dưới âm thanh triều huyền áo chương bốn trăm hai mươi sáu hóa cơ tỷ thí có cái này sao chương bốn trăm hai mươi sáu hóa cơ tỷ thí có cái này sao đây là thế nào thắng hắn làm sao đem đối thủ trôn đó là nhà ai tu sĩ phương pháp sản xuất thô sơ càng như thế h u y ề n d i ệ u cao thâm thế mà kiên bản đến có thể tiếp nhận hỏa pháp đốt đốt quả nhiên là khó l ư ợ n g ta nhìn cũng không phải m ớ i cái kia hỏa tu tại hạ liền nhận biết tu vi tính không được cao thâm này mới khiến tiểu tử này mưu lợi ra danh tiếng một chút chú ý ở đây tu sĩ nhiều hứng thú tán g â u mà phía dưới đô thành bên trong cũng có chuyện tốt người chú ý ở đây nhất là những cái kia sòng bạc phía sau đ ô n g ra càng là mắt lộ tinh mang mặc dù chu nguyên xế chỉ là đông đảo trong võ đài một trận biểu hiện cũng không tính dễ thấy đột xuất nhưng ở những này sòng bạc đông ra trong mắt lại làm ư u lợi tốt đẹp chỗ dù sao thi đấu ép cực phát triển mấy chục năm vì thỏa mãn thế lực khắp nơi nhã tục chung vui sớm đã không còn cực hạn tại đơn giản thắng thua mà là trở nên đủ loại như tu sĩ có thể hay không dùng đồng dạng thủ đoạn áp chế đối thủ một đường tấn thăng lên cao như tu sĩ có thể hay không thông qua đồng dạng thủ đoạn làm cho đối thủ tự động bỏ quyền các loại lại là đạt tới cái này một khí k ị hiệu quả những này sòng bạc thế lực sau lưng còn biết thông qua thủ đoạn liên hệ đến đối ứng tu sĩ lấy tiền đặt cược phân lợi là dụ hoặc để bọn hắn t ạ i đủ khả năng tình hùng dưới tận khả năng động dùng đồng dạng thủ đoạn đi lấy thắng mà thi đấu áp chú tham dự không chỉ là phạm nhân cũng có tu sĩ cho nên tiền đặt cược cũng có thể dẫn tới tu sĩ động tâm minh kinh nội thành một cái an t o à tại ú trong các phúc hậu thân ảnh đang nhìn gặp chu nguyên xế giam giữ đối thủ về sau cũng là ngạc nhiên vi vi ngồi dậy vui cười không ngừng ha ha ha quả nhiên là có ý tứ thế mà còn có thể trái lại đem đối thủ đồng đến thật có ý tư a nhanh nhanh đi mới lập cái tên tuổi liền định ra hỏa này còn có thể dùng biện pháp này chiến thắng đối thủ sau lưng người hầu đang nghe về sau cũng là đi nhanh đi ra ngoài sau đó liền có sòng bạc xuất hiện thứ nhất mới tên tuổi huyền nham ép địch cùng lúc đó một cái hóa cơ tu sĩ xuất hiện trên lôi đ ạ i không tuyên cáo tỉ thí kết quả chu nguyên xế lúc này mới tan mất thủ đoạn đem cái kêu hỏa tu từ đó phong ra hắn đang định nín thở h ồ i khí lại là đột nhiên bị thức h ả i bên trong vang lên một đạo truyền âm sở kinh cứ thế thất thần còn lấy thủ đoạn như thế để người mỗi tháng một bán liền có thể đến một trăm linh hạch cảm nhận được trong thức hại truyền âm tiêu tán chu nguyên xế h ầ nghi liếc nhìn một phía sau đó rơi vào cái kia trọng tài trên thân có thể tại lớn như thế thịnh sự truyền âm ngoại trừ cái này trọng tài liền cũng chỉ có những cái kia trần quân đại nhân mới có thể có thể làm được đồng thời căn cứ trong tộc điện tịch đối trí cường giả ghi chép vị kia tôn ngồi cựu trọng cung khuyết nhân hoàng trí tôn tất nhiên biết được đây hết thảy nhưng đã hắn không ngăn cản cái kia tất nhiên là ngầm đồng ý thậm chí khả năng liền là hắn ở sau lưng thôi đậu không thể nghĩ không thể mớn nghĩ tới đây hắn cũng là vội vàng đem trong lòng suy nghĩ cưỡng ép đánh tan đợi một lần nữa hội tụ trong mắt cũng nhiều mấy phần không giống nhau hào q a n g c đã như vậy vậy ta nhưng phải hảo hảo lựa một lừa cái này được không c h ỗ t ố t tham gia luyện k h í thi đấu tổng cộng có mấy trăm người nhiều cho dù là đ ả o thải quyết đấu hắn cũng có thể so sánh với mười trận tả hưu mà bài trừ trận này cùng cuối cùng hai ba trận không có năm chắc cái kia chính là được không sáu bảy trăm linh thạch đều có thể thay s o n g chút đ á n g l ư ợ g hắn tự nhiên không thể bỏ qua theo cái khác lôi đài tỉ thí kết thúc hắn vị trí b ệ đá cũng chậm dại dâng lên cho đến cùng một cái khác phương cự thạch đài tương liên mà hai phe b ậ đá mới tương liên hợp nhất chú nguyên xế liền lấy thạch nham tre trở thân hóa thành nguy nga núi nhỏ càng là hiện hóa rất nhiều tráng kiện của đá ngăn cách tả hữu liền quần quận hướng đối thủ đánh tới trải qua rằng co rằng co không ngừng tiêu hao kéo dài cũng là thành công đem đối thủ linh lực làm hao mòn hầu như không còn cuối cùng tái hiện mới gây nên đem cái sao hóa thành thạch trong l à o thú bị nuốt lấy giống nhau thủ đoạn cưỡng chế thủ thắng tự nhiên dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý ở đây phía dưới những cái kia sòng bạc cũng b ộ c phát ồn ào la lên hiển nhiên có người bởi vậy n ư u lợi cũng là để thanh thế càng to lớn càng dẫn tới kim hoàng dòng l ú vi vi quần quận chu n g u y xế ngược lại là không có để ý những này chỉ là nghe trong thất hại truyền âm vang lên trong lòng cũng không khỏi nổi lên rập rờn một trăm linh thạch cứ như vậy tới tay nhưng so sánh v u n trồng linh thực l u y ệ n chế đan dược đến tiền nhanh hơn mà tại một bên khác phù đạo bên trên chu gia anh chính nhìn ra xa tất cả lôi đài lấy biết các đạo p h ả i giải ngắn hữu khuyết nhưng theo chu nguyên xế liên tiếp chiến thắng mấy vị đối thủ danh tiếng càng cường thịnh bệ đ á càng là liên tiếp trèo cao hắn cũng không khỏi đem ánh mắt rời đi đây lộ ra vẻ nghĩ hoặc thúc tổ nguyên x ế ngày thường từ trước đến nay một r ọ n g thu pháp càng là cước đạo thực địa chưa bao giờ có như vậy cấp tiến tư thái hiện tại đây là làm sao vậy chẳng lẽ cái này trên lôi đài có cái gì quy củ bất thành văn không thể một bên chu giác du chính nhắm mắt dưỡng thần lĩnh hội lôi đỉnh lấy hoàn thiện c h u y ể n thừa lấy nghe được chu gia anh h ỏ i t h ă m cũng là chậm rãi mở ra hai mắt cẩn thận nhìn chu nguyên xế vài lần lại nghĩ tới thiên tiêu thi đấu đủ loại trong lòng cũng là hiểu rõ thế thì không có mà là tiểu tử này tham tiền tâm hồn bây giờ chỉ sợ vì mưu lợi đều ép không được tâm tư tham tiền tâm hồn nghe được lôi tướng nghe vậy chu gia anh cũng là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt càng là nhữ mảy khó dương năng cũng là quả thực không nghĩ tới ngày này tiêu thi đấu cũng còn tiến hành như thế nào đồng mưu lợi dính liễu quan hệ lôi tướng cười sang sảng một tiếng Chợt liền đem sòng bạc cùng tiên k ê u thi đấu quan hệ nói ra trong tay còn nhiều thêm một phương linh phủ trong đó hiện hiện rất nhiều chữ chính là phía dưới sòng bạc lập đủ loại tên tuổi v u y t nam n h ép địch chỉ là thứ nhất lại có hỏa xà không chấn quyền ép bắt phương các loại thiên k ỳ bách q u á i đều có mà chu gia anh chỉ làm mảnh nhìn vài lần lại nghĩ tới mới trên lôi đài nhìn thấy đủ loại trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy đạo tu sĩ t h â n ảnh những tu sĩ k ê u luận thực lực cũng không tính cường đại chỉ có thể coi là thi đấu bên trong trung thượng trình độ nhưng chiến thắng thủ đoạn của đối thủ lại là một cái so một cái sức tưởng tượng hoa lệ cũng hoặc là nói là khác loại lạ thường mà trái lại những cái kia thực lực cất cao người chỉ có đơn giản thắng thua tên tuổi mà những tu sĩ này lại có thể có như thế mới lạ đã được duyệt có thể nghĩ ra sao tình huống cái này thật đúng là ha ha ha những phạm nhân này t h ấ p tu có ý tứ đi ngay cả những này đều có thể nghĩ ra gặp chu gia anh như vậy thần thái lôi tướng cũng là hiếm thấy cười lớn một tiếng tu hành con đường không thú vị một h ể có những này làm vui vui cũng có thể nhiều mấy phần không giống nhau tư v ị mà từ khi không còn chấp nhất chứng thực huyền đan về sau hãn tâm tính cũng phát sinh biến hóa vi d ư ợ u càng trở nên cảm tính không thiếu h á n thoáng nhìn chu gia anh thần sắc biến hóa vi d i ệ u chỉ trong khi đây là lo lắng những này sẽ ảnh hưởng chu nguyên xế tu hành dù sao đường đất cầu ổn cầu định liều lĩnh tóm lại không tốt những vật này ngẫu nhiên thử một chút tóm lại là không có vấn đề hắn chưa nói xong liền gặp chu gia anh cặp kia mắt bắn ra sáng dựng càng là lấp lóe dị sắc thúc tổ cái kia hóa cơ t ỉ thí có cái này sao ân ân chương bốn trăm hai mươi bảy chỉnh đốn đợi chiến ân có ngược lại là có nhưng lôi tướng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng Đối đệ với tử nhưng chu gia anh không giống nhau hắn chính là tự mình t h ú n g vọng sở quy thiên tiêu chứng thực miền đan hy vọng nếu là bởi vậy, vậy ham món lợi nhỏ lợi mà lầm đại cụ đó là hối hận không kịp chu gia anh tự nhiên cũng biết trong lòng chưng bối lo lắng cũng là cất cao giọng nói thúc tổ yên tâm gia anh biết nằm nhẹ định sẽ không làm mẫu nhưng nếu không có thập toàn nắm chắc đương nhiên sẽ không cầu lợi mạo hiểm bây giờ gia tộc các phương diện đều là cần tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đợi ta thành cựu huyền đan cung cấp nuôi dưỡng tình huống thì càng là giật gấu bá bay nơi đây mặc dù lợi ích nhưng cũng nhiều thiếu là một miếng thịt nghe được chu gia anh những lời này chu giáp du cho dù lòng có lo lắng cũng chỉ có thể như vậy đáp ứng dù sao chu gia anh nói là sự thật muốn cung cấp nuôi dưỡng huyền đan c h â n quân thái độ bình thường tu hành tiêu hao tài nguyên có thể nói là cực kỳ khủng bố chớ nói chi là còn muốn duy trì đã có những cái kia truyền thừa ngoài ra còn muốn khai sáng hoàn thiện mới truyền thừa trong tộc tu sĩ khách khanh linh thu cung cấp nuôi dưỡng cần thiết các loại đều là một phương phương lấp không đầy không đáy loại tình huống này cho dù c h ấ n nam quận quốc cương bực mở rộng cũng là không cách nào lấp đầy dù sao tu sĩ càng ngày càng nhiều đối tài nguyên nhu cầu cũng ngày càng khổng lồ tất nhiên là muốn chân quý mỗi một phần tài nguyên hai người không còn nói về việc này một cái nhắm mắt ngưng thần khắc họa lôi đạo c h u y ể n thựa một cái thì trong lòng suy nghĩ l ấ y nên lấy cỡ nào thủ đoạn thắng địch s a n g chói từ đó đổi được phía dưới sòng bạc coi trọng mà thời gian một chút xíu trôi qua đợi đang lúc hoàng hôn xích hà đẩy trời thời khắc cái k i u cấp độ luyện khí tỉ thí cũng chậm rãi rơi xuống hồi cối u nguyên bản chín mươi chín tòa cự thạch đ ạ i cũng là s á t nhập biến thành một tòa trên đó đứng thẳng ba mươi sáu đạo thân ảnh chính là lần này luyện khí thi đấu đắc t h ắ n g n g ư ờ i chu nguyên xế tự nhiên là ở trong đó nhưng cũng chỉ là hạng sáu cũng không phải chu nguyên xế tham lợi sai lầm mà là cùng năm vị trí đầu người quả thực tồn tại trên lệnh không nhỏ mặc dù hán sở tu chính là ngọc t r â n huyền nguyên pháp chính là huyền đan pháp bên trong tối thượng đẳng nhưng chu bình vẫn bận khai sáng bí pháp căn bản liền không có thời gian ở không lại đi nghiên cứu tương quan thuật pháp dẫn đến chu nguyên xế sở tu thuật pháp rất nhiều liền là chu gia anh khai sáng hoặc là trong điện tịch ghi đi lại thuật pháp dưới loại tình huống này hắn tại thuật pháp tạo nghệ phương diện tự nhiên không so được những cái kia chuyển thế lâu vậy đại thế lực thiên tiêu chớ nói chi là đường đất còn am hiểu kiên ngự mà không sở trường công phạt chính diện t ỷ thí khó tránh khỏi ăn thiệt thòi cho nên mới tranh đến cái hạng sáu kỳ thật không riêng gì chu nguyên xế còn có rất nhiều ngày tiêu cũng đều là ở chính diện t ỷ thí bên trên ăn phải cái lô vốn nếu như đổi lại hoang dã địa bực giống như đạo diễn tông cấm niệm lâm như thế không cực hạn tại trăm t r ư ợ n khu vực tên của bọn hắn lần tất nhiên sẽ cất cao không t i ế u nhưng này dạng quá mức phiền phức cũng còn lâu mới có được chính diện chém g i ế t càng có thể xúc động lòng người dẫn tụ nhân vọng cho nên cũng chỉ có thể dạng này áp đặt mà trừ chu nguyên xế bên ngoài cái này ba mươi sáu ngày tiêu bên trong còn có một người cũng vì chu gia dưới trướng sở thuộc đó chính là kim lâm đạo viện thiên kiêu tào chính đức cũng là ngày xưa đạo viện viện trưởng tào trung tàn g tôn tào trung làm chu thừa minh đệ tử cùng chu gia quan hệ cực kỳ thân cận cái này cũng ngay tiếp theo tạo ra cùng chu gia thân cận càng là cùng kim lâm bên trong tòa tiên thành chu văn một mạch vãng lai thông ra cộng đồng cầm giữ tiên thành cái này cũng khiến cho tào chính đức cực kỳ thụ chu văn toại một mạch coi trọng càng ban thưởng thứ nhất ba đạo xâm viên mạn hóa cơ pháp chỉ là không có tiền nhân dùng cái này chứng thực qua huyền đan cho nên mới chưa xếp vào huyền đan pháp nhưng cũng bởi vậy có thể nhìn ra chu văn toại một mạch đối nó là bực nào coi trọng bất quá hắn thông qua một quyển kim đạo hóa cơ pháp tự mình tìm tòi tu hành nhưng như cũng có thể thắng được các phương thiên tiêu tranh đến luyện khí thi đấu thứ ba mươi lăm tên liền có thể muốn mà chi kỳ t à i tỉnh sao mà cất cao chúng tu sĩ đứng sừng sững trên bệ đá cung kính trở trận liền gặp một bóng người xuất hiện ở trong thiên địa khi tức hùng hậu bàn bạc chấn động t ứ phương nhưng lại cũng không phải là triệu thanh mà là kế nhiệm đại nội tổng quản triệu thản các ngươi biểu hiện chắc tuyệt chính là nhân tộc ta thiên t i ế u nay ban thưởng ấn t h ư ờ n g nhìn các ngươi lại tiến vì ta nhân tộc được thanh em không linh rộng rãi ở trong thiên địa quanh quần rung động càng có chút hơn điểm linh quang từ thiên không rơi xuống hóa thành linh vật quyển sách cũng là treo định vào t r u nguyên n g xế đám người trước mặt t r u nguyên n g xế đoạt được là thứ nhất đường đất hóa cơ pháp môn đơn thuần lời nói pháp môn này tự nhiên là giá trị không tầm thường thậm chí so hóa cơ bảo vật đều chân quý hơn nhưng đ ố i lấy đường đất khởi thế lại không đoạn thu thập tương quan pháp môn chu ra tới nói lại là có chút không đáng chú ý chỉ làm có chút ít còn hơn không về phần tào chính đức đ ậ p được thì là một khối nhỏ kim sán bảo vật tên gọi nặng nguyên đồng kim chính là đủ để thành tựu hóa cơ cảnh kim đạo bảo vật mặc dù từ giá trị bên trên màn ó i pháp môn tự nhiên muốn thắng qua hóa cơ bảo vật nhưng như vậy phân phối cũng có thể từ đó nhìn ra hoàng tộc ý nghĩ cái kia chính là không nỡ bảo vật đối với điểm này thế lực khắp nơi tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ càng sẽ không dùng cái này cho cười hoàng tộc dù sao mỗi một giới thiên kiêu thi đấu triệu đình đều thiết thiết thực thực địa ban t h ư ở n g đi ra không thiếu bảo vật cái này nếu là đổi lại thế lực khác không phải bị kéo đổ không thể mà triệu đình vẫn chỉ là lấy p h á p môn thay thế bảo vật quý giá địa phương khác đều là bảo trì không thay đổi chỉ riêng là điều này liền đã đáng giá nhân tộc thế lực khắp nơi kính nghệ còn nữa nhân tộc các thế lực thiên kiêu tới đây cũng không phải vì bảo vật mà là vì thuận nhận nhân vọng tốt dùng cái này lên cao đột phá đây cũng là thiên kiêu thi đấu tốt đẹp nhất chỗ chúng ta khấu tạ hoàng ân chu nguyên xế đám người tiếp nhận ban thường đ ố i cái k i a cựu trọng c u n g khuyết không người thở dài mà thiền khung nhân đạo dòng lũ cũng theo đó quần quận dung chuyển hóa thành nước bạn hào quang chiếu dọi mặt đất bao la rộng rãi mênh mông đợi hào quan g dị sắc tiêu tán triệu t h ả n vây tay v u n g khẽ cái k i a khổng lồ bệ đ á liền chậm rãi biến mất ở trong t i ê n đ i ệ m mà chu nguyên xế các loại tu sĩ cũng theo đó trôi hướng các phương p h ù đạo thúc tổ cô cô chu nguyên xế rơi vào p h ù đạo bên trên nhìn qua trước mặt chu gia anh hai người muốn nói lại tôi h trên mặt cũng nổi lên mấy phần xấu hổ mặc dù đánh thua cũng không phải là bản ý của hắn nhưng cho dù có lại nhiều nguyên do kết quả này cũng là không thay đổi sự thật chớ có như thế bề b g i cái này cũng không trách người đợi sau khi trở về hảo hảo tu hành con đường một chuyện không tranh tại lập tức mà là tranh tương lai lôi tướng trầm giọng trần an càng hóa ra một tia chớp đổ đến chu nguyên n g xế thân hồn một trận tê dại cái tia xấu hổ chi ý cũng theo đó sạch sành xanh không còn đi thôi về trước đi nghỉ ngơi ra anh n g ư ơ i đêm nay cũng chỉnh đốn một hai không cần thiết chậm trễ minh nhật tỷ lý là thuốc tổ chương bốn trăm hai mươi tám húc bay ra ngoài chương bốn trăm hai mươi tám h ú c bay ra ngoài ngày kế tiếp thần hy sáng rực v ẽ c ư ớ p minh ông chiếu dọi bao la đại điện minh kinh thành cũng như trong ngủ mê cự thú chậm rãi tỉnh lại huyên á o phồn hoa thịnh cảnh vang vọng láng giềng thành trấn cẳng có rất nhiều khổng lồ tấm bảng gô đứng sừng sững ở trong thành các nơi trên đó chỗ soạn chính là tham gia tỉ thí tu sĩ thắng thua làm đánh cược mặc dù liên quan tới hóa cơ cấp độ tình báo ngoại giới biết rất ít nhưng cũng nhiều hơn thiếu ít có một chút giống như chu gia anh mấy năm trước tại biên cảnh h i ể n uy tu sĩ khát toại t ấ n một phương hoặc là càng quét cương vực yêu tả các loại những này đều có thể làm tham khảo căn cứ cũ nguyên nhân chính là như thế tại một đám dự thi thiên kiêu bên trong chu gia anh tiếng hô cũng coi là tương đối cao càng là có ba khu sòng bạc chuyên môn dựng lên có quan hệ nàng đánh c c tết vội theo ngày dần dần lên cao trong thành cũng càng v i ê n á o ồn ào càng làm ngôn người đều đổ xô ra đường tiếng người v i ê n á o như sấm bên h a y mà tại bên mông trên bầu trời cái kia chín mươi chín phương khổng lồ b ệ đá lần nữa h i ệ n hiện che đậy hoàn mũ càng n ê n mông hơn khí cơ bao phủ làm vương viên che chở tại b ệ đá b ố n phía thì nổi lơ lửng rất nhiều thất ảnh từng cái khí tức bảng bạc cường thịnh chính là lần này tham gia thiên kiêu thi đấu các phương hóa cơ tu sĩ chu gia anh tư đ ồ bạch phong ba người tự nhiên đều là ở trong đó mà lập tức tình huống này chính là thiên tiêu thi đấu trọng đầu hí thủ lôi chiếm đại tham gia thiên tiêu thi đấu tu sĩ đông đảo nếu là một đối một trầm rãi tỉ thí vậy chỉ sợ là mấy ngày mười mấy ngày cũng khó khăn kết thúc lại thưởng thức tính cũng sẽ giảm bớt đi nhiều cũng nguyên nhân chính là như thế liền có cái này nhất trọng đầu hí lôi đài số lượng có hạn cái kia muốn lên cao tranh g i à n h nhất định phải trước chiếm cứ một phương lôi đài làm ghế mà không chiếm cứ đến lôi đài tu sĩ cái kia không quan tâm là cái gì nguyên do tự nhiên là bị tính làm thực lực không đủ tầm thưởng Cái này không chỉ có thể nhanh chóng này không nhanh hoàn thành thể d ư ờ một giả thải lại hiện đào trình, xuất quá nếu là m người chấn áp một đám tu sĩ đứng ở bờ phía mà đối đại triệu thản hạ lệ chu gia anh thì đứng ở một bên trong lòng yên lặng tính toán như thế nào ổn thỏa nhất địa tranh lợi lại còn không bại lộ thực tế thực lực nếu là tự mình xuất thủ cái tia quả thực có chút quá mạo hiểm không riêng sẽ bại lộ thực lực chân thật còn có thể vì những thứ khác tu sĩ an toàn nghĩ tới đây tâm thần cũng theo đó chìm vào đan điền đem cái tia ngọc bạch sư tử tỉnh lại ngọc này bạch sư tử chính là nàng nói xâm chỗ lại tại đạo hạnh không ngừng tư trăng dưới mặc dù không bằng nàng cường đại nhưng cũng tương đương với cái hóa cơ định phong thổ thuộc linh thú đồng thời còn có thể cùng pháp bảo c h ấ n nguyên sơn dung hợp từ đó hóa thành cường đại thạch thú phương diện chiến lược tự nhiên là cực kỳ cường hành kiên bản không phá b ỡ trọng yếu nhất chính là gia hỏa này là nàng đạo hạnh một bộ phận nàng có thể linh lực trắng đựng dùng cái này ở một mức độ nào đó cất cao ngọc thạch sư tử chiến lược hiện tại để gia hỏa này thay mặt mà đối địch vậy khẳng định có thể trở thành trên lôi đài chuyện lý thú cái này đã có thể chiếm được chỗ tốt lại còn không cần mạo hiểm đối địch có thể nói là vẹn toàn đôi bên đồng thời coi như cuối cùng đánh không lại vậy cũng có thể thông qua cả hai tỷ thí tình huống nhìn ra đối thủ đại khái thực lực từ đó có chỗ dự đoán đề phòng lấy thao nắm chắc thắng lợi gọi ta làm gì đợi chút nữa ngươi lên đài đánh b ạ c khung nếu là đánh thật hay để cho ta thành tựu huyền đan ngươi cũng có thể biến hoa theo nghe được chu gia anh nói cái kia nguyên bản còn n h ả m c h á n ngọc thạch sư t ử đột nhiên tinh thần lên nó mặc dù là tế tự ngọc tượng không thích chém giết máu l ụ nhưng cũng không chịu nổi hơn một trăm năm đều như thế tất nhiên là tinh thần vô cùng phân chấn kích động còn nếu l à mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn bộ dáng đồng nhất bắt đầu cũng phát sinh to lớn biến hóa thân hình càng rõ ràng hoa văn rõ ràng liền ngay cả tóc mai đều tình điều tế c h ắ c có thể thấy rõ ràng trong miệng ẩn ẩn n g ầ m lấy một viên ngọc cầu đỉnh đầu thì còn có hai phe sừng nhỏ càng điệu giống cái tia dị thú kỳ lân đánh nhau a cái tia để cho ta tới để cho ta tới ngày này t i ê u thi đấu nghe ngươi làm nhảm nhiều năm như vậy hôm nay xem như gặp được ta ngược lại muốn xem xem dự thi đến tột cùng đều là thứ gì quỷ thần chu gia anh nghe vậy cười nhạt tâm thần vi vi chấn động đợi chút nữa ngươi sẽ biết hóa cơ thi đấu hiện tại bắt đầu theo triệu thản ra lệnh một tiếng một cỗ mênh mông uy thế bỗng nhiên quét sạch m à n v ũ h ơ i hẩy đến vân hải c u ộ n c u ộ n k h í sắp xếp như núi chu gia anh cũng là tay mắt lanh lẹ v ụ t xuất hiện ở trong đó một phương trên lôi đài ngọc sư tử cũng theo đó thoát ra rơi xuống đất hóa thành một tôn trượng cao đ ô i sư thú mặc dù không có nửa điểm hung thần yêu tính nhưng uy thế lại là cực kỳ cường hành giống như nặng ngọn núi càng là thần thánh như thần chỉ chấn động từ phương mà chu gia anh thì đứng ở lôi đài chính giữa thân hình cách mặt đất ba thước huyền không bất động thất chuyển linh luân ở sau lưng xoay tròn cái kia lượn lở thanh khí lấy thân vân quanh ngọc hà v mà đủ loại này rơi vào người bên ngoài trong mắt thì là hồn nhiên không giống nhau tình huống đó là cái gì yêu thú như thế nào chưa bao giờ thấy qua còn cảm giác không thấy nửa điểm khí tức hung sát nhìn bộ dáng này đừng nói là là những ngự thú tông đó môn đệ tử nghe nói ngự thú tông môn đệ tử muốn nô dịch yêu thú cho nên phần lớn hồn phách đều cực kỳ cường hành thường thường có quỷ dị thủ đoạn không thể không đề phòng đó là bạch khê chu thị ngọc anh chân nhân sao không phải nghe đồn hắn tu hành ngọc thạch nói như thế nào còn tại ngự thú một đạo bên trên cót như thế tạo nghệ ha ha ha bất quá một đầu hóa cơ đỉnh phong sư thú liền dám chiếm chức lôi đài vậy thì do ta trước chiếu cố ra hòa này la lên ở giữa l i ê n có một bóng người tập đột mà ra tầm vang rơi vào trên lôi đài nện đến lôi đài vi vi rung động chu gia anh xâm nhiễm bậy đá linh lực cũng vì đó tích tụ một chút cũng là để hắn lông mày cao lại người kia chính là cái khôi ngô đại hán thân hình t r ư ờ n g cao chín thức lớn cơ bắp nện vững chắc khỏe mạnh càng người khoác lộng lấy hổ thú áo khoác hiển thị rõ c ù n g dã khí tức hiển nhiên là man liêu cổ quốc tu sĩ lại còn vì hóa cơ đ ỉ n h phong tồn tại đại tiết bộ h o à n nhan thâm chu gia anh quét cướp vài lần cũng tương lai người thân phận nhận ra mà cái sau thì là cồn dã cười hiện lộ ra tuyết trắng đại nhà tùy theo b ộ c phát khí thế mạnh mẽ đạo hữu tại hạ hoàn g nhan khâm ở đây thỉnh giáo d ứ t lời h ắ n liền như là một đầu hình người bạo lòng đ ặ p đến lôi đài rung động vỡ vụn tấn mạnh đánh út về phía chu gia anh tốc độ nhanh không khí đều phát ra chói hai nổ đủng kinh khủng hung uy như nước thủy triệu quét sạch ra bất quá tốc độ kia mặc dù tấn mạnh nhưng ngọc sư tử tại chu gia anh â m thầm ra chỉ dưới lại là không kèm chút nào nhiều ít ở vang liền xuất hiện tại hoàn g nhan khâm trước mặt khí trùng đồng hưu vang hai đạo cường đại thân ảnh liền như là tạt đạn đập đến tại một h ố i trong nháy mắt buộc phát tiếng vang kinh khủng dư huy càng là quét sạch tứ phương trên mặt đất bậy đá mặc dù có pháp trận bao phủ cũng là đ ô n g nhiên nổ nát vụn như tơ nghệ lưới dạ nứt ra nhìn thấy mà giật mình c ứ n mãi hoàn nhan khâm song trưởng như trụ chống đỡ tại ngọc sư tử đỉnh đầu cảm nhận được song trưởng chuyển đến kinh khủng tự lực cùng cái t i ê u kiên cố đến phảng phất không thể gây xúc cảm so với hắn hoành luyện thể phách đều m u ố n cứng rắn cũng là để hắn tâm thần kinh hãi chỉ có thể kiệt lực thôi pháp áp chế hắn oanh kích nhưng ngọc sư tử thật vất vả hiện uy một lần mà còn có chu gia anh lực lượng gia trì lại há cam tâm một mực như vậy r ằ n co chỉ gặp cái kia ngọc n h a m tạo thành đủ đầu gối đạp mạnh bệ đá trong nháy mắt bột phát kinh khủng cự lực đem thạch nham đều đạp làm bột bịt cũng trực tiếp đem hoàn nhan khâm toàn bộ đục bay rút lui mấy chục trượng không ngừng suýt nữa bay thẳng ra lôi đài nhưng không đợi hắn duy trì thân hình ngọc sư tử biến thành cự thú đã thừa thắng xông lên uy thế hung man kinh khủng đem hoàn nhan khâm trực tiếp bốc bay ra ngoài trước sau bất quá mấy chục giây cái kia rào rạt dư vi đều chưa tiêu tán gạch đá càng là nổ nát vụn vỡ tan nhưng lại để tứ phương tu sĩ vắng lặng phía dưới đô thành cũng vi vi lâm vào trầm mặc thì là theo r ư n ngươi g t ế n ta thấy liền là cái kia hoàng nhan khâm có tiếng không có miếng sự tích lộ ra cường hành kỳ thực liền là cái ngân thương sắc đầu người thật đúng là lớn mật ngay cả cái này cũng dám chỉ trích tại bốn phía tu sĩ dòm nhìn thử đồng thời phía dưới đô thành bên trong sòng bạc cũng theo chiến cuộc mà nhấc lên rất nhiều n á o nhiệt trong đó có sư thú chấn địch cái này một tên đầu mà chu gia anh treo ngồi lôi đài chính giữa nghe trong thất h ả i vang lên truyền âm mặt mày cũng là cười đến vi vi cong lên doanh nhất trận liền có thể đến hai trăm linh thạch nếu là thủ lôi bất bại một ngàn linh thạch liền đến tay đây quả thực là bạo lợi hàn tâm hoa nộ p h o n g lấy thân hình cũng theo đó bông lỏng không ít dáng vẻ thức tham ề m mại tựa như đắc thắng sau khinh miệt lại như thúc sử cái gì b í pháp mà có chỗ g ã rời một dạng cái này tự nhiên là chu gia anh giả vờ mặc dù đánh bại hoàn nhàn khâm sát thực tiêu hao không thiếu linh lực nhưng nàng cũng thời khắc dẫn khí khôi phục mà còn có đang rửa cẩn t h â n đương nhiên sẽ không bởi vì chút tiêu hao này mà bị liên lụy như vậy giả vờ giả vịt tự nhiên là vì rụ rỗ đối thủ từ đó kiếm nhiều một chút linh thạch cũng vì đánh ra hung danh để những cái kia có chút thực lực thiên t i ê u nhìn m à lui bước biến tướng đ ị a giảm thiếu linh lực tiêu hao dù sao thủ lôi chiếm đài chính là đấu vòng loại một khi đánh thua cái kia chính là đào thải ra khỏi cục cho nên tu sĩ lựa chọn đều cực kỳ thận trọng cái kia nàng chỉ cần đánh thăng cái mấy trận h ữ n g thiên kiêu đó tự nhiên sẽ lui tránh đi khắc cầu cái khác đương nhiên ở trong quá trình này cũng sẽ có thiên tiêu căn cứ tỉ thí biểu hiện mà ước đoán thực lực chân thật chưa chừng liền xuống trận đỏ s ư ớ c mà tại chu gia anh giả ý như vậy tư thái bất quá mấy tức thời gian liền có một cái áo bảo s á m đạo nhân rơi vào lôi đ à i cầm trong tay p h ấ t trần phong mang l ệ n h thấu xương chấn động bệ đa tư phương so với hoàn nhan khâm còn cường đại hơn không thiếu chỉ là tinh tế cảm giác chu gia anh liền có thể cảm giác đưa ra là hóa cơ cảnh người nổi bật thậm chí đều có thể tu hành bị phát trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần p h ò n g bị vận đạo giang phát tử còn xin đạo hữu chỉ giáo dứt lời đạo nhân kia vung vẩy trong tay phát trần lập tức liền có ngàn đ ạ n tóc sành b như thiên toa dây dệ đem lôi đài giữa không c h u n g bao phủ hướng về chu gia anh tấn m ạ n h đ á n h tới lỗ mũi châu đừng tổn thương chủ ta chỉ nghe thấy một tiếng sư dít gào b ộ c phát tiếng như c u ộ n lôi hùng trùng càng ẩn chứa trọng thạch khí cơ trực tiếp liền chấn động đến những cái kia tóc xanh dây dài rung động hậu k i n h thật to tiêu giảm thậm chí là từ đó đ ư ợ c gây ra một tôn khổng lồ sám trang sư thú ngăn tại ngay phía trước uy phong lấm l ấ m linh trắng hai con ngươi quan sát cái kia giang phát tử hai chân đạp mạnh ở giữa cũng là có rất nhiều bén nhọn gai đã đột ngột từ mặt đất mọc lên làm g i o sát chi thế như thế tình huống cũng là cả kinh giang phát tử sinh lòng nghĩ hoặc cũng không phải ngọc sư t ử thủ đoạn này vì thế mạnh bao nhiêu lấy thực lực của hắn nhẹ nhõm liền có thể tránh lẽ chỉ là cái sau có thể như thế thành thạo thúc làm pháp thuật để hắn cảm thấy ngạc nhiên hoài nghi dù sao mặc dù dị tộc sinh ra đã có huyết mạch thiên phú nhưng đại đa số cũng chỉ là dễ hiểu thúc làm mà sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí chỉ có đến hóa linh kỳ dị tộc cũng cần hiểu ra đạo tác chứng thực huyền đan lúc mới có thể chân chính coi trọng mà bây giờ cái này sư thú thúc làm pháp thuật như thế thành thạo cái kết hoặc là liền là hắn huyết mạch đồng đậm tinh t h n là vô tộc hoặc là một ít đại tộc hậu duệ hoặc là liền là ở và o hóa linh kỳ yêu vợ đối với cái này hắn tự nhiên càng có khuynh hướng cái sau hắn phát trần n h ẹ quyển trên đó tóc xanh điên cùng sinh trường trong nháy mắt đem đánh tới rất nhiều gai đá đều nổ nát vụn đạo nhân độc lập tự xử một phương chỉ là nhìn về phía chu gia anh ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng một chút ngự thú sư còn thật là khó dây dưa cái này nếu là hồn phách tạo nghệ cao thâm đến đâu cũng không biết sẽ cất giấu cái gì âm hiểm sát chiêu thiên tiêu thi đấu đối tu sĩ hạn chế cơ ít chỉ cần là tự thân có thể khống chế bảo vật thủ đoạn vậy liền có thể không gì kiên kỵ sử dụng giống chu gia anh dạng này nô dịch yêu thú là chiến tự nhiên cũng tại cho phép trong phạm vi dù sao linh thú vốn là ngự thú sư một phần thực lực cái khác lại như pháp khí lang l ư ợ n g phụ lục các loại cũng đều là không có hạn chế chỉ cần là tự thân có thể khống chế lực lượng vậy coi như là b ị khí cũng là có thể thúc làm tại dĩ vãng r a giới liền có minh hoa công tử như thế khí đạo đại sư hoặc là phù tu trận tu các loại lấy đặc biệt ưu thế quét ngang đối thủ cường thế lên cao mặc dù đều là không có đoạt giải quá quân nhưng cũng lưu lại hiển hách chiến tích lỗ mũi châu nhìn loạn cái gì cùng ta hảo hảo đánh một trận cái kia sư thú gầm gào lấy cưỡng ép đánh g â y giang p h á t tử suy nghĩ thân hình khổng lồ cũng đã giống như núi nhỏ hướng hắn mạnh mẽ đâm tới tới dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ mạnh trên lôi đài v a n g lên cái kia giang p h á t tử thực lực cũng là mười phần cao minh trong tay phất trần biến hóa ngàn bạn đánh cho sư thú thân thể nổ tung tổn hại nhưng không chịu nổi cái sau có chu gia anh bổ doanh k h cơ thân thể chân trước tổn hại chân sau liền khôi phục như lúc ban đầu uy thế cũng là không giảm chút nào ngạnh xinh xinh đem cái kia giang pháp tử linh lực tiêu hao đến bảy tám phần sau đó lại một đỉnh làm xuống đài đi cái này một tháng bại kết quả tự nhiên cả kinh những cái kia vây xem tu sĩ run sợ không ít người đều biết khó trở ra đi cái khác lôi đài mưu cầu cơ hội nhưng cũng có người l ư ớ t lượng thực lực bản thân sau đó liền ẩm v a n g rơi xuống trên đ à i cùng cái kia sư thú chém giết đấu bắt đầu trong đó không thiếu có mạnh hơn ngọc sư tử hình người càng là năng lực ép sư thú thẳng bức hậu phương nữ tu an nguy nhưng ở chu gia anh không ngừng bổ r a n h giới cũng là nhao nhao thua trận trở thành cái kia sư chân con thú hạ bại tướng như thế tình huống thẳng đến một kiếm tu lên này cũng là bỗng nhiên kết thúc kiếm kia tu kiếm y cực kỳ cương đại vẹn vẹn chỉ là mới kiếm liền đem vi thế hung mãnh sư thú chém thành mấy khối không mạnh không yếu phản vệ cũng theo đó phun lên chu gia anh trong lòng ở tại tận lực thôi thúc dưới cũng là phun ra một mụn phi hồng máu tươi khí tức quần quận chập trùng liền tựa như thụ trọng thương một dạo kiếm t i a tu quyển kiếm nhất vung ngọc sư tử biến thành rất nhiều hài cốt liền bay xuống chu gia anh bốn phía loạn thạch nệm địa ẩm ẩm rung động thân hình khổng lồ còn không ngừng rung động nhận thua đi hóa cơ yêu vật tính mệnh nước ngạnh ngươi nếu là hiện tại nhận thua cái kia còn có thể bảo trụ ngươi cái này linh thú tính mệnh không ta tiểu sư là ngươi ta muốn ngươi trả giá gắt chu gia anh điên cuồng la lên cũng là đem pháp bảo trấn nguyên sơn thu thọ thành đan d ư ợ c bộ dáng sau đó trực tiếp liền nhét vào sư thú sau một khắc cái kia sư thú hài cốt trong nháy mắt buộc phát cường đại vì thế trói mắt linh quang chiếu dọi tứ phương càng đem kiếm tu đều làm cho lui lại sắc mặt nghiêm túc ta nói chu gia anh để cho ta dung hợp liền dung hợp ngươi thế nào còn diễn lên á được rồi được rồi lên lại nói giống chương 430, quả nhiên là lấy không chương 430, quả nhiên là lấy không đây là v ậ t gì vì sao còn có thể phục máu chúng sinh đừng nói là là bạo khí đốt máu các loại madan c ơ ỡ ép đem linh thú thương thế khỏi hẳn cái kia nàng coi linh thú là làm cái gì linh thú có tính như thế đối đãi vì sao không sinh lịch chủ c h i tâm cái này không hợp q u ý củ đây không phải nàng có thể nắm giữ lực lượng còn xin chân quân đại nhân minh xét nhìn qua nguyên bản không trọn vẹn tứ tán sư thú đ ỗ n g nhiên dung hợp là một thân thể càng là điên cùng kéo lên lấy trong nháy mắt liền đặt đến cao hai t r ư ợ n g đầy người nham đâm phong nham i ữ tợn k i n h k h ủ n g liền t ư ợ như g n một tòa dốc đứng s ơ n nhạc bộ dáng kia hung tàn dữ tợn càng giống một tôn gánh bắt tuyệt phong hung ác cự thú thân ảnh to lớn lan tràn ra cũng là đem kiếm kia tu che chet ạ i mở tối bàng bạc uy áp điên cuồng kéo lên lấy uy c h ấ n tư phương chỉ là trong c h ư ớ c mắt cái này khổng lồ sư thú khí hơi thở liền nhảy lên tới một bí pháp cấp độ đã thắng qua chín thành dự thi tu sĩ đồng thời khí cơ bàng bạc m á n h liệt liền tựa như liên tục không ngừng cũng làm cho càng ngày càng nhiều tu sĩ dập tắt ý nghĩ trong lòng mà ở trong đó cũng có tu sĩ hướng phía thiên khung la lên h i ệ n nhiên là cảm thấy chu gia anh vận dụng viễn siêu này cảnh bí pháp bảo v ậ t để cầu triệu thản các loại huyền đan chân quân minh xét tình huống triệu thản hiện, hiện tại cựu trọng trên cung điện nghe được phía giới đông đảo tu sĩ la lên trong mắt cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ những hóa cơ đó tu sĩ linh n i ệ m yếu đuối lại khó nhìn cùng cảnh tồn tại nội t ì n h tự nhiên sẽ cho rằng chu gia anh thủ đoạn đặc thù nhưng hắn làm huyền đan tồn tại há lại sẽ nhìn không ra trong đó nội t ì n h chỉ là hắn mặc dù có thể nhìn ra nhưng cũng không thể nói thẳng phá dù sao đây là chu gia anh như cái chỗ nếu là nói thẳng ra hắn cái này trọng tài ngược lại không công bằng nghĩ tới đây hắn cũng là bắn r a huy áp chấn động hoàn vũ vân hải nàng việc làm hoàn toàn hợp uy nghe được câu này những cái kia vẫn còn tồn tại một tia may mắn tu sĩ cũng là đông n i ê n sắc mặt đảm đạo dù sao nếu là chu gia anh và ạ m quy cái kia tự sẽ bị đào thải bị loại mà thiếu đi cái cường địch bọn hắn tranh cao hy vọng cũng có thể lớn hơn một chút cùng lúc đó tại cái kia trên lôi đài cái kia khổng lồ sư thú đứng sừng sững bất động uy thế bàng bạc mãnh liệt hai mắt càng lạ như là đ ê m minh lưu châu túi nhìn qua kiếm kia tu y mắng uy áp t ự a n h ư núi cao đấu đá thẳng xuống dưới cũng là để cái sau thân thể vi vi rung động cầm kiếm tay cầm cũng không khỏi gấp mấy phần bất quá kiếm tu luyện tính làm kiếm thẳng chắc không thể khuất há lại sẽ bởi vì địch cường trở ra sợ chỉ gặp hắn đông nhiên nắm chặt pháp kiếm bàng bạc linh lực chút xuống máy liệt đông nhiên bộc u phát một đạo kinh thiên kim ế quang cực hạn bạch m a n g trong nháy mắt tràn ngập từ phương chết kiếm tràn thu sư thú mới bị đánh đến thế thảm thực lực bây giờ phóng đại đang muốn bộc u phát trở về nhất là ở trên đây yếu thế cũng là ngửa mặt lên trời gào thét gầm thét thân hình khổng lồ ẩm v a n g rung động đầy người nham đâm phong thạch dâng trào lạnh thấu xương trận một cỗ trọc hoàng ba động tùy theo lan tràn ra chấn động toàn bộ lôi đài chỉ một thoáng toàn bộ lôi đài liền như là đại địa tái tạo vô số thạch nham núi nhỏ đột một từ mặt đất mọc lên lạch đá biến hoa Đạo khiếm quang kia cùng ý lạnh vào nhau, liền như là kim thấu ạ chạm, c c h tranh phong bá à xương hưng tuyệt bộ đến đại sơn thạch nham nổ tung vỡ vụn loạn thạch vẩy ra đời trời nhưng cũng có càng ngày càng nhiều thạch nham đột ngột từ mặt đất mọc lên đem uy thế một chút xíu làm hao mòn cho đến kiếm quang tiêu hao hầu như không còn chỉ có thạch nham đứng vững bụi bặm quần quận như yên một trận thanh phong từ nội bộ cố lên đem ánh liệt bụi bặm ép c h e bình tĩnh mà kiếm kia tu đã ngã trên mặt đất mặc dù không có cái gì thảm thiết thương thế nhưng k h í tức lại là suy vi không hiện bên cạnh thân còn đứng thẳng cái thân ảnh to lớn bộ dáng dữ tợn hung thần chính là cái kia thuế biến sau ngọc thạch sư thú người thắng không nội ta trở về luyện thêm mấy năm kiếm a n g t ngạt như sấm tiếng gọi ở mỹ từ sư thú trong cơ thể phát ra. sau đó hắn liền một cước đem kiếm tu đạp xuống dưới càng có bảng và c uy thế hướng bốn phía chấn động lấy h i ể n lộ rõ ràng cường đại cũng là chấn n h ế p tứ phương tu sĩ kinh hãi mà chu gia anh thì vẫn như cũ an toàn ở hậu phương không ngừng dẫn tụ thiên địa linh khí dùng cái này khôi phục trạng thái trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ các đạo phái mạnh yếu thế nhân đều là nói kiếm đạo hưng tuyệt ý chí như kiên p h o n g có thể thắng ép cái khác con đường một nửa bây giờ xem ra còn quả nhiên là như thế mới bị kia kiếm tu nàng tự nhiên đã sớm thông qua lúc chiếc sưu tập tình báo biết được một hay hắn chính là cổ hạ hoàng triều lệ kiếm tông truyền nhân đạo hạnh chỉ tương đương với ba đạo s â m cấp độ nhưng mới chỗ lộ vẻ kiếm ý sát h uy lại là đủ để so sánh một bí pháp thiên kiêu có thể nghĩ kiếm đạo cường đại rừng nào bất quá kiếm đạo mặc dù cường đại h u n g tuyệt sát lực lại thắng qua tuyệt đại đa số con đường một nửa nhưng cũng khó khăn nhất tu giống như võ đạo thương đạo một dạng tại còn là p h à m nhân thời điểm liền muốn ngày qua ngày địa luyện kiếm tập nghệ nóng lệnh c u n g tránh cho đến từ đó lĩnh ngộ chân lý ngưng tụ kiếm tâm như thế mới xem như chính thức đặt chân con đường chỉ là điểm này liền đã chặn lại chín thành chín tu sĩ cũng chính là kiếm đạo vì nhân tộc quản lý đại đạo tại thế gian đại hiển không phải thì càng khó tu hành mà giống triệu thiên vương thương đạo mặc dù đồng dạng hung tuyệt cường hành nhưng cũng bởi vì hắn cũng không phải là đạo chủ câu ngự không hiện cho nên tu sĩ muốn nhận pháp tu đi vậy cũng là cực kỳ khó khăn nhập đạo người đều lác đắc không có mấy đây cũng là là người nào tộc thương tu không nhiều nguyên nhân chỗ bất quá kiếm đạo đã như vậy hung tuyệt ngược lại là có thể vì gia tộc mưu tu hành pháp cho dù tương ứng tu hành tài nguyên có cầu tả hữu nhưng cũng xem như một môn truyền t h a kiếm đạo thương đạo là đặc thù đại đạo cho nên không cách nào giống ngũ hành phong lôi các loại đại đạo như thế đạo ẩn linh cơ tại m ê n mông các nơi hiển hóa muốn tu hành thưởng thường chỉ có thể luyện tâm hoặc là thông qua cường giả h i ể n vị phụ tu các loại hắn nghĩ như vậy mà cái kia sư thú vi thế cũng càng mãnh liệt bằng bạc đón thêm ngay cả c h ấ n áp một cái lên đài thiên tiêu liền ép tới tu sĩ khác không dám lên trước cuối cùng cũng là thủ lôi thành công mà tại thời gian kết thúc trong nháy mắt triệu thản cũng xuất hiện tại thiên địa chính giữa tiện tay vung khẽ liền có bằng bạc vĩ lực bốc phát đem ngoài lôi đài tất cả tu sĩ đều ép trở lại từng cái phù đạo bên trên chỉ để lại chín mươi chín phương cự thạch đài huyền lập mà n ũ những này v ậ đã đều có thân ảnh đứng xương xứng khí cơ đều cường đại mãnh liệt chấn động một phương trong đó có liền như vậy an t o ạ bất động mà đối đ ạ i tỷ thí tiếp tục có thì giống chu gia anh như thế khí cơ xâm nhiễm lôi đài đem cái kia khổng lồ bệ đ á hóa thành đạo trắng chỗ biển lửa mánh liệt cùng phong gào thét mặt sau này tỷ thí đều là hai phe lôi đài tương liên hình thành càng lớn lôi đài tu sĩ dùng cái này đến đỏ sức cao thấp cái kia lấy khí cơ xâm nhiễm mình lôi đài tự nhiên cũng liền chiếm cứ nhất định t i ê n cơ bất quá chu gia anh đem danh tiếng toàn tặng cho ngọc thạch sư thú lại để hắn thuốc làm đường đất pháp thuật lại thêm lôi đài vốn là là nham thạch dựng nên cho nên cũng không làm sao dễ thấy thậm chí tại bộ phận tu sĩ trong lòng còn đem hắn coi như nô、no、tu đ ố i lãi 2.400 liền như vậy tới tay quả nhiên là l ờ i không chương 431, người ta cùng nhau chứng kiến chương 431, người ta cùng nhau chứng kiến l ừ a n h i ề u như vậy cái kia có phần của ta sao chu gia anh vui vẻ sau khi ngọc sư tử cũng ở tại thất hải phát ra t i ế n vang yên tâm đợi thi đấu kết thúc cái kia vạn hướng thịnh hội tổ chức ta đặt mua đưa chút ngọc thạch bảo vật cho ngươi n ổ vừa gậy theo hầu nội tỉnh ngọc sư tử nguyên là phàm tục ngọc thạch sản phẩm vẫn là nhận đến một hộ phàm tục người ta thời đại tế tự mới linh hiệp tính sau nhập ngọc thạch bí cảnh tư tráng theo hầu cuối cùng lột sắc thành nhị d a i bảo vật cái này cũng dẫn đến hắn mặc dù có linh h i ệ t tính nhưng bản thân theo hầu nội tình cũng không cao bây giờ càng là đều trái lại muốn chu gia anh tư tráng cường đại có thể nghĩ thấp đến mức nào mà nghe được câu này cái tia sư thú lại là rung động thân thể l â y đến lôi đại ẩm ẩm rung động thanh â m cũng theo đó tại chu gia anh thức hải vang lên những ta đó cũng không muốn rồi ta chỉ cầu n g ư y i một sự kiện đột phá huyền đan cảnh dưới lúc không cần xóa bỏ linh trí của ta nhân tộc đạo tham pháp muốn đột phá huyền đan cảnh liền cần đem thứ ba đạo tham dung hợp một lấy ngưng đạo tác huyền đan mà nó làm chu gia anh đạo tham thông linh ngọc gánh chịu chỗ tất nhiên sẽ tham dự trong đó sinh tử tồn diện hoàn toàn ở người phía sau trong một ý niệm tất nhiên là lo lắng thất vọng chu gia anh chính mừng rỡ nghe được câu này cũng là nao nao chật lắc đầu ngươi cùng ta một thể đã có trên trăm năm lâu ta lại thế nào n h ẫ n tâm xóa bỏ ngươi cái này liền đang con đường ngươi ta cùng nhau chứng kiến đạt được cái này một trả lời chắc chắn cái kia sư thú cũng không khỏi thở dài một hơi khi thế đều lệnh thấu xương dâng trào không thiếu vậy liền xem ta như thế nào đánh bại bọn gia hòa này giút ngươi lên cao đấu vòng loại về sau thì thí cũng sẽ không lại đào thải bất kỳ tu sĩ nào nhưng quy tắc cũng có chỗ biến hóa biến thành bên thăng thăng kẻ bại hàng cũng tức là nói chỉ cần tỉ thí thắng lợi tu sĩ kia chỗ theo lôi đài liền sẽ lên cao một tầng đối ứng đối thủ cũng sẽ biến thành cùng tầng tu sĩ như thế tầng tầng sàng chọn liền như là một phương kim tự tháp lựa chọn cuối cùng ra người mạnh nhất đồng thời tu sĩ tại mỗi một tầng lúc đều chỉ có ba lần cơ hội khiêu chiến nếu là ba lần khiêu chiến đều là thất bại chỗ theo lôi đài liền sẽ vĩnh viên đóng đinh tại tầng này đã mất đi lên cao tư cách sư thú gầm gào lấy dưới chân cự thạch đài liền hướng nơi xa một tòa lôi đài tới gần hai tòa khổng lồ lôi đài va nhau đâm vào một khối trong nháy mắt bộc phát ầm ầm tiếng vang. Phải anh? Cái kêu phương phủ, phía anh? thạch trên đài chính hỏa hắn kinh khủng hư diễm đem lôi đài bao phủ, làm sân nhà, hỏa diễm trợn, kinh khủng, không gian đều mơ hồ và quá, bị đột nhiên như vậy chạm một cái, cũng là chấn Cái đài cái diễm lôi đài diễm gian vai cái, biển bao lửa trên dùng sân trởn, nóng bỏng đến bốn cũng động đến cự lắc quá, kêu tu, đều lư mơ rạt trật đốt Vất đột một rào đã đem là làm và là sớm mẹo. bị vậy ỉ vào cái này yêu vật mới mưu lợi được tên tuổi lại còn không biết được thỏa mãn còn dám tìm được trên đầu ta đến vậy ta đào m i hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên diễn đốt hán gầm thét một tiếng vỏ quýt linh l ự c chút xuống tràn ngập trong nháy mắt để cái kia rào rạt biển lửa tàn phá bừa bãi t h i ê u đốt uy thế bàn g bạc kinh khủng hỏa khí cũng t h u ậ n lôi đài tương giao vị trí hướng chu ra ánh mánh liệt tập ngược mà đến liền ngay cả cái kia kiên u cố thạch nham đều bị đốt đến tan dã thành thương ta chính là nhìn ngươi yếu mới cho ngươi, ngươi vẫn còn kêu to lên ngọc sư tử đạt mạnh b ậ đá liền có rất nhiều nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên tại biển lửa tàn phá b ừ a bãi con đường hình thành nguy nga hàng rào hắn cũng theo đó hơi lửa biển chạy đi bốn chân ẩ m ẩ m đ ậ p đất khi t h ế bàng bạc kinh khủng gặp tình huống như vậy cái kia hỏa tu cũng thúc khiến cho hắn sát triệu mấy chục đạo hỏa xà tùy theo phun ra ngoài thành rào sát vây khốn chi thế nhưng những n à y hỏa xà rơi vào sư thú trên thân lại là khó hao hết mấy phần cho dù đem cái kia đẩy người thạch nham đốt đốt tăng ã nhưng cũng còn không có rơi xuống đất liền đã làm lạnh lương thực ở tại trên thân thể liền tựa như chọn một tầm kiên tuấn giải á c phanh phanh phanh cự thú đập đất. ầm ầm rung động kiên cố đất đá cũng theo đó nghiêm tuân như thủy triều như đại dương hướng cái kia hỏa tu vây quét mà đi coi như bị đốt đốt tăng ăn dã đó cũng là quần quận nhằm tương uy thế không giảm trái lại còn tăng ầm ầm biển lửa không có uy hiếp cái kia cự thú tự nhiên cũng không có cố kỵ trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới lấy uy thế cường hoành h u n g m ánh cũng là đánh cho hỏa tu khó mà chống đỡ vài lần suýt nữa bị dẫm đ ạ p hút bay một cái thú đ ạ p chấn động lôi đài hỏa tu trở về từ có chết nhưng cảm nhận được cái kia kinh khủng hưng uy cũng là lòng còn sợ hãi mắt lộ thần sắc lo lắng lực lượng thật kinh khủ súc sinh này coi là thật không thể khinh thường bất quá súc sinh mạnh hơn thì có ích lợi gì nô tu tự thân đạo hạnh phần lớn thấp ta đem nữ tử kia bắt giữ cũng có thể thủ thắng tấn thăng hắn thầm nghĩ trong lòng một bên cùng cái này sư thú chu toàn một bên thì thúc làm hỏa đạo sát chiều cái kia lượn lờ hỏa khí phiêu t á n ra cũng làm cho hai phe lôi đài nhiệt độ điên cuồng kéo lên dùng cái này che lấp âm thầm thủ đoạn dầm dầm dầm cự thú hung mánh đạm đất lấy uy thế mánh liệt kinh khủng cũng là làm cho hỏa tu tình cảnh càng nghiêm trọng tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng theo đó cách chu ra anh càng ngày càng xa cho đến một đoạn thời khắc h a tu gian nan tránh đi kinh khủng thú đạm hai mắt cũng là bắn r a m ì n h sán linh hoàng một c ô quỷ dị hư diễm c h ố n g d n g h i ể n hiện trong nháy mắt đem thân thể ba phủ bốn phía hỏa khí cũng b ộ t phát cường đại uy thế liền như là một tia chấp ánh l ử a tập cướp lôi đ à i hắn cũng theo đó thần kỳ xuất hiện tại chu gia anh ba t r ư i n g có hơn linh hư diễm hỏa đều là tại hư thực ở giữa đốt đốt có thể che thân d ấ u khí tốc độ nhanh như kinh ảnh khó tìm tung tích thúc thủ chịu trói đi b à n g môn tả đạo hắn n ầ m lên trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ kinh khủng sát chiều đánh thẳng chu gia anh mặt lại là phòng bị chu gia anh a o à n không riêng quanh thân là xí diễm che đậy liền ngay cả thức hải cũng có thủ đoạn che chở ken chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang t r u y ề n đến hỏa tu đông cảm giác thức hải t r u y ề n đến một trận nói nói h chính là phá hồn châm xuyên thủng hắn tất cả hồn đạo che chở lại cũng may tâm thần không hư hại chút nào vẫn như cũ thanh minh vì thế cũng là thế như trẻ c h e tà đạo nhận lấy cái chết ánh lửa ngập trời mánh liệt nhưng ở nữ tu bên phía cái kia không ngừng c u ầ n c u ộ n có hoa không quả thanh khí lại là vi vi biến hóa cẳng có trắng nuất vân yên p h o n trào liền tựa như bình thượng phổ thông vân khí lại là gắt gao bóp chặt hỏa tu thân thể để hắn lại khó ti hòa tu cũng không kịp suy nghĩ thức hải lại lần nữa đụng phải phá hồn châm tập sát kịch liệt đau nhức trong nháy mắt giống như thủy t r i ề u bao phủ ý nghĩa biết càng là phát già thê thảm c h ú lên mà cái kia con thú khổng lồ cũng đã đánh tới chất o á n g thanh thế ầm ầm to lớn t r ậ n một c ư ớ c liền đem hòa tu đạp bay ra ngoài cũng là tại chỗ hôn mê bất tỉnh h ố n g h ố n g hống sư thú gầm gào vang vọng tứ phương chấn động vân hải uy áp ra tu chương 432, xin chỉ giáo chương bốn xin chỉ giáo a y xem ra cô gái này tu hồn phách tạo nghệ cũng là cực sâu a đúng vậy a ngay cả gốm huyền diễm cũng khó khăn cạn kỳ hồn đạo sát chiêu t ậ p kích người ta chỉ sợ càng khó chống cự đáng chết như thế nào liền cho phép nô tu lên đại a cái này rõ ràng là thiền tiêu thi đấu bằng cao mà tranh danh ỉ vào yêu t à mà vẫn có gì tại ba người quả thực là có ý tử à, có thể nô dịch linh thú là chiến đó là người ta bản sự người làm không được đó là người phế vật tại cái này vô năng chửi mắng có cái cái d á m d ù n g người nếu thật là thiên tiêu vẫn sợ nàng một cái linh thú một chút hồn phách sát chiêu không thành còn không phải không có năng lực hơi người nơi xa những cái kia lôi đài chuyển đến trận trận bạo động phía dưới đô thành thì càng là tiếng người huyên náo nhân vọng mánh liệt hội tụ chu gia anh tự nhiên không thèm để ý những này vẫn như c ũ treo ngồi bất động lôi đài thì chậm dài hướng chỗ càng cao hơn b a y ra cho đến vượt qua cái khác lôi đài cao ba mươi ba trượng giống như kim tự tháp h o à n h đứng ở cao không phía trên mà trong cùng một lúc cũng có lôi đài chậm dãi lên không cùng hắn song song mà đứng đồng thời theo thời gian trôi qua lên không lôi đài cũng càng ngày càng nhiều bất quá có người thắng lợi lên không tự nhiên là mang ý nghĩa có người b ạ i nhất là những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ càng là để cho người khi dễ biến thành người khác lên cao bàn đạc dù sao t u y ệ t đại đa số tu sĩ đều có tự mình hiểu đ ấ y biết mình bao nhiêu c â n lượng không có b i pháp t à i tình sát t r i ê u cũng không sánh được thiên tiêu cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn tranh cầu cũng không phải là cái kia khôi thủ cũng không phải trước đ ó bốn trước tám các loại mà là có thể phía trước ba mươi sáu có ghế chỉ cần có thể tấn thăng ba mươi sáu người đứng đầu vậy liền có thể đạt được triệu đ ỉ n h b a n h ư ở n g lại nhiều hơn thiếu thiếu có thể thuận nhận một số người nhìn dùng cái này tăng lớn chứng thực huyền đan hy vọng như thế dụ hoặc dưới vậy dĩ nhiên muốn sống tốt tính toán lấy mạnh hiếp yếu đều là không thể tránh khỏi mà chu ra anh là chạy năm vị trí đầu mà đến lại là bảo đảm năm c ầ u ba thậm chí tranh một chuyến cái kia khôi thủ tự nhiên không cần đến như thế trực tiếp tại tấn thăng đông đảo tu sĩ bên trong tuyển cái thực lực không trên không dưới sau đó liền để sư thú quần quận oanh s á t mà đi thanh thế chi quần quận hung m ánh cũng là trấn nhiếp tứ phương bất quá một phút tu sĩ kia ngay tại sư thú dễ như trở bàn tay ngang ngược thế không dưới tránh cũng không thể tránh cuối cùng thua trận sau đó liền bị sư thú một cước đạp xuống đài đi cũng may phía dưới đều có pháp trận lồng che chở đương nhiên sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mới sư thú hiển vi hung ánh cường hành lôi đài cũng theo đó chậm rãi lên cao treo ở chúng tu sĩ đỉnh đầu như thế thì thí cũng là tuần tự tới ba bể lôi đài lên cao không ngừng mà kỳ đồng tầng người đã lắp đắc không có mấy kẻ khó chơi lại không tốt gây không thể không ngay tại chỗ chờ đợi người mới tấn thăng chu gia anh vẫn như c ũ hàng ngồi tại lôi đài chính giữa nhưng ký tức lại là chập t r ú n g c h ô n g t r ư ờ n g lồng ngực cũng vì đó c ủ u v n đang không ngừng dẫn tụ bốn phía khí cơ khôi phục tự thân linh lực mặc dù nàng vừa rồi lại thắng liên tiếp bốn trận nhìn như nhẹ nhõm n h i ê n ép nhưng thiên tiêu thi đấu nọa hổ tàn lòng càng là sau này phương diện chiến lược liền càng khủng bố hơn cuối cùng hai trận đối thủ chiến lược càng là đạt đến một hai đạo bí phát cấp độ nàng muốn không bại lộ thực lực chân t h ậ t chỉ dựa vào mượn lực sư thú lực áp tiêu hao đại giới tự nhiên cũng cực kỳ to lớn nhưng cho dù là dạng này cuối cùng hai trận cũng thắng cực kỳ gian nan sư thú vỡ tan bị hao tột đều vì thái độ bình thường nàng càng là thuốc sử mấy chục hồi phá hồng trâm dùn cái này ám toán thay đổi chiến cuộc không được, không được ta không đánh nổi tiếp tục đánh xuống không phải bị đánh thành bột m i n không thể sư thú đứng sừng sững ở chu gia anh bên cạnh thân mặc dù vẫn như c ũ khổng l ầ nguy nga nhưng lại không có ban đầu dâng t r à o đ ầ u trí tiếng n h ẹ n ngào cũng tại chu gia anh thức hải vang lên cái này sau này tất cả đều là chút quái vật ta quả thực bị không ở không có việc gì tiếp xuống để ta tới chu gia anh tâm thần dập dờ n ă n ủi ánh mắt cũng theo đó hướng bốn phía nhìn lại mặc dù đánh tới hiện tại năng cũng cực kỳ mệt mỏi tâm thần phương diện thì càng là tiêu hao rất lớn nhưng kết quả cũng là cớ tốt chỉ là cái này năm vòng tấn c ấ p liền cơ hồ có thể kết thúc phía trước top mười sáu vậy chỉ cần lại hướng lên thăng cái ba bốn trận chính là ván đã đóng thuyền tứ cường thứ nhất k u ấ t tiến úy tri đình mộ dung trường nộ hạ vô ưu ngô chính đạo tần hà hắn thì thào nói nhỏ những người này chiến tích cũng theo đó tại thức hải bên trong hiện lên tại thi đấu bắt đầu mới bắt đầu nàng xác thực không thể nào biết được những ngày này tiêu thực lực nhưng đánh tới hiện tại cũng nhiều nhiều thiếu thiếu hiện ra bộ phận tự nhiên có thể đại khái phán đ o á n thực lực cao t h ấ p mà nàng nhắc tới những tên này thực lực nói ít đều tại một bí pháp trở lên coi như có thể địch đó cũng là cực kỳ khó giải quyết chớ nói chi là trong đó còn có ba người ngay cả nàng đều có chút không chắc thứ nhất liền là đạo diễn tôn g quốc tiến năm đó cũng chỉ nghe kỳ danh mà chưa từng cùng hắn giao thủ qua thứ hai chính là cái kia tần hạc cũng là cái kia rời đi tây bắc tần thị hậu duệ về phần người thứ ba thì là c ổ hạ hoàng triều hạ vô k h ê u nghe đồn vẫn là c ổ hạ hoàng tộc đích mạnh hoàng tử ngoài ra man liêu mộ dung trường lộ thái huyền tiên môn ngô chính đạo cũng đều là chiến lược cực kỳ cường hoành kinh địch nếu là lại có ẩn dấu thực lực cái kia tất nhiên cùng nàng không kém bao nhiêu ngày n à y t i ê u thi đấu thật đúng là người tài ba thiên t i ê u xuất hiện lớp lớp thật nghĩ có thể giống như trước không có gì lợi hại cường giả tùy tiện liền có thể đoạt giải quán quân nghĩ đến trong đó đủ loại hắn cũng không khỏi có chút thất tang càng là đều ước mơ điện tịch Đã tri ừ n g câu đạo tự nhiên dẫn tới các phương tiên tiêu lão quái tụ tập tiêu chuẩn tự nhiên là càng ngày càng tăng nguyên nhân chính là như thế chu giác du thứ tự mới có thể càng đánh càng thấp cũng theo đó t ắ t kiểm chứng tưởng niệm chính làm chu gia anh suy nghĩ l ấ y lại có một phương lôi đài ẩm v à n g vào tới trên đó biển lửa rào rạt kinh khủng đứng thẳng một đạo thon dài thân ảnh chính là đạo diễn tông tiên tiêu khuất tiến chu đạo hữu năm đó một chuyện tại ta tông tạo thành ảnh hưởng to lớn tại hạ cũng muốn hướng đạo hữu hư đòi hỏi một hai đã bình ổn du du miệng một mọi người thanh â m không nhẹ không nặng nhưng lại để chu gia anh vì đó nghiêm mặt sư thú còn muốn tiến lên lại bị nữ tu một thanh ngăn lại một lần nữa hóa thành trấn nguyên sơn lưu ly thú nhỏ cũng làm cho trên giới tu sĩ phạm nhân xôn xao hiểu ra minh bạch đó cũng không phải là cái gì dị thú yêu v ậ t đương nhiên cũng có tu sĩ、si、đã sớm nói được hiện tại cũng coi là chứng thực hắn ý nghĩ trong lòng tháng qua ngươi ứng làm liền có thể trước bốn đi nghe được câu này khuất tiến nao nao c h ậ t cười sang sảng đáp lại đó là tự nhiên dứt lời hắn hai tay mẹ xoáy bốn phía thiên mạc liền bỗng nhiên sình biến t i n h khủng xí d i ễ m c u ầ n c u ộ n không dứt toát ra trong nháy mắt đem thiên k h u n g che c h e cẳng có nóng bỏng hỏa khí chống d ô n h i ệ lên đem hai phe lôi đại hóa thành hung tiện hỏa vực này thức tên là giải diễn t i ê n đạo hữu cũng phải cẩn thận chu gia anh cũng đứng vậy ánh mắt ngóng nhìn vị quệt dực d i ễ m thiên m ạ n lại cảm thụ phía dưới cự thạch đài phun trào khí cơ vì thế cũng tấn manh trắng đựng trắng n u ố t vân yên quần quận tràn ngập ra cùng cái kia phiêu miệng thanh khí sen l ẫ n biên hóa lấy thành cố thủ che trở thế bạch khê chu thị t ử đệ ngọc anh xin chỉ giáo chương 431, t r ă sinh hỏa huyền ly cờ chương 431, t r ă sinh hỏa huyền ly cờ ngọc hà vân yên quần quận biến đảo bao phủ toàn bộ lôi đài càng hướng cái kia rào rạt biển lửa tàn phá bừa bãi fd một hung kiệt bạo ngược đốt đốt thiên địa khí cơ tung bay mịt mù nhẹ nhàng như vân yên sương mù hà Hai đem vùng thế giới này đều p h ủ lên là đỏ trắng hai màu lộng lây sáng chói liền tựa như t à dương hảo quang chiếu dọi mênh mông nhưng ở cái này lộng lấy dị tượng bên trong lại là ẩn chứa kinh khủng sắc cơ kinh khủng ánh l ử a sôi trào mãnh liệt trong đó sĩ、si、diễm liền tựa như vô số mãng xà dị thú tàn phá bừa bãi lan tràn cùng cái t i ê u ngọc hà vân yên ba nhau trong nháy mắt đốt đến vân yên tiêu tán dật động hung y lạnh tấu xương mãnh liệt bất quá ngọc hà vân yên vốn là ngọc thạch khí cơ biến thành mặc dù bị đốt đến tiêu tán luật l â n nhưng không có biến mất mà là sâu kim cắm khe hở tràn vào trong biển lửa, dùng cái này cách t r ở biển lửa cái kia rào rạt vì thế ngọc hà như yên rơi xuống đất là nham chu gia anh đứng sừng sững ở ngập trời biển lửa chính giữa bốn phía thanh khí vân yên phiêu miệng như sương đem biển lửa đều ngăn cản ở ngoài càng là không ngừng mở đất tiến đem kinh khủng h ỏ a xà hư ảnh c h ấ n áp rào sát hướng về chỗ cao đạo thân ảnh kia không ngừng chút xuống vân ra mà chỉ là trong chớp nhoáng này giao thủ khuất tiến trong nháy mắt liền cảm thụ ra chu gia anh khó chơi chỗ nhất là ngọc này hà vân yên ở tại mấy đạo bí pháp gia chỉ dưới liền như là biến hóa ngàn vạn thần kỳ hàng rào nhẹ nhàng theo gió khó tuân cũng có thể hóa đá rắn cự cường địch s á t vi thì ra là thế cũng k h ó trách tống thanh văn tên kia thắng không nổi khuất tiến thì thào lẩm bẩm trong cơ thể linh lực cũng theo đó chút xuống dân trào càng có ba đạo quỷ dị linh hỏa từ hắn trong cơ thể tuân ra một đạo thanh bạch tỉnh s á c một đạo hùng hậu hoàng hạn có khác một đạo đỏ q u y ế t mãnh liệt chính là ba đạo dương tính linh hỏa cũng là đạo xâm gánh chịu chỗ lại trải qua bi pháp tế luyện vì thế đã cực kỳ khủng bố chỉ là hiện hiện thế gian liền để chu gia anh hai hùng kết b i tâm thần rung động k h n g ngừng ba huyện libyêm thiên phần cái kế hỏa tu nhẹ dọ quát ba đạo linh giống như pháo đông dâng lên sĩ d i ễ m hỏa xà giao hội dung hợp một uy thế bỗng nhiên trở nên cực kỳ khủng bố bốn phía không gian liền tựa như không chịu nổi cái kiệu kinh khủng nhiệt độ bắt đầu điên cuồng v ặ n bẹo biến hóa sang chói d i ễ m quang cũng theo đó chiếu d ọ i ra xa xa nhìn lại thiên khung liền tựa như xuất hiện một phương tiểu chân dương đến làm thiên mạc mất ánh sáng tứ phương ảm đ ạ o chỉ một thoáng cái khác lôi đ à i thiên kiêu đều bị cái này kinh khủng một màn hấp dẫn bốn phía phù đạo phía dưới đô thành ngàn vạn phạm nhân tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn nơi này thật là khủng khiếp hỏa đạo sát c i ê u gia hỏa này tại tỉnh tư chất coi là thật kinh khủng lần này thi đấu hắn tất nhiên tứ cường nổi danh ai cái tiêu ngọc anh tu sĩ mặc dù cũng cường đại nhưng lần này chỉ sợ là nguy rồi gia hỏa này tên gọi là gì a bây giờ còn có thể ép hắn sao cái tiêu ngọc anh tu sĩ thắng nhiều lần như vậy tiền đặt cược đều ba mươi một cái này nếu là ép gia hỏa này thắng đây chẳng phải là lựa lần ra một bán xoay người a ha ha ha vậy ngươi chỉ sợ muốn thất bại đánh cược mới đã ngừng chú ta thế nhưng là t h ẻ điểm để ép ba mươi lượng minh kinh trên giới v i ê n náo không đất hoặc vì đó kích động thông khoái hoặc ước mơ ngưng bể cũng có người vì đó lo lắng cũng tức là chu g á c dù các loại chu gia tu sĩ bất quá những này đều đã không tại chu gia anh cảm giác bên trong hắn sớm đã cùng khuất tiến dao phong trong n h y mắt liền đã tâm thần n g ư một lấy nên lập tức cường định sau lưng ngọc chân bảy vòng điên cuồng chuyển động bốn phía thanh khí tung bay tuân ra bành trướng nguyên bản trắng non da thịt cũng tại mắt trần có thể thấy địa hóa thành ngọc thạch phỉ vật uy thế càng là càng hùng hậu bằng b ạ c lồng lộng như núi ngọc hà hang khói xanh hắn mở môi mất máy ngọc chân bảy vòng tựa như linh vòng sen lận biên hóa càng là dẫn tụ tứ phương linh khí huyền cơ cậu kết minh mông bệ đá tiến tới bắn ra hùng hậu ba động dùng cái này tráng được ngọc hà v lấy ngăn cường địch canh sát hắn uy thế nặng nề như bản tôn r a tụ tại sám trắng trên b y đá cũng đem bốn phía rào rạt biển lửa ngăn cản ở ngoài hiển thị rõ đường đất tiên bản c ố tính không thể phá vỡ mà tại cao k h u n g bên trên cái k i a giao hỏa hình thành thần bí linh hỏa u ì thế cũng đã nhảy lên tới đ ỉ n h phong thanh bạch đỏ quýt chi sắc sen lẫn biến ả o mạnh liệt kinh khủng vẻ vẹn, vẹn chỉ là chấn động mà ra dư uy liền nốt đến bốn phía linh cơ bạo động giống như bông dương đun nước sôi trào quần q u ư ợ chu đặc hữu ngươi cần phải nhật tốt k u ấ t tiếng cao dọ quát cầm tay gương c á i tia tứ sắc chân viêm tựa như thiên hỏa hướng về chu ra Và anh, chân viêm ngọc hà va nhau đụng giống như thủy hỏa giao hỏa trong nháy mắt buộc phát kinh khủng vì thế quét sạch tứ phương trời đất trên dưới tận là đỏ trắng uy thế chi khủng bố đánh cho bốn phía lôi đài pháp trận ầm ầm rung động thư ảo bình chướng kéo kẹt rung động nếu không phải nhân đạo dòng lũ bung xuống làm vững chắc chỉ sợ đều có thể bị tạc nước sụp đổ nhưng cho dù là dạng này phương biên vài dặm tiên địa khí cơ cũng giống là bị rút khô phần diệt trong nháy mắt buộc hơi tan giã thiên k u n g vân hải quần quận rung chuyển trực tiếp phá vỡ tân mây hình thành một phương hơn mười dặm lớn nhỏ chống không khu vực cái này bọn hắn làm sao? ánh lửa khí cơ chút xuống tư phương rơi vào phía dưới những cái kia trên lôi đ à i lướt qua những thiên kiêu đó gương mặt lại là để bọn hắn kinh hãi nghệ nào thật lâu khó mà ngôn ngữ ai dạng này thiên kiêu giới trước cũng bất quá một hai người bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy cái này còn để cho chúng ta đám người như thế nào ra mặt ta thiên kiêu thi đấu tất nhiên là thiên kiêu tranh phong a người ta trung pi là tầm thường coi như tại một phương khu vực hẳn mạnh vậy cũng đ ả m đường không nổi nhân tộc này thiên kiêu danh hảo vẫn là cam chịu số phận đi vậy nhưng chưa hẳn coi như bọn hắn lập tức thắng qua chúng ta nhưng cũng không có nghĩa là tương lai vẫn như c ũ có thể thắng được chúng ta con đường vô cùng tận không đến thọ tận mà tuyệt thời điểm ai cũng không thể vọng hạ quyết định đ o ạ n người ta cầu đạo người cũng là không thể những tu sĩ này chỉ trích không ngừng mà cùng chu ra anh cùng chỗ một tầng ngô chính đạo t ầ n hạc hạ vô khưu mấy người cũng chính thần nóng nhìn chém giết chỗ s á t mặt cũng là cực kỳ trịnh trọng cảm nhận được nơi xa dư vi mãnh liệt kinh khủng cái tia ngô chính đạo ánh mắt lấp lóe trận liền điều khiển lôi đài ép đến hạ vô khưu chỗ trên lôi đài đạo hữu thừa dịp hai người bọn họ đỏ sức thời khắc không bằng người ta cũng so sánh với m ư ờ hai hạ vô khưu là cái tuấn lãng nho nhã thanh niên khi tức tường hòa minh s á n liền tựa như kiêu dương chiếu giỏi để cho người ta đối nó không khỏi thân cận nghe được ngô chính đạo nói rất nhỏ hơn m ẩ n ra chật cười n h ạ t nói như thế vừa vặn một bên khác t ầ n hạc cũng tìm tới bí tri đình mộ dung trường n ộ thì củng cổ huyện môn si bôi đấu bắt đầu cùng là thiên tiêu bọn hắn cho dù không dựa vào nhân vọng gia trị cũng có thể khả năng rất lớn đột phá huyền đan tự nhiên cũng có riêng phần mình ngạo khí tại như thế trường hợp bọn hắn không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành i chỗ minh đạo tâm thì càng không cho phép loại tình huống này phát sinh mỗ chiến vậy liền đường đường chính chính địa thắng qua đối phương dùng cái này tranh danh lên cao cho dù là cấp thiết muốn yêu cầu chứng huyền đáng cảnh dùng cái này vãn hồi ra tộc suy vì chi thế tần hạ cũng cũng là như thế dầm dầm dầm cái kia t ầ n g thứ năm màn bên trên trong n g á y mắt buộc phát mãnh liệt ba đậu khủng bố những n à y một triệu chọn một thiên kiêu lộ ra pháp chém giết lấy chấn động tứ phương cũng như nguy nga đại sơn đ ệ xuống phương bốn tầng tu sĩ kinh hãi hồn nhiên không còn dám bên c h i n tranh mà tại chu gia anh hai người chém giết chỗ cái kia tứ sát chân viên vẫn như cũ mãnh liệt kinh khủng nhưng phía giới ngọc hà vân yên không ngừng quần quận biên hóa h o ặ hóa kiên cố núi trướng. hoặc là hà sương mù mây tre cho dù bị chân viêm đ ố t đ ố t tăng ăn dã cũng sẽ phục sinh lại xuất hiện ngăn đến hắn không cách nào hạ thực chỉ có quần quận uy thế chấn động tử phương khuất tiến đạp lập giữa không trung linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng chút xuống tiêu hao dùng cái này duy trì tứ sắt chân viêm kinh khủng hung uy nhưng gặp thủy t r u n g khó phá ngọc h ạ vân yên phòng ngự trong lòng cũng sinh ra ý kính nghệ đạo hữu hảo thủ đoạn quả nhiên là cố như b ả n thạch vạn pháp khó phá b ỡ xem ra bần đạo muốn thắng qua này cụ, cũng chỉ có thể xuất g a chân chính hung uy đạo hữu cần phải nhận ở nếu là làm bị thương tổn hại đấy có thể chớ trách bần đạo nói xong hắn vây tay một nắm liền có một mặt đỏ cờ xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay cờ sĩ phong cách cổ xưa cổ xưa trên đó càng t r e o lên rất nhiều hoa văn đồ đằng liền tựa như chập trấn đốt cháy liền diễm tại cái này cờ sĩ xuất hiện nháy mắt bốn phía nhiệt độ liền đ ỗ n g nhiên nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng phần tuyệt h o à n v ũ liền ngay cả ngọc hà vân yên đều ở lần có tan giã dấu hiệu làm cho chu gia anh không thể không đa phần vừa ra một bộ phận linh lực mà mặt này kinh khủng cờ sĩ, chính là bí khi xích hỏa huyền ly cờ chương bốn trăm ba mươi hai huy hoàng trấn hung y, y cảm nhận được đỏ cờ bắn ra kinh khủng n thế chu gia anh sắc mặt cũng biến thành phá lệ ngưng trọng cũng là không nghĩ tới khuất tiến cũng có thể trưởng ngự bí khí hơn nữa còn là một phương công phạt hung khí bất quá nàng nghĩ lại d ư ớ i cái sau đạo hạnh thật cũng không cảm giác ngoài ý mớn dù sao khuất tiến hiển nhiên cũng là ba đạo xâm ba bí pháp viên mãn tồn tại mà lại còn là đạo diễn tông trần truyền đệ tử đang cùng lòng bản chân nội hàm phương diện tất nhiên là thắng quan à n g mà nàng đều có thể trưởng ngự c h â n pháp gương đá hắn nắm giữ bí khí tự nhiên cũng không thành vấn đề đạo hữu người xuất từ chu thị quý tộc chắc hẳn cũng biết bí khí kinh khủng hung uy nếu có đường thủ đoạn liền xử xuất tới đi miễn cho gặp khổ sở khuất tiến đạp lập giữa không trung cầm trong tay cái kia xích họa cờ khí tức cũng tại cờ xí ra chỉ dưới không ngừng kéo lên trắng đựng nhưng không có vội vã xuất thủ ngược lại đối chu gia anh la lên bắt đầu đây cũng không phải hắn có bao nhiêu lương thiện mà là thuốc làm bí khí đại giới to lớn không riêng linh lực khả năng tiêu hao hầu như không còn đối thân hồn gánh bắc cũng cực kỳ khủng bố đánh xong trận này phía sau còn có một hai trận một đánh tự nhiên là có thể tránh khỏi liền tránh cho cho thỏa đáng mà nếu là không vận dụng bí khí bấp bách lấy mới đỏ sức đến xem ai thua ai thắng khó mà nói nhưng đại giới tất nhiên là cực kỳ to lớn thậm chí khả năng so thúc làm bí khí còn muốn đại dù sao đạo hạnh càng cao cái kia cùng cấp độ cùng thực lực tồn tại thì càng khó phân ra cao thấp lại bởi vì linh lực hoặc đạo lực hùng hậu duyên cớ càng có thể ngự thiên địa khí cơ vì bản thân lực cho nên đánh lên mấy canh giờ thậm chí mười ngày nửa tháng đều có thể bọn hắn những ngày này tiêu t u y ệ t đại đa số đều đã tu đến hóa cơ cảnh cuối cùng ỉ vào trong cơ thể linh lực hùng hậu trình độ toàn lực chém giết cái mấy khắp đồng hồ thậm chí một hai canh giờ đều là khả năng đối thân hồn gánh vắt tự nhiên là cực kỳ to lớn nghe được khuất tiến nói chu gia anh cũng đoán được hắn là ý gì cười n h ạ t một tiếng chận trong tay liền hiện hiện một mặt cổ lao gương đá một cô nặng nề g h ba động tùy theo lan tràn ra chính là bí khí chấn pháp gương đá đạo h ư u bí khí c h i vật tại hạ vừa vận cũng có một đạo chấn pháp gương đá hiện hiện chốc lát khuất tiến đột nhiên sửng sốt nơi xa chém giết cái khác thiên kiêu cũng là vì đó ghé mắt thần s ắ c khác nhau minh kinh trên dưới càng xôn xao một mảnh nàng làm sao cũng là có thể cầm nắm bí khí t u y ệ t đỉnh thiên kiêu a ai cái này còn đánh cái gì như vậy dừng bước đi có đám này yêu người tại cái kia cấp trên thứ tự chỉ sợ là không tranh được lao phu đánh ba giới cái này đã là cơ hội cuối cùng thật vất vả thần công đại thành nóng trông lên cao đ o ạ t tốt thứ tự từ đó đi cầu trưng cái t i ê u huyền đan cảnh giới nhưng chưa từng nghĩ cái này có hy vọng nhất một lần lại đụng phải nhiều thiền kiêu như thế yêu nghiệt ép tới người bên ngoài không cách nào thở dốc bằng vào ta bực này t à i tỉnh tu v i xem ra nhất định là vô vọng mười vị trí đầu lúc vậy mệnh bậy a mặc dù chu gia anh cùng mới so sánh chỗ lộ ra thực lực cũng không bất kỳ tăng trưởng nhưng cái này chấn pháp gương đã tồn tại liền đã đủ để chứng minh hết thảy dù sao hắn trước đây chỗ lộ vẻ cường đại chiến lực còn có thể là tu hành cái gì thuật pháp hoặc là thủ đoạn khác bản thân tu vi khả năng cũng không cao tựa như lúc trước chu văn điện như thế huyền động chấn áp quần hùng nhưng chu gia anh cũng có thể trưởng ngự b ị khí thì hoàn toàn nói do hàn hóa cơ cảnh viên mãn đạo tham bí pháp đều là đã t u thành chính là chân chính đỉnh cấp tiên tiêu xa xa c ử u trọng trên cung điện triệu thanh ánh mắt cũng rủ x u ố n g nhìn ở đây tại cảm giác được chu gia anh khí tức về sau trong mắt cũng không khỏi hiện lên một t i a n g h i hoặc trận thân n i ệ m liền hướng thiên điện tìm kiếm quét cấp đủ loại tình báo trong đó liền bao quát đạo diễn tông chuyển đến nội dung lúc này mới có chỗ hiểu ra nguyên lai、like、cùng địa chiến miên tộc nhân quả sâu như thế cũng khó trách có thể quật khởi như thế tấn mãnh dạng này cũng tốt chỉ cần không phải những gì tộc kia liền đáng giá lôi kéo mà trên lôi đài khuất tiến bình phục trong lòng quần quận cảm xúc hai mắt hoành vọng trên lôi đài bóng hình xinh đẹp chậm chậm rãi cầm nắm cờ xí quên thân linh h ỏ a giống như đỏ khói hướng về cờ xí bên trong điên cuồng tuân gia tụ kinh khủng ba động tùy theo n h ệ t lên h ỏ a vân ly viêm đốt n g ư ợ c từ phương nhưng tương ứng hắn trong cơ thể linh lực cũng như giang hồ vỡ đê tấn manh tiêu hao trong chớp mắt liền không có gần ba thành đồng thời còn tại liên tục không ngừng địa bị đỏ cờ thốt vệ phía dưới chu gia anh tâm thần ngưng định cũng không có giống khuất tiến như thế hiển uy chỉ là yên lặng đem linh lực hướng chấn pháp gương đá bên trong chút xuống càng lặng lẽ meo meo đem ngọc sư lần nữa hoán đi ra cùng cái k i a chấn nguyên sơn chậm rãi tương dung chấn pháp gương đá chính là phòng ngự bị khí hắn tác dụng lớn nhất chính là ngăn cản cường định bánh sát chỉ cần cầm ngự người thực lực hùng hậu càng là ngay cả m ì n đ a n tồn tại công sát đều có thể ngăn cản trở về thiên phần cờ xích phong khuất tiến hét lớn một tiếng trong tay đỏ cờ bỗng nhiên gào t h t rung động nồng đậm biển lựa như là như c ư n g phong rào rạ xâm nhập mà ra đem thiên mạc một gọc một trong nháy mắt lan tràn hai phe lôi đ ạ i nốt thực đến đất đá điên cùng t ă n giã ngọc hà vân yên như nước thủy triều tiêu tán pháp trận càng là trực tiếp sụp đổ vỡ tan uy thế cực kỳ khủng bố làm cho nhân đạo dòng lũ đều tuân ra tụ b ư c lên lấy c h e trở thương khung tình huống bất quá cái kia đá vương kính cũng trong cùng một lúc buộc phát hùng hậu uy thế mặc dù không có cái kia rào dạ xích phong cường hoành kính khủng nhưng lại như là một mặt kiên cố t â m chắn đem xâm nhập thẳng xuống dưới hỏa diễm đều ngăn cản càng có bộ phận trực tiếp bắn ngược trở về đánh thẳng thiên k u n g đạo thân ảnh kia mặc dù khất tiến là hỏa đạo tu sĩ liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận hiện tại nhìn qua đối diện đánh tới kinh khủng biển lửa hắn cũng không thể không cưỡng ép thay đổi thân hình dùng cái này tránh né sát uy nhưng cái này cũng dẫn đến xích hỏa cờ phương v ị biến động dâng trào rào rà xích phong biển lửa trong nháy mắt tàn phá b ử a bãi lan chẳng ra hướng về bốn phía điên cùng tác động đến đốt thực hết thảy vây anh bất quá trong trước mắt gần phân nửa thiên mạc trong nháy mắt bị xí diễm đốt đốt không gian cũng vì đó sụp đổ đốt đứt cũng may nhân đạo dòng lũ chút xuống vào tới lúc này mới đem hết thảy uy thế đều chấn áp dư uy tiêu tán k u ấ t tiến lâm không bất động quanh thân tràn mà ở tại dưới thân ngoài mấy trượng lại có một đầu bị l ử a cháy bừng bừng đốt cháy đến không còn hình dáng sư tử đá chính hiện lộ hung mang hướng hắn tấn manh đ à n h tới nhưng lại là vĩ lực chấn áp ổn định ở giữa không trung bạch khê chu thị ngọc anh tháng chương bốn trăm ba mươi ba vị tự kết thúc chương bốn trăm ba mươi ba vị tự kết thúc rộng rãi thanh â m ở trong thiên địa vang lên chính là cao cư cựu trọng cùng khuyết triệu thanh xuất thủ chấn áp đây hết thảy hết thảy xí diễm ngọc hà đều bị xóa đi ngọc sư tử tự nhiên cũng bị ép về chu ra anh trong tay khuất tiến nắm không còn hiện lộ hung uy xích hoặc ờ khí tức quần quận khó định quần áo càng là cháo lọn tóc lộn xộn hóa cháy cảm thụ bốn phía kinh khủng h u n g uy cùng cái kia sư thú nhào tập hung tàn bộ dáng hắn ánh mắt lấp lóe chật thở dài một hơi bần đạo thua dứt lời hắn liền thúc làm lôi đài hướng nơi xa l ư ớ tới t mà chu ra anh chỗ lôi đài thì chậm rãi lên cao nhưng hắn lại làm đông nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngồi xuống hồi khí càng liên tiếp ăn vào mấy chục viên thuốc ở tại trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy hồn phách càng làm hề bài ảm đạm mới giao phong mặc dù ngắn ngủi cũng không có b ộ c phát bao lớn động tĩnh nhưng lại ẩn chứa kinh khủng hưng cơ nàng không chỉ có muốn chút xuống linh lực lấy duy trì gương đá chống cự chi thế còn muốn phân thần tụ thế thêm che trở tại ngọc sư t ử t r ê n thần tốt gọi khả năng tiếp nhận cái kia kinh khủng xí diễm dùng cái này tập sát khuất tiến cái này liên tiếp bộ xuống tới cho dù chỉ duy trì ngắn ngủi m ấ y tức nhưng lối nàng tiêu hao lại đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng nhất là tâm thần phương diện càng lại như ngọn đèn đốt đ ố trong t nháy mắt đốt cháy thời đáy bây giờ chỉ có thể dựa vào t h a n h thần đốt cháy thầy đáy bây giờ chỉ có thể dựa vào t h n h thần đốt cháy thầy đáy đấy bây giờ chỉ có thể dựa vào cái kia uy thế đem đã hủy hai phe này lôi đài hết thảy nàng c u n g khuất tiến cũng chắc chắn gặp tác động đến coi như có thể giữ được tính mạng cũng tất nhiên thụ trọng thương mặc dù ta bây giờ có thể cầm ngự bị khí nhưng uy thế này q u á cường đại hoàn toàn không phải lập tức có thể tiếp nhận nếu là thật sự bộc phát chỉ sợ hậu quả đem cực kỳ thăng thiết chu ra anh một bên dẫn khí hồi phục trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ ánh mắt cũng nhìn về phía cái khác mấy chỗ lôi đài đem mộ dung trường ngộ đắng người thực lực từng cái kết thúc tại tâm trong lòng cũng có đại khái phán đoán xem ra muốn đoạt giải nhất chỉ sợ khó vậy nàng tu hành đường đất vốn cũng không thiện công phạt mới cùng khuất tiến đọ sức thực lực liền đã xem như tám lạng nửa cân lại nếu là thật chậm rãi tỉ thí còn cực khả năng đánh không lại thua trận mà cùng khuất tiến thực lực không kém bao nhiêu thiên tiêu trên lôi đài còn có hai người một là ngô chính đạo một là hạ vô khưu mộ dung trường n ộ tần hạc mặc dù hơi kém một chút nhưng cũng không có kém đến đi đâu nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ mà lại thân ở mênh mông hoàng v ũ tình cảnh thì càng là thế yếu muốn đoạt giải nhất tự nhiên khó càng thêm khó cái thê hạ vô khưu chỉ sợ là nan n h vậy n ô chính đạo thì khó mà nói xem ra ngày này kêu thi đấu ta đại kháiền thứ hai thứ ba lại suy tư một phen chu gia anh cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị phía sau t h thí đảo mắt nửa khắc đồng hồ quá khứ hắn chậm rãi mở ra hai mắt chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng cũng trông thấy một phương lôi đài tung bay treo tại cách đó không xa trên đó đứng thẳng một đạo tuấn lãng tưởng hòa thẳng tắp thân ảnh chỉ là xa xa nhìn qua cũng làm người ta tâm thần yên tĩnh giống như quang minh chiếu g i i hắn chính là c ổ hạ hoàng t r i ề u thiên tiêu minh đạo tu sĩ hạ vô k h i u cảm giác được chu gia anh thất tình hạ vô khưu vi vi cởi nhạc cất cao giọng nói đạo hữu có thể nghỉ ngơi tốt nếu là còn không có, tại hạ còn có thể chờ một chút. nghe được câu này lại ngóng nhìn vắng vẻ b ộ t phía chu gia anh cũng minh bạch hắn là vì khiêu chiến mà đến từ trên mặt đất đứng lên không người thở dài lôi đài cũng theo đó dựa vào đi lên bạch khê chu thị ngọc anh mời đạo hữu chỉ giáo cổ hạ hoàng triều hạ vô hưu xin chỉ giáo sau một khắc hai người quanh thân liền đều là hiện lên bảng bạc bạch quang nhưng cái trước chỗ lộ ra là trắng m u ố t không tỷ vết ngọc hà bân yên mà cái sau thì là minh hoa s x n mang phổ chiếu thiên địa cổ hạ hoàng triều chất trưởng minh hoa chính quả hắn uy thế kẻ kế t ụ từ làm tu hành phương pháp này lấy lộ g a quang minh rực rỡ hoa sáng dự càng mênh ngông bằng bạc tướng mả va chạm tại một khối trong nháy mắt buộc phát mãnh liệt khí cơ một là đường đất chi kiên ngọc thạch chi biến một là thế gian minh hoa được quang bạch mang ầm ầm rung động càng là tại thiên khung hình thành mênh ngông dị tượng hạ vô khưu lâm v u minh hoa bên trong liền tựa như một tôn chấp trưởng quang minh thần trị lại thân ở thương cung hắn chiếm được thiên thời địa lợi uy thế cũng là c à n g cường hoành rộng rãi hào quang đấu đá mà xuống hướng v ề ngọc hà vân yên không ngừng tới gần chiếu dọi hàn tính nhưng vào lúc này một đạo linh quang từ chu g a anh trong cơ thể bay ra ngập lấy cái kêu pháp bảo trần nguyên sơn liền trốn vào trong bão tất cả tòa lôi đài liền ẩm ẩm chấn động bắt đầu thạch nam h giao thoa phun trào một cái khổng lồ cự thú liên tục không ngừng hấp thu đất đá thân thể không ngừng lớn mạnh uy thế cũng càng k i n h khủng chính là ngọc thạch sư thú vất quá c h ư ớ c mắt cơ phu nguyên bản lôi đài liền sạch sành xanh không còn chỉ có một tôn trăm trượng cự thú đạp lập h à a mũ uy c h ấ n bất hải mà chu gia anh thì đứng ở sư đầu thú đ ỉ n h hoành vọng cái kia g i ấ u tại sáng rực bên trong hạ vô h ê u biến cố bất thình lình trong nháy mắt để mình kinh trên giới kinh ngạc như thế nào cũng không nghĩ tới chu gia anh còn có thủ đoạn như thế trực tiếp đem lôi đài biến thành chiến lực của mình ch có tu sĩ muốn thượng cáo chất quân nhưng nghĩ tới thi đấu quy củ chỉ cần là có thể khống chế lực lượng không coi là phạm q uy cũng là để bọn hắn loa hoa nói không ra lời nói đến mà một màn này rơi vào phía dưới đô thành bên trong cũng là dẫn tới những người phản bội kia t h ấ p tu la lên huyên náo không ngớt hạ vô khưu tự nhiên cũng không ngoại lệ cả người đều mất kinh ngạc nửa hơi trực tiếp bị ngọc sư tử nắm lấy cơ hội một cước đá bay mấy trăm t r ư ợ n g x a lúc này mới khó khăn lắm bước chắc thân hình mặc dù bị đánh lén nhưng hắn trên mặt thần sắc lại là không thay đổi chút nào vẫn như c ũ tường hòa sáng tỏ đẩy trời sáng rực thì càng sáng trói uy thế bảng bạc mã đạo hữu n g ư ơ i nên chú ý dứt lời cái k i a minh mông rực rỡ quang liền hướng chu gia anh đánh tới xa xa nhìn lại liền tựa như thiên không đ ầ u đá dầm dầm dầm đại chiến kéo dài dòng dã một phút cho dù chu gia anh hóa lôi đ à i là chiến l ự c càng có bí pháp che trở thân nhưng thân ở cái này minh mông tiên h c u n g trung bi là thiên nhiên ở vào thế yếu ở ngoài sáng quan g không ngừng làm hao mọi lòng dưới cuối cùng vẫn thua trận để hạ vô k h i u tấn thăng thượng vị tại nàng thua trận không bao lâu n ô chính đạo liền tìm đi lên nhưng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà là các loại chu gia anh khôi phục không sai bị lắm lúc này mới tiến lên tỉ thí chỉ là lần này bất bại lại tại ngô chính đạo tầng tầng lớp lớp đạo phát á p chế xuống bị bại so hạ vô khưu cái kia một trận còn khốc liệt hơn thậm chí nếu như không phải thân ở thiên cung hạ vô khưu chiếm c ư thiên thời địa lợi ngô chính đạo mới hẳn là cái kia lên cao đoạt giải nhất đệ nhất nhân mà tại ba người đấu đồng thời tu sĩ khác tỉ thí cũng nhất nhất hạ màn kết thúc riêng phần mình đều có thứ tự khuất tiếng nghiễm nhiên chính là hạ tư đương nhiên tại ở trong đó tự nhiên có lòng người tồn không cam lòng nhưng ở thực lực tuyệt đối t r a n lệ trước mặt cũng chỉ có thể như vậy nhận liền như là không thể vượt qua sông nghiêm l ạ i trời hạ vô khưu cao cư chỗ cao nhất mà chu gia anh nô chính đạo khuất tiến ba người đứng hàng tầng dưới xuống chút nữa chính là tầng h ạ n ví chỉ đỉnh các loại người nổi bật chương bốn trăm ba mươi b ố trắng thu hàng đạo bổ canh hai chương bốn trăm ba mươi b ố trắng thu hàng đạo bổ canh hai tại vị tự rõ ràng trong n ấ y mắt đẩy trời nhân đạo dòng lũ cũng theo đó quần c u ộ n bánh trướng đem thiên mạc chiếu dọi đến kim hoàng s a n trói càng đem tu s i chém giết tạo thành đủ loại đều xóa đi khiến thiên địa thanh minh một đạo vĩ nạn tôn hoàng hư ảnh tùy theo ở trong thiên địa hiện hiện áp lực m ê n mông đấu đá m ê n mông chấn động tự chính là đường kim thiên hạ t r u n g chủ thạo minh nhân hoàng huy hoàng thánh uy phô thiên cái địa lan tràn ra chấn động đến trên dưới toàn bộ sinh linh thân hồn run r ẩ y trong lòng không khỏi bắt đầu sinh kính sợ thậm chí là muốn đối tôn này hư ảnh quỷ lệ lễ, lễ bái đây là triệu thanh chưa hiển lộ chân chính p h á p thân bằng không chớ nói phạm nhân liền xem như nơi đây tu sĩ tuyệt đại đa số cũng muốn dập đầu quỷ lệ nhân đạo chính là nhân tộc chi đạo là ngự cũng là chủ nhân đạo tu sĩ tại nhân tộc liền như là thủ lĩnh là bộ tộc để cử ma thành cũng đối bộ tộc có tuyệt đối lực không chế mà đây là nhân đạo lý tính chỗ cho dù triệu thanh tự phong quyền hành cũng vẫn như cũng không cách nào cải biến mà theo lấy nhân đạo cường đại nhân đạo tu sĩ đạo hạnh cấp cao cái này một lý tính cũng sẽ không ngừng tăng thêm nhưng hết lần này tới lần khác dạng này lại sẽ đối với người trong thiên hạ tạo thành to lớn trói buộc dẫn tới tu sĩ kiêng kỵ phản cảm vì ngăn ngừa loại tình huống này hắn lúc này mới lấy hư tướng nhiệt thế nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế phía dưới đô thành bên trong ngàn vạn p h à m nhân cùng nhiệt la lên cũng là hình thành một trận kinh khủng thủy triều khí cơ xâm nhiễm lan trăng h dưới liền ngay cả chu rất du chu gia anh các loại hóa cơ tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi cũng là hướng phía minh mông trên bầu trời cái kia đạo vĩ nạn hư ảnh không người cuối đầu mà cái kia vĩ nạn hư ảnh không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ là quan sát phía dưới nhìn chăm chú lên hạ vô khưu các loại lên cao thiên tiêu sau đó liền có vài chục đạo minh rực rỡ linh quang từ thiên không rơi xuống rơi vào chu gia anh các loại tu sĩ trước mặt đợi dị tượng t ắ n đi từ đó hiện ra rất nhiều bảo vật hình dáng có điện t ị c h công pháp cũng có linh vật bị khí mà tại chu gia anh trước mặt thì là một phương không hiện khí tức thần bí bảo hộ mặc dù không có mở ra nhưng chỉ là nhìn qua bảo hộ bộ dáng hắn cũng không khỏi kích động bắt đầu bởi vì trong này chính là tam giai phụ tu bảo vật tỉnh thần mục đồng thời không ngừng một mình nàng có trước tám cường đều có một phần chỉ là bảo hộp lớn nhỏ khác thường trong đó tỉnh thần mục tự nhiên cũng có chỗ khác biệt chu gia anh đám người còn chưa tới cùng xem xét cái k i a đạo vĩ nạn hư ảnh liền ở đây hiền uy giống như một tôn đế vương phong khoáng tự do vây tay nhẹ lạc liền có bảng bạc kim hoàng khí cơ từ bốn phương tám hướng vào tới c h ậ m rãi rơi vào chu gia anh bọn người trên thân khí cơ này liền như là kim sa tơ lụa k h o á lạc quanh thân tẩn đều có thể nghe được vạn dân la lên thanh âm cũng là để chúng tu tâm thần rung động liền tựa như chúng vọng sở quy đem bọn hắn nắm n â n g càng ngày càng cao thân hồn đạo hạnh đều là trầm dài trắng đựng nộ tính cũng như có thần trợ mà đây chính là thi đấu người trọng yếu nhất nhìn giá trị. ở trong đó hạ vô khưu nhận đến nhân vọng cường t i n h nhất nhưng xếp tại phía sau lại không phải ngô chính đạo ngược lại là chu gia anh dù sao chu gia anh rất nhiều mới là thủ đoạn thi triển xuống tới cũng là dẫn tới bạn dân sung sướng nhân đạo quân quận so với ngô chính đạo khuất tiến đ á m người thêm một khối đều muốn nhiều triệu thanh tự nhiên muôn chiếu cố một hai bất quá chu ra anh đám người mặc dù nhận được nhân vọng nhưng dù sao không phải nhân đạo tu sĩ cho nên nhân vọng không cách nào giữ lâu chính chậm rãi tiêu t à n lấy tự nhiên cũng phải bắt gấp đột phá mới được n g u y ệ n các ngươi con đường khang càn không trở ngại vì ta nhân tộc để trụ rộng rãi thanh â m vang vọng minh ông cái kia vĩnh ạ n tôn hoàng hư ảnh vì thế b ả n g bạc mãnh liệt chấn động trời đất trên biên giới không riêng chấn động đến tứ phương sinh linh thân hồn rung động cũng làm cho âm thầm ẩ n nấp đại yêu không dám vọng động Chật, tôn hoàng hư ảnh liền chậm rãi tiêu tán ở trong thiên đ i ệ đại nội tổng q u n triệu thản thì hiện hiện giữa thiên đ i ệ xử lý thi đấu kết thất công việc công việc cảm nhận được trên thân gia chỉ nhân vọng đang chậm rãi tiêu tán chu gia anh cũng không còn quá nhiều lưu lại cùng chu giác dù đám người bàn giao về sau liền hướng về ngoài thành trèo lên quân sơn b a y đi đó cũng là triệu thành chuyên môn phân chia chứng thực chi địa tại trải qua trải qua mở rộng dưới đã có phương viên hai trăm dặm lớn nhỏ đủ để dung nạp hơn mười vị tu sĩ cầu đạo tại cái k i a phương khu vực bên trong có triệu thanh thần n i ệ m che chở tu giả chỉ cần cân nhắc đại đạo kiếp nạn mà không cần lo lắng người thái kiếp hoạ tất nhiên là t u y ệ n hảo chỗ trước hướng trèo lên quân sơn cũng không ngừng chu gia anh một người mà là có vài chục người nhiều ở trong đó có lên cao đoạt tên tiên tiêu như hạ vô khưu nô chính đạo khuất tiến đám người cũng có không cam lòng lạc tịch chết giả tu sĩ tầm thường như thanh vân môn giới trướng gia cắt ly võ sơn môn võ nguyên chính gia khang kỳ t h u ậ n xa xa nhìn lại hào quang đầy trời mấy chục đạo lưu quang vẽ cướp mênh ông hướng về nơi xa cái kia lồng lộng đại sơn tập bút đi liền tượng như lưu quang càng xa xôi cho đến không có vào sâu trong núi lớn chu giác du cho dù trong lòng lo lắng sinh sâu lại cũng chỉ hóa thành thở dài một tiếng chỉ có thể trước mang theo chu nguyên xế đám người trở về định viện mà đối đ ạ i sơn nhạc chuyển đến tin vui đảo mắt mấy ngày quá khứ lôi tướng đám người an tọa ở trong định viện mặc dù đều là bận lội hoặc chịu khổ chịu khó tu hành hoặc mua p h á p môn bảo vật hoặc là chuẩn bị vạn t r i ề u hội công việc nhưng lại có một cỗ tự cao không khí ở trong viện phong trào để bọn hắn tâm thần khó có thể bình an chỉ có thể thông qua tạp vụ sự tính phân tâm áp chế cái này cũng không trách bọn hắn như thế lo lắng mà là mấy ngày nay bên trong trèo lên quân sơn mặc dù dị tượng không n ớ càng nắm chắc hơn người chứng thực người đan nhưng lại chỉ có một người thành công chu ò n lại đều là rơi vào cái đều vào t â n tử t đạo i ê l i nguyên h thiên cơ về bộ t n địa hạ r Lại lôi biết ở trong đó, còn có lôi tướng t còn nam đó, có cây sĩ ra cắt cái ri, n à khiến bọn hắn làm sao không hắn Chu bọn lắng. n làm lo sao g vì đó u y xế an toàn ở đ ỉ n h viện một góc ánh mắt ngắm nhìn một phía nhìn qua một đám tộc nhân cái kia khó nén vẻ bờ r ộ n d ầ u hắn cũng không khỏi thở dài chỉ có thể nhắm mắt ngưng thần đã là là thăng tiến tu v i mà đối đãi trở về nhà sau đột phá hóa cơ cũng là cảm giác giữa thiên địa ngọc thạch khí cơ biến hóa tuất có thể kịp thời biết được tình huống mấy ngày nay hắn cũng đều là như vậy vượt qua nhưng ngay tại hắn nhắm mắt bất quá thời gian qua một lát lại l à đ ố n g nhiên mở ra trong mắt lấp loe sáng rực thuận thế hướng ngoài thành đại sơn nhìn lại mà trong nội viện những người khác khi nghe thấy hắn dị động lúc ánh mắt cũng theo đó ngưỡng vọng v i ê n sơn nhất là lôi tướng càng là thả người v ọ t l ê n trí cao trên lầu tốt nhìn đến rõ ràng hơn chút ở phía xa cái kia lồng lộng trên ngọn núi lớn rất nhiều hào quan g dị tượng đ ầ y trời m à bố xen lẫn quần q u ậ n lấy đem thiên mạc đều hóa thành k ỳ q u á i quỷ dị chi tượng giờ này khắc này trong đó một đạo t r ắ n g ngất dị tượng lại là càng săn trói càng cấu kết trong cõi u minh rộng rãi tồn tại dẫn tới thiên địa khí cơ điên quần quần n g ọ c thủy minh tinh ngư Phỉ thúy kết tại sân cốc mã não minh nham kết thúc trần núi mà tại sơn nhạc bên trong lại có một đầu trắng mất không tỉ vết thần bí dị thú nhảy vọt hiện hiện đ ạ p đứng ở đỉnh núi ngẩng đầu hàm cầu thiên cung dẫn tới cái k i a mênh ngông bạch mang tung tích b à n g bạc uy thế cũng theo đó quét sạch mênh ngông chương 435, n g ọ c Anh a m ư ơ n g 435, ngọc anh dị thú n g ử a mặt lên trời du minh cái k i a rộng rãi đại đạo giống như minh màn từ mênh ngông cựu thiên cung xuống vì đó miệng ngậm hệ treo kéo màn thành xa liền tựa như thế m ạ n đem hơn p â n nửa thường khung đều che vàng bạc uy thế tùy theo lan tràn ra chấn động thiên địa khí cơ chỉ có ngọc thạch khí cơ hiện lên mênh mông càng có một đạo thức tha bóng hình sinh đẹp chậm rãi bây giờ tại dị thú lưng hài lòng an tọa trên đó liền tựa như hiển thế lâm phảm thiên nhân hắn dội ra tinh tế như xanh nhạt ngón tay đối thiên c u n g khinh khinh rơi xuống m ấ y bút cái kia dị thú ngậm chặt trắng m u ố t thiên mạc liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa trên đó đạo ngân hiện lên phát họa ra đặc thù huyền diệu ấ n ký không chỉ có gánh chịu thiên địa vĩ lực càng cùng hắn tính m ệ n h tương liên chỉ một thoáng thiên địa khí cơ tấn bánh ộ i tụ bóng ư ờ i xinh sắn kia uy thế điên cùng kéo lên thân hồn đều là phát sinh biến hóa nghiên tr k h í tức đồng dạng không ngừng tráng được lấy du minh gào thét tiếng vọng minh ngông khiến thổ nham ngưng kết ngọc phỉ đế hình trong núi thung lũng dị tượng mãnh liệt hiển thị do ngọc thạch con đường linh cơ bạch khê chu thị ngọc anh nhận được bệ hạ ân trạch hôm nay c h ứ n g được việt n a n ngọc hà đẩy trời ngay cả mây đem thiên cung đều chiếu dọi đến sáng trói sinh mình mà người kia nói dòng lũ cũng theo đó quần quận d u n g c h u y m n bàng bạc khí cơ chút xuống tư phương hóa thành đủ loại minh sán dị tượng liền tựa như đang vì đó chúc mừng bàng bạc uy thế quét sạch minh ngông cái kia dị thú gầm nhẹ dưng đậm nhẹ mà mỗi tới gần một điểm hắn uy thế liền theo chi thu liễm một hai đ ợ i tới gần mình kinh thành bất quá vài g dăm lúc khí cơ liền đã không hiện bóng h ì n h sinh đẹp lâm không mà đi tôn dung là ngọc hà vân yên che đậy người bên ngoài không cách nào d ò nhìn cái kia dị thú cũng hóa thành một đoàn hôn nguyên mạch quang nhảy bắn dung nhập hắn trong cơ thể chân quân thuyền đan chân quân đang trước thất bại nhiều như vậy hiện tại cuối cùng có người đột phá thành công cũng là điểm t ố t ta cũng không biết lần này tiên tiêu thi đấu cuối cùng có thể xuất hiện mấy vị chân quân đến lại có thể không thắng quan ă m đó lần này nhiều tiên tiêu như thế yêu nghiệt v ậ hạ còn ban ân trí bảo như thế nào cũng có thể thành cái ba năm vị a ta cảm thấy không chỉ như vậy điểm chỉ là trước đó đầu mấy cái thiên tiêu nghe đồn thành t i ự u huyền đan liền là chuyện đoán đã đóng thuyền còn có nhiều như vậy lao bối tu sĩ chưa chừng bảy tám vị đều có thể ai nói là nói như vậy nhưng huyền đan c h i nạ thiên hạ đều biết những tu sĩ kia coi như tâm tính k i a tính đạo hạnh nội tỉnh tư chất tài tỉnh cũng là không cách nào bù đắp hồng câu trong đó có thể thành một hai người liền đã coi là tốt phiêu m i ể u bóng hình x i n h đẹp lầm không mà đi hướng về nội thành chu gia định viện bỏ chạy mà minh kinh thì huyền náo nổi lên một phía phạm nhân g e o họ tu sĩ ngưỡng mộ chỉ là tại chỗ đột phá huyền đan cảnh người liền có trương thanh ngai gia luật trưởng tín phổ độ pháp sư ba người mà lâm vân tân hát chỉ la tông giữ nguyên đạo lưu định nguyên năm người trong đó cũng có ba người trả lại đi cố thổ về sau cũng toại nguyện thành tiệu huyền đan làm một phương trấn thủ trần quân ngoài ra dự thi cái khác thiên kiêu cũng có thành công người giống như triệu đình hoàng tộc thiên kiêu hàn minh trấn đông công lương thị công lương cát có thể nói một lần kia thiên tiêu bên trong tuần tự thành tựu i tám vị c h â n quân cái khác số giới c h i cùng cũng khó cùng hắn so sánh là thi đấu c h i cường thị chỗ mà hơn hai mươi năm trận kia kinh thế đại chiến khiến n h â n tộc c h â n quân điêu linh gần một phần ba huyền đan cao chuyển chân quân càng là còn thừa không có mấy chính là quyết thiếu cường đại chiến lực thời điểm lần này thi đấu khối lượng lại vượt xa di vãng tự nhiên vì n h â n tộc thế lực khắp nơi chỗ mong đợi nếu là ở trong đó có thể nhiều thành tựu mấy vị c h â n quân đ o ạ t tại dị tộc khôi phục nguyên khí phía trước cái kia không chỉ có thể cự c đại làm dịu nhân tộc lập tức thế cục hơn nữa còn có thể vì khai thác trọng lực nhu cầu càng nhiều lợi ích tiên cơ triệu thanh ngồi tại cung khuyết đại vị bên trên thân hồn tọa t h ấ n tại nhân đạo dòng lũ bên trong khí tức như vực sâu biển lớn vàng bạc thần n i ệ m thì thời khắc cảm giác xa xa trèo lên quân sơn lấy cảm giác thiên địa khí cơ biến hóa để phòng dị tộc yêu tả xuất thủ làm ác nhìn qua ánh ngọc bóng hình xinh đẹp lướt vào nội thành hán thình lình hỏi hoàng h u n h ngươi cảm thấy lần này có thể xuất hiện mấy vị tr một bên triệu thản vi vi suy tư hắn trụ trí thi đấu toàn cục tự nhiên biết những ngày này kêu nội tình đến tột u cùng như thế nào cũng là không mình hành lễ bẩm bệ hạ theo thần kiến giải vụ bể lần này ứng là có thể thành t i ể u bảy vị c h â n quân về phần lại hướng lên liền khó tạ v ậ y mặc dù những tu sĩ này bên trong tu thành đơn nhất bí pháp trở lên người đều có hơn mười vị nhưng trong đó có mấy cái tuổi tác lại là cực lớn chỉ là thô sơ giản lược cảm giác tính mệnh liền có hai trăm sáu bảy mươi nói rõ tư chất cũng không tính cao hoàn toàn là dựa vào thời gian mà nước mới một chút xíu tu đi lên mà cái này tu sĩ thành tựu huyền đan hy vọng tự nhiên cũng không lớn hắn thấy chân chính bán đã đóng thuyền huyền đan người kế tục h ỉ có chu gia anh khuất tiến hạ vô khưu mấy cái tất cao tư chất tối thiểu nhất đều vì thực phẩm hạ vô khưu càng là cao tới chín tấc sáu đạo hạnh nội t ì n h phương diện cũng đều là tràn đầy vô khuyết dự đoán có thể thành tựu bảy vị chân q u â n hay là hắn cảm thấy những cái kia bình thường hóa cơ tu sĩ bên trong cũng có thể ra một hai vị dù sao mặc dù những tu sĩ kia đột phá hy vọng xa bời nhưng tốt xấu có mấy chục người lại phần lớn xuất một chút từ lùn cỏ tâm tính phương diện không thành vấn đề số phận tốt một chút như thế nào cũng có thể thành công một hai người ha ha trâm cảm thấy không chỉ như vậy điểm tốt xấu cũng bỏ hết cả tiền vốn như thế nào đều muốn nhiều một ít mới đúng nội trâm a triệu thanh cười v a n g lấy người đến lâm ly t h ư n g khoái nhưng cười cười hàn trong mắt lại là nổi lên thần sắc lo lắng càng không khỏi than nhẹ một tiếng cũng không biết nơi này đ â u lại sẽ có mấy người là dị tộc quân cờ là tà ma chó săn triệu thản đứng ở một bên lại chỉ là không người thở dài không có trả lời nhân tộc lập tức chính là bách phế đại hưng mạnh mẽ tráng đ ư ợ c thời điểm không riêng triệu đình đạo diễn tông những người khác tộc thế lực đều là mở rộng môn hộ trên hồi đủ loại hạn chế lấy tư hạ tu có thể đoán trước đến tại kết lại trong một thời gian ngắn n h â n tộc tất nhiên sẽ hiện lên một nhóm lại một nhóm huyền đan chân quân đi ra thịnh vũ như n thế đối n h â n tộc thế cục tự nhiên là vô cùng tốt nhưng đều không cần đi suy nghĩ liền minh bạch những dị tộc kia tuyệt sẽ không để n h â n tộc tốt hơn mà ngoại bộ không cách nào bức ép cái kia tất nhiên liền làm mưu đồ bên trong mắt mà chứng thực huyền đan phương diện này làm đại giới nhỏ nhất ảnh hưởng lớn nhất là từ chỗ dị tộc tự nhiên khó nhất b ư n g t h a chưa chừng những ngày này kêu bên trong liền có dị tộc quân cờ các nơi thị tộc t ô n phái liền đã bị dị tộc cơm thầm xâm nhiễm không chế những ngày thai hoàng ẩm thế lực khắp nơi tự nhiên đều biết nói nhưng muốn t r a rõ lại là cực kỳ khó khăn cũng chỉ có thể trước như vậy gắt lại đợi thu c n h phát triển lớn mạnh về sau lại làm lấy hay bỏ trong đại điện vắng vẻ yên lặng triệu thanh hoành ngồi tại đại vị bên trên k h í tức càng hùng hậu kinh khủng thân hình cũng chậm rãi không có vào trong la bu là kim hoàng dòng lũ chỗ x â m nhiễm mà tại một bên khác chu gia anh rơi vào trong đình viện nhìn qua lôi tường đám người kích động không thôi cũng không khỏi vì đó cảm nhiễm thúc tổ gia anh không có nhục gia tộc kỳ vọng chứng được miền đan chương bốn trăm ba mươi sáu trấn ngọc tú ngọc kỳ chương bốn trăm ba mươi sáu trấn ngọc thú ngọc kỳ thanh âm không nhẹ không nặng giống như giòn thạch va nhau làm vui lại là để chu giác dù đám người kích động đến thân thể không ngừng rung động những bọn tiểu bối kết thì càng là cuồng nhiệt hưng phấn dù sao mỗi nhiều một vị huyền đan chân quân liền mang ý nghĩa gia tộc tiến một bước cường thịnh cái này không riêng gì chu gia trấn nam quận quốc được lợi từ trên xuống dưới nhà họ chu tất cả tộc nhân cũng đều là sẽ nhận được phần này vinh quang nói lớn chuyện ra đây là gia tộc đặc t h â n này phương t à n khốc thế gian trong tộc p h à m nhân thẳng tắp sống lưng để trụ chỗ nói nhỏ chuyện đi thì đại biểu cho chiếm cứ càng nhiều lợi ích tu sĩ có tài nguyên tu hành p h à m nhân có thể nhận phúc duyên thọ cái này khiến bọn hắn làm sao không vì đó kích động t ố t không cho gia tộc mất mặt nguyên siết ở đây chúc cô cô con đường khang càn không lo cảnh kiệt chúc trong đình viện vui vẻ ồn ào một mảnh vô cùng náo nhiệt thật lâu quá khứ đám người kích động cảm xúc cũng dần dần tán đi chu ra anh lại đơn giản bàn giao một hai sau đó liền tiến về đình viện chủ c ắ t dự định hào hào trải vớt vững chắc một cái cảnh giới nhất là áp chế đạo ẩn dù sao huyền đan tồn tại đã trưởng ngự đạo tắc nếu là không áp chế thu liễm cái tiêu tản mạng ra sẽ đôi bốn phía tồn tại tạo thành ảnh hưởng to lớn thậm chí là đạo thực linh hóa mới nàng cùng chu giác du đám người tiếp xúc lúc liền đã có ảnh hưởng dấu hiệu vẫn là nàng thời khắc chấn áp lúc này mới bình an vô sự hắn xếp bằng ở trong phòng tâm thần chỉ là thoáng vung lòng một chút kinh khủng khí cơ liền trong nháy mắt lan tràn cả phòng m ộ t đ i ê u lương đống bị ăn mòn được nhanh nhanh ngọc hóa hóa thành trong suốt ngọc thạch tùy nam cũng may có pháp trận bao phủ lúc này mới không có lan tràn ra phía ngoài tại nàng trải bớt vững chắc đồng thời một đạo linh quang cũng từ hắn trong cơ thể thoát ra rơi xuống đất hóa thành một cái thần bí thú nhỏ đầu lâu của chúng nó giữ tận uy vũ giống như sư thân thể thon dài thẳng tắc tứ chi mạnh mẽ đ á n h thép giống như tuấn mã trắng nuốt tóc mai theo gió m à động đôi châu chắc trởn đỉnh đ ầ u lại có một đôi san hâu ngọc sừng uy phong lấm lấm hắn chính là cái kia ngọc thạch sư tử bất quá tại ngọc thạch đạo ẩn cất cao hắn theo hầu n ộ i t ì n h bộ dáng phát sinh to lớn biến hóa tình hùng dưới lại gọi hắn sư thú tất nhiên là không quá vừa làm mà càng hẳn là gọi là ngọc kỳ lân tại thế gian này kỳ thật cũng không có kỳ l â n tộc tồn tại dị vãn g hiện hiện thế gian kỳ lân rất nhiều đều là một chút hung thú dị p h á vỡ tự thân huyết mạch gông c ù n x i n xích hoặc là nhận đến â n trạch giống cái kia hùng cứ tú h vực một phương kim kỳ lân tộc liền nguyên là báo hổ dị thú phụ thuộc đang đánh phá huyết mạch thú tính ảnh hưởng t r ư ở n g ngự kim nước chính quả về sau cầm kim chính nước vì thiên địa chốt quyến lúc này mới có hiện tại kim kỳ lân nhất tộc mà ngọc thạch này sư tử hắn trước kia nhận đến phản tục thị tộc tế tự đã bởi vậy dựng được nguyện lực phúc phận bây giờ tại chu gia anh dẫn đạo dưới huyền đan lấy làm h ệ tâm cũng là có thể cảm ngộ ngọc thạch chính đạo lúc này mới l ộ sắc thành hiện tại bộ này thần thánh bộ g á n g cũng là chu gia anh huyền đan chỗ trấn ngọc thú mặc dù đơn thuần thực lực ngọc này sư tử lập tức chỉ là huyền đan nhất truyền còn đảm đương không nổi ngọc kỳ lân tôn tên nhưng từ theo hầu mà nói hắn đã không còn là nguyên bản ngọc thạch hóa linh mà là mới tinh độc lập đặc thù tồn tại chỉ cần hắn theo hầu không ngừng c ấ t cao thực lực không ngừng lớn mạnh tương lai chưa chắc không thể trở thành vạn tộc thứ nhất ngọc kỳ lân tộc ha ha ha ra anh ta hiện tại bộ dáng này quả nhiên là h ủy phong cực kỳ thú nhỏ đạp khắp tại đất khí tức quần quận ở giữa liền có thần thánh khí cơ hiện lên tựa như kim vụ hạ vân chấm đến bốn phía ngọc thạch khí t r ạ c bình phục chấm ức không còn mánh liệt quần quận cái tia trắng nuốt thú đôi khinh khinh quét ướp càng l à có ngọc hà tường vần hiện hiện cái c h á n ngọc sừng thì lấp lóe minh sản sáng, sáng huy từ đó bắn ra huyền d i ệ u khí cơ hai móng đạp đất không nhiễm mảy may p h ẳ n g trần đã có đức lộ ra điểm lành trí tướng h ắ n sư thú đầu không ngừng đong đưa lấy liền tựa như cái đáng yêu k h ở manh thú nhỏ thần ký đến không được bốn phía nhảy loạn cũng là nhảy đến chu gia anh bên chân thân mật cỏ lấy tiểu ra anh ta có thể rất đưa thích ngươi cái này sau này ngươi muốn đánh ai ta nhất định giúp ngươi toàn chấn đề ép nghe được câu này nữ tu cũng là n ẹ n n g cười nhạt chợ không biết nghĩ đến cái gì tất cao giọng nói ngươi theo ta lâu như vậy. còn chưa hề nổi danh hào không bằng ngươi cho mình lấy cái danh tự à. sau này h i ể n uy cũng có thể kêu thiên hạ vạn linh biết ngươi tôn tên bây giờ hắn đã có thành tựu ngọc kỳ lân khả năng cái kia nàng tự nhiên muốn trợ lực một hai đã là để nó biến đến c ư ờ n g đại cũng là vì nàng đạo hạnh của mình dù sao kỳ lân chính là tường thụy tri thú muốn thành tựu con đường cái kia không riêng yếu đạo đi khăng c ả n càng phải thuận thừa đức tính cái kia có cái danh hào đợi thi hành việc thiết lúc cũng có thể là vạn linh biết ngọc sư tử nghe vậy lại là hồn nhiên không thèm để ý đạp nhẹ lấy liền nhảy vọt mời ra làm chứng c h ế bản danh hào cái gì ta là không quan trọng cũng nghĩ không ra cái gì tốt nghe đến người giúp ta lấy một cái a vậy liền gọi là ngọc kỳ a nữ tu chậm rãi nói xong mà hai chữ kia cũng giống như ẩn chứa ma lực để cái kia ngọc thú phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u ngọc kỳ nghe cũng không tệ lắm cái kia sau này ta gọi cái tên này ngọc thú đung đưa lại cảm thụ một lát thân thể mới lạ sau đó liền hóa thành lưu hồng một lần nữa đ ộ t về chu gia anh trong cơ thể vô luận theo hầu biến hóa như thế thực lực lại như thế nào cường hành hắn là ngọc kỳ lân đồng thời cũng là chu gia anh huyền đàn chỗ lộ ra hiện tại cái s o đều chính trải vớt vững chắc đạo hạnh đối t ự thân thực lực đều không có triệt để khống chế nó tự nhiên cũng không tốt thời gian dài bên ngoài lưu lại không có ngọc thú bên ngoài quấy nhiễu chu gia anh cũng có thể tâm thần ngưng định hai mắt chậm rãi nhắm lại hùng hậu khí cơ tùy theo từ trong cơ thể nộ i hiện lên tràn ngập cả lâu cát ngọc hoa hà mây bao phủ lên dưới lấy lộ ra đủ loại ngọc thạch đạo dị tượng cái kia nguyên bản bởi vì đột phá mà mánh liệt dung chuyển khí cơ cũng dần dần bình phục thanh minh càng nội liễm không hiện liền tựa như từ rộng rãi lạnh thấu sương tiên uy chậm rãi biến thành mật mà ôn hoà nó ng thiên địa khí cơ lại đột nhiên bạo động lên một cô cường hoành sáng rực chiếu d ọ i trời đất trên l i n h giới đem t r ọ n cái minh kinh đều chiếu lên triệt sáng liền ngay cả chu gia đình viện cũng không ngoại lệ nàng tự nhiên cũng theo đó kinh động cái kia ngưng tụ thời gian ngắn ngủi còn tại không ngừng lớn mạnh thần n i ệ m hướng ra phía ngoài tìm kiếm liền gặp trèo lên quân sơn hàng quang s á n g chói giống như một vòng trắng mất mặt trời treo ở đỉnh núi nhưng không có xích dương đốt đốt khổ sở chỉ có hạo n h ậ t chiếu d ọ i m ê n h mông minh vi như thế kinh thế dị tượng chính là minh đạo đột phá cấu kết thiên địa đại đạo hành vi thị cảnh cổ hạ hoàng triều minh k â u nhận được bệ hạ ân trạ trong sáng hoành thanh tiếng vọng t i ê n địa, càng có một đạo thon dài thân ảnh lộ ra tại hoàn vũ chính giữa người khoác sáng d ự ợ c thiên huy cựu tiêu thiên khung cũng vì sáng d ự ợ c thiên huy chỗ đâm rách rộng rãi minh đạo đ ố n g nhiên như thế hạn tính mệnh cũng theo đó ngưng làm một điểm nhảy vọt hóa thành trên đó ân ký chỉ một thoáng bên ngông khí cơ hướng hắn điên cùng rất tụ đem lục thân không ngừng cất cao lấy hóa phát thân sớm đã viên mãn doanh được linh hồn âm vách cũng tại lúc này thuế biến từ đó tuân ra càng thêm ngưng thực ý chí cường đại là nói thân hồn bất quá thân ảnh này cũng còn thuế biến lấy minh đạo uy thế cũng còn không có tiêu tán trèo lên quân sơn một chỗ khác sơn cốc liền đột nhiên bắn ra vì thế bàn g bạc dị tượng tùy theo đẩy trời mà lộ ra